chỉ cần không chết hiểu, tú tài kia là nhất định có thể thi đậu, cử nhân, cố gắng một phen, khổ đọc về sau, cũng là rất có thể. Đây chính là thiên tài lực ảnh hưởng, vì vậy, lần này cái này một gia đình, từ trên xuống dưới đệ tứ người đều ra nên tiếp hồng nhan. Trong đó, già nhất chính là một cái lao đầu, bây giờ đã 60 tuổi. Tóc trắng thơ, tinh thần đầu không tệ, nhưng là thật đã giả. Phía dưới thì là hắn ba con trai, ba vợt tức, 6 cái cháu trai và cái tú nữ. Trong đó, có ba cái cháu trai đã hôn phối, chắc trai đều có hai vị. Cả gia đình, đệ tứ cùng đường. Tổng nhân khẩu số lượng là trọn vẹn 21 người. Cái này một hộ thật to lớn, đây chính là Hùng Nam ý nghi đầu tiên. Một hộ nhân khẩu hướng thiếu đi nói, một cái lưu manh hán, chính là một hộ. Hướng nhiều nói, trên có giả, dưới có nhỏ, tam đại cùng đường, chính là một hộ. Nói vài câu lời xa giao, còn lại người liền tán đi, mà Hùng Nam thì là cùng lão nhân bắt đầu nói chuyện thiếng. Nếu là nói chuyện thiếng, liền không khả năng vừa lên đến liền hỏi, trong nhà người một năm kiếm bao nhiêu? Người bây giờ thiếu nhất cái gì? Người tiếc nuôi lớn nhất là cái gì? Ngươi cảm thấy Triều đình chính sách như thế nào? Vừa lên đến cứ như vậy hỏi, rất là người ta ghét, mà lại cũng hỏi không ra cái gì thật tâm thật ý đồ vận. Trong rãi, nói chuyện phiếm bắt đầu xâm nhập, Hùng Nham cũng tại bất chi bất giác bên trong, thu được tin tức mình muốn. Triều đình này a, đối lại với chúng ta tiểu dân, nhưng thật ra là không tệ. Những đạo lý lớn kia, ta cũng không hiểu, nhưng ít ra, lao hắn nhà ta thời gian, còn có thể qua xuống dưới. Điểm này, Hùng Nham là rõ ràng. Trước mắt gia đình này, hết thể có được 120 mẫu đất, 21 nhân khẩu, bình quân một chút, mỗi người chỉ ít 5 mẫu đất vẫn phải có. Năm mẫu đất một người, triều đình lại không có thu thuế đầu người, tính thuế, tính phú, lao dịch tiền chờ đoạt lao bách họ tiền tài đồ chơi. Tháng này, tự nhiên trôi qua còn có thể, tối thiểu nhất đều có thể ăn no. Nhưng là đi, liền sợ hãi rải vò. Có cử nhân láo ra, làm trưởng làng, luôn muốn làm một phen sự nghiệp, điểm xuất phát là tốt, nhưng là xấu. Nhưng là kinh nghiệm không đủ, hảo tâm làm chuyện xấu mà, cuối cùng xui xẻo, vẫn là lao bách tính. Loại chuyện này, hùng nam hoàn toàn có thể lý giải. Bởi vì, chính hắn hơi kém cứ làm như vậy. Mà lại, có lúc phía trên một đạo mệnh lệnh, dưới đây chuyển thừa thời điểm, liền thay đổi 6. Triều đình cao tầng một đạo mệnh lệnh, đến tuần phủ trong tay, tuần phủ nhập ra tùy tụ, đánh cái giảm còn 80%. Cái này bình thường sao? Rất bình thường. Trung ương tập quyền đại bối cảnh hạ, trung ương cùng địa phương tranh đấu, thực sự là quá bình thường. Cả hai nếu là không có tranh đấu, mới là kỳ quái đâu. Sau đó, mệnh lệnh chuyển đến Châu Mục trong tay, Châu Mục tiếp tục nhập ra tùy tục, răng rắc một đao, đánh tiếp cái giảm còn 80%. Đến quận trưởng trong tay, tiếp tục nhập ra tùy tục. Đến huyện lệnh trong tay, trưởng làng trong tay chôn trưởng trong tay, mệnh lệnh này đến tuột cùng biến thành bộ dáng gì, đoàn trưởng trung ương đều không nhận ra được. Đại sở vẫn là tốt, tốt xấu có đạo pháp chế hành, quan văn nhóm không dám quá mức hung hăng nang ngược. Trên sử sách ghi chép, tiền triều thời điểm, có một đại manh hướng, những năm cuối thời điểm, vì trinh phạt Thảo Nguyên, thêm trinh liêu lương, triều đình chỉ muốn để mỗi vị bách tính móc mấy chục văn tiền, nhưng đến cuối cùng, mỗi vị bách tính lại rút trọn vẹn mấy trăm văn tiền sáu. Không có tiền làm sao bây giờ? Cửa nát nhà tan, Vũ Trang lấy tuổi sáu. Nghe lão giả tự thuật, hùng nham cơ bản bên trên minh bạch hắn ý tứ thời gian rất khủng tệ. Có thể ăn cơm no, có thể qua xuống dưới, không, có lớn phiền phước, chính là sợ hai chiều đỉnh chơi đùa lung tung sáu. Rất nhanh, liền đến lúc ăn cơm tối, Hùng Nam nhìn trời một chút, liền trực tiếp rời đi. Trước khi đi, nhìn xem láo giả, liền trực tiếp cầm lên để lên bàn chén trà. Trước khi đi, liền đưa trưởng giả một phần nhỏ lễ vật đi. Nói, Hùng Nam đưa tay phải ra ăn chung nhị chỉ, khép lại cùng một chỗ, đối trên trời nhẹ nhàng một chỉ, hai tay tỏa ánh sáng, liền trực tiếp cắm vào trong chén trà. Dính một chút nước trà, nhẹ nhàng run run phía dưới, nước trà liền tạo thành một cái vòng xoáy, tiếp lấy bay thẳng. Sắc. Một chỉ phía dưới, nước trà cùng linh khí trong thiên địa giao hòa, tại không khí bên trong, phóng thích tam thải quang hoa, rất là mỹ lệ. Tiếp lấy, quang hoa càng lúc càng lớn, nhan sắc lại càng ngày càng cạn, trực tiếp bao trùm nhà của ông lão. Thiên địa Huyền Tông, vạn khí bản can. 6. Kim quang chú phát động, quang hoa lóe lên, lão giả chỉ cảm thấy toàn bộ phòng khô khăn rất nhiều, nhìn lại mình một chút da thịt, rất rõ ràng sạch sẽ rất nhiều. Liền hô hấp, đều sảng khoái không ít. Kim quang chú thân là ứng dụng rộng nhất chú pháp một trong, chỗ có công năng nhiều không thể tưởng tượng. Mà tại Hùng Nham trong tay, đạo này pháp thuật chủ yếu tác dụng chính là sát trùng, sạch sẽ, sạch sẽ tác dụng. Kim quang lóe lên phía dưới, lão giả trong nhà bệnh quẩn, tất cả với thân thể người có hại, đều xong đời. Đồng thời, da thịt bên trên cho bụi cũng đã biến mất, có tắm rửa tác dụng. Đồng dạng, cũng có giặt quần áo, khô vá quần áo tác dụng. Nói ngắn gọn, đạo này đơn giản chủ ngữ, có tắm rửa, giặt quần áo, hong khô quần áo, tươi mát không khí, giết chết bệnh khuẩn chờ tác dụng. Đương nhiên, tác dụng rất lớn rất đủ, hiệu quả liền bình thường. Đã không thể thay đổi thiên tượng cũng không thể di sơn đảo hải, thậm chí liền hô gió hoán vũ đều làm không được, nhưng là đối với bình thường nhất bách tính mà nói, vẫn là rất không tệ. Sau đó, tại một mảnh cảm kích âm thanh bên trong, Hùng Nam liền rời đi. Ngày thứ hai, Hùng Nam tiến đến bãi phòng mặt khác một nhà. Cái này một nhà, chỉ có hai đời, nhưng là hai vợ chồng siêu cấp có thể sinh. Bây giờ, đã có 7 cái búp bê, 5 nam hai nữ. Vì vậy, mặc dù chỉ là hai đời, lại có trọn vẹn 9 khẩu người, cũng không tính thiếu đi. Hiểu rõ một phen tình huống về sau, Hùng Nam trước khi đi, vẫn như cũng là một vệt kim quang chú đưa lên sạch sẽ không khí, toàn thân sáng khoe sáu. Mà đợi đến Hùng Nam trước khi rời đi thì là kiểu gì cũng sẽ bị tặng quà. Có lúc là một túi nhỏ nặng 10 cân gạo, có lúc là một túi nhỏ muối, hoặc là một cân thịt heo trở. Mới đầu thời điểm, Hùng Nam tự nhiên là không cần, nhưng Hùng Nam không cần, các thôn dân lại nhất định phải đưa. Cho dù lúc ấy không đưa, cũng sẽ đợi đến Hùng Nam tiến đến bái phòng người khác thời điểm, đưa đến Hùng Nam trong nhà. Về sau, Hùng Nam cũng liền không ngăn cản. Chỉ bất quá, đang thi triển kim quang chú thời điểm, càng thêm dụng tâm. Một nhà tiếp lấy một nhà Một hộ tiếp lấy một hộ, bất chi bất giác, nửa tháng liền đi qua. Hùng Nam cũng bước đầu bái phỏng hơn 200 hộ hùng gia thôn thôn dân. Chương 17: Ta suy nghĩ ta nhà chính là thiếu tiền. Thiên Điệu Huyền Tông, Vạn Khí bản căn 6. Lại một lần thi triển kim quang chú, Hùng Nam rời đi về sau, nhịn không được thở dài, cuối cùng kết thúc. Đến hôm nay, lần này nông phu cơ sở điều tra hành trình, cuối cùng là kết thúc. Ban sơ thời điểm, Hùng Nam còn rất có mới mẻ cảm giác, trước mấy nhà mỗi một nhà đều chờ đợi chí ít một canh giờ. Về sau, quen thuộc về sau, tiến độ liền nhanh hơn rất nhiều. Một canh giờ một nhà, nửa canh giờ một nhà, thậm chí là một khắc đồng hồ một nhà sáu. Trong quá trình này, lao tộc trưởng biết được Hùng Nam cử động, cũng không có thiết chí trở ngại, ngược lại bồi tiếp Hùng Nam cùng một chỗ, chủ động để các thôn dân phối hợp, vì Hùng Nam cung cấp không ít thuận tiện. Ban đêm, Hùng Nam ôm một thất vải thô, có hai túi nặng 10 cân gạo, từng bước một về tới nhà. Chỉ bất quá, bộ pháp nhưng so với lúc đến ổn định nhiều. Một tiếng "bặc kẹt", cửa liền đóng lại, tại xác định bên ngoài không ai về sau, Lịch Hoa trực tiếp liền hiện thân, ra hai tay, nhận lấy vải thô, lương thực, đem cùng còn lại lễ vật, chung một chỗ. Những lễ vật này có hơn 200 phần. Cơ bản bên trên, mỗi một nhà tại Hùng Nham thi triển kim quang trú về sau, đều sẽ đưa lên như thế một phần lễ vật. Đáng giá nhất, cũng chính là vừa rồi Hùng Nham gánh trở về vải thô. Loại này vải thô là nông phu thê tử nhỏ, mình tự tay đan ra. Loại cuộc sống này hình thức, thuộc về điển hình nam cày nữ dệt. Những này vải thô, thật rất thô ráp, dù sao Hùng Nham là sẽ không xuyên, tại trên thị trường cũng là rẻ nhất cái chủng loại kia, giá trị 20 văn đến 30 văn. Mà còn lại lễ vật thì là nặng 10 cân, nặng 8 cân 100m, nặng 1 cân nặng 2 cân biển cùng nửa cân, một cân loại thịt hoặc là hai đầu cá gư muối, tổng giá trị đều không thế nào cao, bất quá là 10 văn tiền, 8 văn tiền đồ vật, nhưng lại đại biểu các thôn dân tâm ý. Trên thực tế, Hùng Nam thi pháp cái kia kim quan chú, liền không chỉ 10 văn tiền, 8 văn tiền. Nhưng là, rất nhiều chuyện cũng không thể đơn thuần sử dụng tiền tài đi cân nhắc. Tựa như lần này, Hùng Nam buông xuống tư thái, tự thân tới cửa, từng nhà hỏi thăm, những người dân này sinh hoạt hàng ngày, hình tượng lập tức liền cao đại thượng. Đồng thời, tại lao tộc trưởng nơi đó ấn tượng cũng hiện lên thẳng tắp lên cao. Như thế Ngày sau dưới cơ duyên xảo hợp, nắm giữ toàn bộ hùng gia thôn, mới sẽ không lộ ra đồn nột. 6. Dưới ánh đến, Hùng Nam ghé vào trên mặt bàn, viết lấy hôm nay báo cáo điều tra. Cái gọi là báo cáo điều tra, chính là Hùng Nam chứng kiến hết thảy, trong lúc nói chuyện với nhau cho thu hoạch của mình. Những nội dung này, Hùng Nam đã sớm ghi tạc trong đầu. Đương nhiên, là sử dụng pháp thuật ghi chép. Dù sao, Hùng Nam mặc dù thiên tài, nhưng cũng không có trời sinh đã gặp qua là không quên được thần thông. Cũng không có tại hậu thiên, lực huấn luyện qua đã gặp qua là không quên được. Mà giờ khắc này, Bất quá là đem pháp thuật ghi chép nội dung, cho một lần nữa viết ra mà thôi. Thậm chí, liền ngay cả viết bản thân cũng làm pháp. Hùng Nham nhắm hai mắt, hai tay bắt ấn, từng sợi pháp lực không ngừng mà rót vào bút lông phía trên. Mà bút lông cũng tự động bắt đầu chuyển động. Tại không có người thao túng tình huống dưới, bắt đầu tự động viết. Thậm chí, giờ phút này trên mặt bàn tự động viết bút lông số lượng, cũng không phải một cây hai cây, mà là hơn 20 sợi lông bút, phân biệt tại hơn 20 tấm trên tờ giấy trắng, đồng thời viết khác biệt nội dung. Mỗi viết xong một trang giấy trắng, Lịch Hoa liền sẽ tự động cho Hùng Nam nổi một trương giấy trắng. Đồng thời, đem viết đầy giấy trắng thu lại. Một lát sau, viết hoàn tất, Hùng Nam thật dài thở dốc một hơi, đi tới lui mấy bước, liền bắt đầu nhập định. Mà Lịch Hoa thì là lấy ra một bản vô tự thiên thư, kỳ thật chính là cầm bạch ngọc luyện chế ra tới thư tịch loại hình bảo vật. Bản này vô tự thiên thư, đối Hùng Nam viết ghi chép nhẹ nhàng vừa chiếu, liền đem bên trong nội dung trích để phúc chế. Sau đó, liền sẽ dựa theo lịch Hoa trước đó bịa đặt tốt cách thức, một lần nữa ghi vào. Như thế, đợi đến Hùng Nam thẩm tra thời điểm, liền thuận tiện rất nhiều. Một lát sau Hùng Nam tiếp nhận vô tự thiên thư pháp lực đưa vào trong đó một mảnh không gian 3 triệu đồ án liền xuất hiện ở Hùng Nam ngay phía trước hùng gia thôn thổ địa tình huống vừa dứt lời một đoạn tin tức mới liền trực tiếp chuyển vào Hùng Nam trong óc hơn 200 hộ hơn 3.000 nhân khẩu tổng dụng đồng số lượng là 4 vạn mẫu đất người đồng đều 10 mẫu nhiều một chút nhưng là trên thực tế có thật nhiều bách tính thực tế ruộng đồng số lượng cũng chỉ có 3 mẫu đất Hùng Nam nhỏ rộng độc đạo. tại đất cảy phía trên triều đình có ranh giới cuối cùng mỗi vị nông phu đấtày chí ít sẽ có 3 mẫu thấp hơn 3 mẫu đất liền sẽ trực tiếp đem bọn hắn di chuyển đến địa phương mới, một lần nữa ăn, ăn ra, một lần nữa phân rổ phân. Lịch Hoa giải thích nói, ba mẫu đất là dây đỏ, cũng là chiều đỉnh danh giới cuối cùng. Trên thực tế, tại giống tốt, có nước, nông phu mình lại chăm chỉ chịu làm cơ sở bên trên, ba mẫu đất thật có thể nuôi sống một người. Mỗi mẫu đất có thể thu nhập 4 thạch trăm mét, ba mẫu đất chính là 12 thạch trăm mét, cũng chính là 1200 cân. Mà muối ra cả, sớm đã bị luyện khí sĩ nhóm đánh hạ. Luyện khí sĩ nhóm, hô phong vũ, vi lực vô cùng. Đi vào bờ biển, Một cái đại quy mô chế mối pháp thuật, sở sinh sinh ra muối biển, đều là lấy ngàn thạch làm đơn vị. Có đầy đủ lương thực, muối biển giá tiền cũng phải chăng, ba mẫu đất thật đầy đủ nuôi sống một cái bách tính, chính là nghèo một điểm, nhưng là lại không đói chết giai đoạn. Đương nhiên, loại này bách tính, thuộc về không ổn định giai đoạn bách tính. Một khi gặp bệnh, hai, cơ bản bên trên toàn bộ gia đình liền sẽ kinh tế phá sản. Có 126 hộ bách tính, cho rằng hài tử cần nhiều đọc sách, rất may mắn lao tộc trưởng cách làm xấu. Có 95 hộ bách tính, trong nhà ruộng không đủ phân, lại không ý để nhi tử ôn tử viễn đi tha hương, liền để bọn hắn tiến vào huyện thành, khi học đồ đệ tử, giao tiền bài sư, học một môn tay người sáu, có 132 hộ bất tính, biểu thị rất thỏa mãn, đối trước mắt sinh hoạt rất hài lòng. Có 23 hộ bất tính thì là tràn đầy đấu trí, cả nhà trên giới đều ý chí chiến đấu sục sôi sáu. Có 32 gia đình cảm thấy nhà mình ruộng đồng thiếu nước sáu. Có 46 gia đình cảm thấy nhà mình thiếu tiền sáu. Nghe Lịch Hoa Niệm đi ra thống kê kết quả, hùng nam trong lúc nhất thời trợn khóc dở cười, tốt ngay thẳng, ta suy nghĩ ta nhà chính là thiếu tiền sáu. Nhưng vì sao sẽ thiếu tiền đâu? Bình quân đến mỗi cái bách tính trên đầu, ít nhất vị kia trong nhà cũng có 3 mẫu ruộng. Triều đình thu thuế là câu thăng thức, đối với bọn hắn mà nói, gần như không. Mỗi người hàng năm 1200 cân lương thực, làm sao cũng đủ ăn. Như vậy, thiếu tiền nguyên nhân chủ yếu là cái gì đây? Suy nghĩ một chút, Hùng Nam liền không còn suy nghĩ vấn đề này. Đó căn bản không phải một lát có thể nghĩ rõ ràng. Ân, hơn 200 hộ, hơn 3000 nhân khẩu, ta trước hết mang theo bọn hắn giàu lên đi. Cái này cái thứ nhất nhỏ mục tiêu, liền để mọi người cùng nhau qua một cái mập năm. Hùng Nam Kiên định đạo. Nói rõ mỗi một cái triều đại, tiền giá trị đều không giống. Cho nên, tại thảo luận giá hàng thời điểm, nhất định phải chú ý bối cảnh. Lấy Hán triều làm ví dụ, Hán triều tiền tương đối đáng tiền, một vạn tiền 10 lượng bạc cũng đã là rất lớn một bút tiền bạc. Đường triều thời kỳ, nhất quán đồng tiền cũng tương đối đáng tiền, chinh quan chi trị thời điểm, một thạch lương thực, thậm chí chỉ cần 50 văn tiền lương tiện tổn tương nông, cái này chưa chắc là chuyện tốt. Minh triều thời kỳ, một thạch lương thực, có địa phương, liền cần một lượng bạc. Chẳng lẽ nói, Minh triều lương thực so với Đường triều trực tiếp đắt gấp mấy chục lần? Vài thập niên trước, Vạn Nguyên Hộ chính là một cái trong huyện, rất nổi danh phú hào. Nhưng đã đến hiện tại, tùy tiện một cái huyện, nhà giàu nhất đều phải bên trên chục triệu, thậm chí là hơn trăm triệu, chẳng lẽ nói, hiện đại người, đều so vài thập niên trước, giàu có mấy trăm lần, mấy ngàn lần. Chương 18, mập năm cùng con thỏ. Để toàn thôn trên dưới hơn 200 hộ, hơn 3000 nhân khẩu, cùng một chỗ qua một cái mập năm, chuyện này đến tụt cùng có khó không đâu. Kỳ thật, vẫn có chút khó khăn. Nếu như, không ra treo. Chủ yếu là nhân khẩu quá nhiều, mà lại, bao nhiêu tiền bạc mới có thể xem như mập năm đâu? Hoặc là nói, Mập năm tiêu chuẩn, lại là cái gì đâu? Là mỗi cái nông phu thu hoạch được một thạch lương thực, tính mập năm, vẫn là trực tiếp đưa bọn hắn mỗi người một lượng bạc, xem như mập năm đâu. Hoặc là, ở sâu trong nội tâm tràn đầy đối tương lai hy vọng, xem như mập năm đâu. Mà lại, cho vẹn hơn 3000 nhân khẩu, toàn bộ qua mập năm, cái này độ khó, liền có một chút cao. Cũng không thể trực tiếp đưa tiền. Trực tiếp đưa tiền cho người khác, đây không phải kỳ thị sao? Bọn hắn cũng không nhất định xem muốn a. Trên lý luận giảng, tốt nhất phương pháp là dẫn phát đạo pháp cách mạng đem đạo pháp cùng sức sản xuất đem kết hợp, đợi đến sức sản xuất chân chính tăng lên, đến lúc đó, tất cả bất tính, khắp thiên hạ bất tính đều có thể giàu lên. Nhưng là làm không được, chỉ ít thời khắc này Hùng Nam làm không được. Đã không có bản sự này, cũng không có nhiều tiền như vậy, càng không có đầy đủ nhân tài, đến dẫn phát trận này đạo pháp cách mạng. Như vậy, phát minh một kiện mới đồ vật, sau đó dựa vào lũng đoạn kiếm tiền. Nghĩ tới đây, Hùng Nam lại một lần lắc đầu. Nếu thật là phát minh một cái mới đồ vật, lũng đoạn đám thành là không thể nào lũng đoạn. Nếu quả như thật đã kiếm được quá nhiều tiền bạc, Người ta thủ hào trực tiếp mời mấy cái luyện khí sĩ, mua mấy cái hàng mẫu trở về, cẩn thận phân tích một phen, còn có thể còn lại cái gì? Tinh thần lực trực tiếp xuyên thấu qua vật thể mặt ngoài, quan sát nội bộ cấu tạo, thậm chí, mắt lượng một cái, sử dụng đặc thù pháp thuật, trực tiếp quan sát phần tử cấp bậc cấu tạo, loại tình huống này, lại muốn làm sao phòng ngự? Mà lại, lui một bước giảng, cho dù phòng ngự thành công, không, có đồ lầu, coi như bằng trước mắt hùng ra thôn thể lượng, có thể phát đại tài sao? Phát lớn tài, thật sự là công việc tốt. Nhiều nhất, cũng chính là để bọn hắn nhỏ phát một bút. Lúc sau tiếp Có thể so sánh những năm qua ăn nhiều mấy cân thịt, Hùng Nam liền thỏa mãn. 6. Hùng ra thôn phụ cận nơi nào đó trong rừng rậm, vùng rừng rậm này rất lớn, ở vào làng phía Nam, nơi xa càng là cùng một chỗ dãy núi Tương liền, nghe nói trên núi còn có không ít ăn người yêu quái. Cho dù là thôn dân, ngay bình thường cũng chỉ ở ngoại vi đảo quanh, cũng không đi vào. Mà lại, mặc dù bên ngoài đã là mùa thu, nhưng là khu rừng rậm này bên trong, lại vẫn như cũng là màu xanh biết rạng rạo, nhìn qua cùng mùa xuân giống như sáu. Mà giờ khắc này, Nam, Lịch Hoa thì là tiến vào bên trong vùng rừng rậm này. Đương nhiên, Lịch Hoa trên thân bố trí đặc thù pháp thuật, trừ Hùng Nham bên ngoài, người khác đều nhìn không thấy nàng. Vì vậy, cũng không có bại lộ phong hiểm. Hùng Chi, cho dù bại lộ, Hùng Nham cũng có thể nói, đây là ta kiếp trước sư môn phái tới sư muội, tới chiếu cô ta, ai có thể nói cái gì đâu. Đông nhiên, đang cùng Lịch Hoa vừa nói vừa cười Hùng Nham, liền xoay đầu lại, thấy được chuyến này mục tiêu. Đây là một cái động vật, toàn thân hiện ra màu trắng, một đôi mắt như hắc bảo thạch, chảy xuôi con mang. Trên đỉnh đầu, còn có một đôi thật dài lỗ tai, đầu lâu cùng thân thể so sánh phía dưới, liền lộ ra nhỏ rất nhiều. Không sai, đây là một con con thỏ, một con bạch thú, nhưng là cũng không nhỏ. Mà lại, móng vuốt rất sắc bén. Để Hùng Nam không thể không hoài nghi, cái này con thỏ có phải là ăn thịt. Nhìn phía xa con thỏ, Hùng Nam chân phải nhẹ nhàng chia xuống đất, cả người liền như là mũi tên, vèo một cái liền đi qua. Đạo pháp khinh thân Thuật, cùng khinh công kết hợp, để Hùng Nam rất dễ dàng, liền đột phá hậu thiên giai đoạn khinh công 15 trượng cực hạn. Mà đợi đến Hùng Nam sắp dáng lâm thời điểm, cái này con thỏ mới phản ứng được, bắt đầu chạy trốn. Nhìn xem chạy trốn con thỏ, Hùng Nam miệng cười khẽ. Đưa tay phải ra xa xa một chảo, pháp lực liền hóa thành một cái đại thủ, bắt lấy vừa mới chạy trốn tới mấy trượng bên ngoài con thỏ. Tay phải nắm chảo, nhẹ nhàng khẽ hấp, con thỏ liền trực tiếp quằn xuống đất, ngã tại hùng nham dưới chân, tiến vào hôn mê trạng thái. Mà giờ khắc này, Linh Hoa cũng đến đây, trực tiếp cầm lên một cái chiếc lồng, đem bạch thố chưa vào. Trang thời điểm, con đẩy ra thỏ nửa người dưới, cẩn thận quan sát, điện hạ, đây là một con công con thỏ. Một con tiếp lấy một con, không bao lâu, phủ cận mấy rằm con thỏ, liền bị hùng nham bắt xong, hết thảy có hơn 60 cái thỏ rừng, có công mẫu. Trong đó, công con thỏ chỉ có mấy cái, còn lại đều là mẫu con thỏ, thật sự là hạnh phúc ca. Cái này con thỏ chính là Hùng Nam cho các thôn dân chuẩn bị cái thứ nhất sản nghiệp. Năm nay ăn tiết, có thể hay không qua một cái mập năm, liền muốn nhìn những này thỏ. Tại đời thứ nhất thời điểm, Hùng Nam chỉ là người sinh viên đại học, nhưng là thích đọc sách, cái gì sách đều đọc. Tại không ít trên tư liệu, đều nhìn qua con thỏ sinh sôi cố sự. Số học trên sách có đạo này để, tựa như là dãy số giai đoạn. Rất nhiều tạp thư bên trên, cũng có cố sự này. Hạnh tâm chủ quan chính là, con thỏ sinh sôi rất nhanh. Một con mẫu con thỏ, đồ ăn sung túc tình hùng dưới, một năm có thể sinh sôi 7-8 ổ, một tổ mười mấy con sáu. Đương nhiên, tin hết sách không bằng không sách. Tối thiểu nhất, liên quan tới tin tức này thật giả, Hùng Nam cũng không có trực tiếp thí nghiệm qua. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Mà lại, cho dù kiếp trước là thật, vạn nhất một thế này lại sở, vật lý pháp tắc không đồng nhất đồng dạng, sinh vật nguyên lý cũng không giống chứ. Thậm chí, thỏ cụ thể cấu tạo đều không giống đâu. Vì vậy, tại thí nghiệm thành công trước đó, Hùng Nam quyết định điều thấp một đoạn thời gian. Nếu như là thật, như vậy Liên điều dưỡng con tỏ, làm hùng gia thôn cái thứ nhất cỡ lớn sản nghiệp. Nếu thật là dưỡng hảo, chỉ là bán thịt tỏ, liền có thể nhỏ phát một bút. Dù sao, tại đại sở trì hạ, cỏ xanh là không cần tiền, giao dại cũng là không cần tiền, thanh thủy vẫn không cần tiền. Nhưng là thịt tỏ bản thân, vô luận như thế nào cũng là thịt một loại, là có thể bán đi giá tiền. Thổ độn, biến hình thuật. Sắc. Một tiếng sắc lệnh, nương theo lấy pháp lực ba động, trên đất bùn đất liền trực tiếp phun trào. Một lát sau, đất tại tinh thần lực khống chế phía dưới, liền tự động tạo thành một tòa mini lầu nhỏ. Toàn này mini lầu nhỏ hết thể có 7 tầng, mỗi tầng chỉ có 2 thước cao, dài 1 trượng, rộng 1 trượng. Mỗi 3 thức ở giữa có một cái tường đất, cũng liền mang ý nghĩa, mỗi tầng có 10 gian phòng lúp, chung vào một chỗ có 70 tòa thỏ bỏ. Mỗi gian phòng thò bỏ phía sau, còn có lưu một cái nho nhỏ miệng thông gió, con thỏ cũng ra không được. Như thế một cái một thước rộng, 2 thước cao, dài 1 trượng thỏ bỏ, so với chiếc lồng đến, cũng coi là xa hoa chỗ ở. Đi trên núi tìm một chút củ cải, cỏ dại, rau dại tới xem như đồ ăn. Lời này là đối một bên ẩn hình bọn thị vậy nói. Đối Linh Hoa, ngươi phụ trách nuôi con thỏ. Không đối, ngươi phụ trách ghi chép tin tức. Nào tin tức đầu? Ân, đầu tiên, cái này hơn 60 cái con thỏ cần phân loại. Mỗi một tầng nuôi nấng đồ ăn đều không giống. Tỉ như, tầng thứ nhất cho ăn cỏ dại, tầng thứ hai cho ăn củ cải, tầng thứ ba cho ăn rau dại, tầng thứ tư cho ăn sấu. Như thế, quan sát thỏ tốc độ phát triển, khỏe mạnh trình độ, so sánh phía dưới, liền có thể biết loại nào dáng giúp nhất nhanh. Mà tại mỗi một tầng 10 cái thỏ bò bên trong, thì là quan sát ánh nắng, cho ăn tần suất, giấc ngủ thời gian cho ăn thời gian ảnh hưởng. Tầng cung tầng ở giữa, hình thành so sánh, mỗi một tầng ở giữa mỗi một cái thỏ bỏ, đồng dạng là so sánh. Như thế, kỹ càng ghi chép những tin tức này, liền có thể biết được thích hợp nhất nuôi thỏ phương pháp. Chương 19, sinh sôi cùng thăm dò. Tiểu tiên sinh, đây là 100 cân tươi cỏ. Một vị trên bờ vai khiên đoàn lánh, chọn hai đại trói cỏ xanh trắng hán, cười ha hà nói. Về phần tiểu tiên sinh, thì là các thôn dân tại Hùng Nham từng cái bái phòng về sau, đối Hùng Nham tôn sừng. Nhỏ như vậy, thiên tài như vậy, cũng đã nhập đạo, tiền đồ tương lai, tất nhiên là rất tốt trước thảm nơi này đi." Nói, Hùng Nam thì là trực tiếp lấy ra 10 cái tiền đồng, xem như thủ lao đưa cho hắn. Kỳ thật, Hùng Nam vốn là muốn cho càng nhiều. Thế nhưng là các thôn dân không nguyện ý, luôn cảm thấy cho nhiều là chiếm tiện nghi. Dù sao, tươi cỏ, cỏ dại, rau dại đều là không đáng tiền, ai muốn đến giá ngoại đi đào một đảo chính là. Vì vậy, cuối cùng giá cả liền thành một văn tiền 10 cân. Ngay cả rất nhiều hài đồng, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, cũng sẽ nhặt một chút cỏ dại tới, thay đổi một hai cái tiền đồng, xem như tiêu và xấu. Nhìn trước mắt cái này thành chói thành chói cỏ dại Hùng Nam trực tiếp một cái tay sách một bó, đi tới thỏ bỏ bên cạnh. Điện hạ, thứ nhất ổ con thỏ, sắp ra. Ngay vậy, Thuận Lịch Hoa ngón tay nhìn lại, Hùng Nam liền thấy một cái bụng lớn không tưởng nổi bày tố, ngồi ở chỗ đó không lúc đích. Một canh giờ sau, cái này con thỏ liền sinh, chán, trực tiếp sinh một tổ con thỏ. Cái này con thỏ mang thai tổng thời gian là 25 ngày, cái này một tổ tổng sản lượng là 8 con con thỏ. Ân, đều ghi chép xuống tới, sau đó từ từ chi tích, tổng kết. Nhìn xem 8 con vừa ra đời nhỏ bày tố, Hùng Nham nói, trước mắt xem ra nuôi con thỏ một chuyện, hình như là thành công. Mặc dù thế giới này cùng tiếp trước có điều khác biệt, nhưng là thỏ sinh sôi tốc độ, vẫn rất nhanh rất nhanh. Mà lại, ăn chính là khắp núi đều là cỏ xanh, dáng dấp lại là có thể bán lấy tiền thịt thỏ, hẳn là có thể kiếm tiền, Hùng Nam Yên lặng tầng nghĩ. Đối, đợi đến qua mấy ngày, con thỏ sinh được nhiều, liền tùy tiện bắt mấy cái, rửa sạch sẽ về sau, ăn ăn một lần, nhìn xem có vấn đề hay không, an toàn hay không. Không có vấn đề. Lĩnh Hoa gật đầu nói. Rất nhanh, 5 ngày thời gian liền đi qua, hơn 60 ổ con thỏ liền xuất hiện thỏ tổng lượng cũng từ lúc mới bắt đầu 60 cái mẫu con thỏ mấy cái công con thỏ biến thành hơn 600 con mới con thỏ 6 thưởng thức lịch hoa làm thịt thỏ, Hùng Nhâm cũng không ăn ra vấn đề gì đến cảm giác đều là hương liệu hương vị muốn nói tốt bao nhiêu ăn cũng chưa nói tới để đua xuống nhìn trước mắt những học sinh mới này con thỏ nhỏ nhóm Hùng Nhâm liền làm ra quyết định đem những này tân sinh Hùng thỏ đều đưa thế đi đưa cho các dần từng nhà đưa về phần thư thỏ tạm thời lưu tại nơi này đi Hùng Nhâmữ mày nóiâ phần còn lại mẫu con thỏ thì là lại thành lập mấy cái thỏ bỏ, tiếp tục nuôi xuống dưới. Thậm chí, vì sợ hai họ hàng gần sinh sôi ảnh hưởng, Hùng Nham còn lại một lần từ trong rừng rậm, bắt được mấy cái công con thỏ, phụ trách lai giống. Nhưng là, trong quá trình này, Hùng Nham cũng phát hiện một cái rất hố tra vấn đề. Mới đầu thời điểm, Hùng Nham liền đơn thuần đem con thỏ sinh sôi vấn đề trở thành một đạo số học đề. Hiện có con thỏ một đôi, giả thiết một tổ 10 cái, thư hùng nửa này nửa kia, đồ ăn sung túc, mỗi tháng sinh sôi một lần, không cân nhắc còn lại nhân tố, xin hỏi, 1 năm về sau, con thỏ tổng số mục là bao nhiêu? Đạo này để bên trong, cạm bẫy không ít, làm sai khẳng định rất nhiều. Nhưng là, đạo này để bản thân, lại không để ý đến một cái vấn đề rất trọng yếu. Mà Hùng Nham, cũng là cho tới bây giờ, mới hiểu được mình bị đạo này để cho hố. Tân sinh con thỏ nhỏ, nhất định phải trưởng thành đến trình độ nhất định thời điểm, mới có thể sinh sôi hậu đại. Nói cách khác, nguyên bản Hùng Nham lý tưởng, mỗi tháng sinh sôi một lần, mỗi lần sinh ra đại tân sinh, so với trước một lần đều muốn vượt lên mấy lần. Như thế, mấy tháng sau, lúc sau Tết, thỏ tổng số mục, liền sẽ từ mấy chục cái, biến thành mấy ngàn con thậm chí là hàng và con. Đến lúc đó, các thôn dân tự nhiên có thể vượt qua một cái mập năm. Nhưng mà sự thật lại là, mẫu con thỏ xuất sinh về sau, muốn có được sinh sôi năng lực, tối thiểu cũng phải nửa năm thậm chí là 9 tháng sau, cái này hố cha trưởng thành thời gian, kết thúc trước đó là sẽ không sinh sôi đời kế tiếp, chẳng lẽ nguyên nhân quan trọng này mà bạch bạch nuôi bọn chúng? Không được, đây nhất định là không được, chí ít hiện tại không được. Suy nghĩ một chút, Hùng Nam liền đem những học sinh mới này mẫu con thỏ cho hết phóng sinh. Nhìn trước mắt rừng rậm, Hùng Nam im lặng lắc đầu, lại một lần bắt đầu bắt thỏ lưỡi trình. Lần này trực tiếp đem phương viên mấy chục giảm thành thuộc mẫu con thỏ cho hết vụ tới tăng thêm trước đó tổng cộng hơn 400 con mới xây thỏ bỏ cũng coi như là nên đón hộ gia đình hơn 400 con mẫu con thỏ trong mỗi ngày trên nhảy giới tránh cần thiết cỏ xanh da dại số lượng càng nhiều vì vậy lần này hùng Nam đành phải tìm càng nhiều thôn nhân dân đương nhiên ưu tiên chiếu cấu người thành thật. giá cả thì là biến thành một văn tiền ba cân dù sao giờ phút này trời thu đã kết thúc bắt đầu mùa đông trên đất cỏ dại gần như không muốn c dại chỉ có thể tiến vào một bên kỳ quái bên trong dãy núi. Giữa mùa đông, nhìn qua cùng mùa xuân đồng dạng, xanh xanh đỏ đỏ, chẳng lẽ còn không đủ kỳ quái sao? Cứ như vậy, thời gian lại một lần trôi qua. Một tháng này đến nay, Hùng Nam buổi sáng đọc sách, buổi chiều luyện khí rèn thể, ban đêm con tưởng, ngẫu nhiên cũng sẽ quất một chút thời gian đi xem một chút thỏ trưởng thành tình huống. Điện hạ, cái này một đợt hơn 400 con mẫu con thỏ, có lần trước tổng kết kinh nghiệm, hợp lý nhiều, sản lượng cũng phải cao nhiều. Sở sinh sinh ra con thỏ nhỏ, tổng số mục là hơn 4320 chỉ. Lĩnh Hoang Nghiêm đầu đứng ở hùng nham trên bờ vai, nói thẳng. Thấy thế, hùng nham vút vút linh hoa tóc. Nhớ kỹ lần thứ nhất bắt thọ thời điểm, linh hoa còn rất có hứng thú. Mà đợi đến thứ nhất ổ con thọ sinh sôi lúc đi ra, hứng thú cơ bản bên trên liền không có. Mà chờ tới bây giờ, càng là chỉ còn lại dã rời. Tốt, cái này chuyện sau đó, liền có thể giao cho lão tộc trưởng đến làm. Lão tộc trưởng kinh nghiệm lao đạo, hiện tại chỉ sợ đã tính ra ra nuôi thọ lời. Chuyện này nếu như làm tốt, để các thôn dân thu nhập, hàng năm gia tăng một lượng bạc, hai lượng bạc, kia là một chút vấn đề cũng không có. Trong nếu nhất chính là Cho tới bây giờ, các thôn dân cũng đều biết, nuôi con thỏ chuyện này là Hùng Nam phát hiện trước nhất. Đến lúc đó, cho dù lao tộc trưởng Tân Tân khổ khổ, có khổ lao, nhưng các thôn dân trước hết nhất nhớ tới, vẫn như cũng là Hùng Nam nha. Mà lại, chuyện này nếu như làm xong, thật hợp lý thành một cái sản nghiệp tới làm, mấy năm về sau, chỉ sợ cũng có thể hình thành một tháng sinh số trăm vạn cân, số chục triệu cân thịt thỏ dây chuyển sản nghiệp. Đến lúc kia, toàn bộ Hùng Gia thôn liền thật giàu có. Mà lại, cái này đồng thời cũng là một cái tham dò. Đến lúc đó lợi ích phân phối phương thức đem quyết định hùng nam đối với lao tộc trưởng thái độ 6. Là người tốt ta thật lớn nhà tốt, một mảnh hài hòa tiếp nhận hùng gia Thôn, vẫn là áp dụng còn lại thủ đoạn 6. Chương 20, duy vật cùng duy tâm. Người thấy thế nào? Chờ ta xem hết lại nói. Phía trước một câu là lao tộc trưởng nói, một câu tiếp theo là trong tộc vị kia cử nhân nói. Mà lúc này, hai người chung quanh thì là mấy cái cỡ lớn và bỏ. Đồng thời, cử nhân trong tay còn cầm từng quyển từng quyển thư tịch. Những sách vợ này đều là Lâm Thời đóng sách sách đóng chỉ. Vốn là từng giấy trắng phía trên ghi chép nội dung thì là nuôi thỏ tin tức, về sau bị Hùng nham giao cho lão tộc trưởng về sau, đóng sách thành mấy bản ngày sách. Cái này con thỏ, ngày bình thường ngay tại trên núi cũng rất phổ biến, thế nhưng là vì sao liền không ai nghĩ đến lợi dụng điểm này đâu. Xem hết ở trong tay thư tịch, cử nhân thở dài nói, lợi dụng thỏ sinh sôi tốc độ, kiến thiết một đầu nuôi dưỡng con thỏ, xử lý thịt thỏ, xử lý con thỏ ra lông dây chuyển sản nghiệp, từ trên xuống dưới đều cho bao trọn, nghiên cứu triệt đề, khẳng định là có thể kiếm tiền. Mà lại, cái này lợi nhuận còn không nhỏ. Dù sao, cổ trại không cần tiền. Giao dịch cũng không cần tiền, mà thì thỏ là thật có thể bán lấy tiền. Đây chính là kiếp trước chi thức sao? Lợi hại, lợi hại. Âm thần chân nhân thực lực cao cường, cho nên đối đãi sự vật góc độ cũng cùng chúng ta khác biệt, cho nên mới có thể phát hiện cái này nuôi thỏ lợi nhuận. Ngay vậy, lao tộc trưởng nhẹ gật đầu, nhưng lại lắc đầu, nhìn cử nhân rất là mê hoặc. Những này bút ký nội dung, thật là thật. Hắn không có lựa gạt chúng ta tất yếu, mà lại nhìn những này bút ký, tựa hồ cũng là gần đây đến nay mới viết. Dựa theo phía trên này nội dung, năm nay ăn Tết thời điểm liền có thể để từ nhà, đều có thể ăn được mười mấy đầu thậm chí là hơn 10 đầu con thỏ nhỏ, có thể đem mua thịt tiền tiết kiệm đến, cũng coi là hơi qua cái mập năm. Dừng một chút, lao tộc trưởng bỗng nhiên liền nghiêm túc, nhưng là, ta muốn nói là, bản bút ký này thân ẩn chứa tri thức. Nghiêm túc quan sát, liền có thể phát hiện, những này bút ký bên trong ẩn chứa một loại khác khác biệt quá nhiều phương thức tư duy, hoặc là nói, suy nghĩ vấn đề phương pháp. Ngay vậy, cử nhân bọn người bắt đầu cẩn thận quan sát, thế nhưng là như cũng không có cái gì phát hiện. Chẳng lẽ, là ta ngộ tính quá kém. Thế thế Lão tộc trưởng cũng liền bắt đầu giải thích, những này bút ký bên trong, tận chứa rất một mạc so sánh chi pháp, điểm này, ngươi có thể lý giải đi. Ân, ta đây đã nhìn ra, không có gì lớn, rất nhiều nơi đều có loại này nghiên cứu phương pháp, so sánh chi pháp mà, ta minh bạch. Những này bút ký bên trong, chỗ ghi lại nghiên cứu phương pháp, nội tại bản chất cùng dĩ vãng thời điểm, hoàn toàn khác biệt. Thông qua phạm vi lớn thu thập số liệu, thu thập tin tức, sau đó trải vớt cái này đến cái khác ảnh hưởng con thỏ sinh sôi nhân tố, cuối cùng từng cái so sánh, từng cái thí nghiệm. Chỉ cần chúng ta thuận con đường này đi xuống, con phò khẳng định là có thể dưỡng tốt, không sai đi. Mà ta xem trọng, chính là loại này thu thập tin tức, quy nạp phân tích, từng cái xử lý phương thức tư duy. Thông qua thực tế tin tức, phân tích thí nghiệm, mà không phải vô đồng ý. Nuôi con phò có thể làm như vậy, còn lại ngành nghề, có thể hay không làm như vậy đâu. Nếu như đem loại này tư tưởng dẫn vào võ đạo tu hành bên trong, đem các loại nhân tố từng cái quy nạp, chậm rãi thí nghiệm, có thể hay không để võ đạo con đường tu hành càng thêm tiện lợi đâu. Tựa như hiện tại, chúng ta đều biết, võ thời điểm, ăn nhiều một chút mà thịt Khẳng định so ăn nhiều làm phải tốt hơn nhiều, thế nhưng là vì cái gì đây? Cổ lao tương truyền nguyên nhân là luyện tinh hóa khí, luyện hóa trong đồ ăn tinh nguyên, thế nhưng là ăn thịt cùng tinh nguyên ở giữa, lại là làm sao liên hệ đây này? Nếu như đem loại này tư tưởng dẫn vào còn lại ngành người đâu? Tỷ như nói đọc sách, khoa cử, như thế nào làm được càng có hiệu suất đọc sách, quy nạp tất cả nhân tố, từng cái phân tích về sau, lại sẽ đạt được dạng gì kết luận đâu? Nếu như đem nó dẫn vào trồng trọn bên trong, có thể hay không đạt được hữu hiệu, hiệu hơn loại địa phương thứ đâu? Trên thực tế, lão tộc trưởng suy nghĩ ước chừng chính là khoa học duy vật giá trị quan cùng tiên đạo duy tâm giá trị quan một lần va chạm, sinh ra kết quả. Đương nhiên, loại này va chạm chẳng qua là vừa mới bắt đầu. Chỉ là Hùng Nam mang cho này phương thế giới, một cái nho nhỏ cải biến mà thôi. Ngu ngơ nửa ngày, hai người lại thảo luận trong chốc lát, cho ra một cái kết luận loại này tư duy phương pháp tại một số phương diện vẫn là rất hữu dụng. Về phần còn lại, tạm thời không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Nhưng cùng lúc đó, Hùng Nam tại hai người hình tượng trong lòng, lại không hiểu cao đại thượng. Thậm chí, hai người đều đang nghĩ, nếu để cho Hùng Nam thành Hùng gia tôn tộc trưởng, lại sẽ làm sao phát triển toàn thôn đầu. Đương nhiên, ý nghĩ thế này chỉ là linh quang lóe lên, rất nhanh liền sẽ biến mất. Dựa theo phương pháp phía trên, tiếp xuống ta sẽ cho cái này hơn 400 con mỗ con thỏ, từng cái thành lập hồ sơ, cẩn thận phân tích, cẩn thận nghiên cứu. Đến lúc đó, đây chính là hùng gia thôn nuôi thỏ bị pháp." Cử nhân nghiêm túc nói. "Đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá, loại này nuôi thỏ bị pháp, mặc dù chỉ là bán thành phẩm, nhưng giá trị lại một chút cũng không thấp. Cho nên, trong đó lợi nhuận, ta dự định chia đôi. Lang Cẩm Nam Thành, Hùng Nam Cẩm Nam Thành. Nếu như là trước đó Cử nhân chắc chắn sẽ không đồng ý liền há to miệng đi, cấp đi năm thành lợi nhuận, làm sao có thể chứ? Thế nhưng là giờ phút này, cử nhân đã từ từ nhẹ gật đầu. Một cái nuôi thỏ bí pháp, liền có thể để bầy tôn giàu có, thật muốn biết, Hùng Nam trong đầu, đến tận cùng còn cất giấu bao nhiêu bí pháp. Sau đó, hai người liền tự hỏi, muốn tìm người nào cùng một chỗ tới nuôi con thỏ. Những người này nhất định phải trung thực, miệng nghiêm mặt xấu. Mà giờ khác này, phòng ốc bên trong, Hùng Nam cùng Lịch Hoa thì là vây quanh một chiếc gương, ngồi cùng một chỗ, xem xét cẩn thận người trong gương cảnh tượng. Tấm gương rất rõ ràng, Cảnh tượng bên trong chính là lao tộc trưởng cùng cử nhân. Hai người nhất cử nhất động, tất cả đối thoại cũng đều bị nhìn thấy rõ rõ ràng ràng. Điện hạ, cái gì đều không cần làm, liền có thể chia đôi đâu. Xem ra, bọn hắn thật xem như rất có thành ý. Không tệ, ta lúc đầu dự định chỉ cần là chia, ta lợi dụng thành đối đãi. Về phần chia 5 năm, hoàn toàn là ngoài ý liệu. Hùng Nam im lặng đạo, nguyên bản, hắn đều đã chuẩn bị kỹ cảng, làm xong hai người cướp mất mình lợi nhuận chuẩn bị. Đến lúc đó, Hùng Nam cũng đúng lúc có thể âm thầm phái người thu thập bọn họ, thậm chí việc ngầm một chút xấu. Bất quá giờ phút này xem ra, liền có loại vọng làm tiểu nhân cảm giác, chẳng lẽ là ta ý nghĩ quá tối đen. Kể từ đó, đợi đến điện hạ thi đầu cử nhân thời điểm, không sai biệt lắm liền có thể triệt để nắm giữ Hùng gia thôn đi. Lịch Hoa cao hứng nói. Làm Hùng Nham tiếp thân nha hoàn, nàng biết đến, thậm chí so với Tĩnh Phi còn nhiều hơn. Đối với Hùng Nham tương lai dự định, cũng là hiểu rõ một chút. Ngay vậy, Hùng Nham trực tiếp điểm một chút đầu. Hùng gia thôn mặc dù không tính là gì, nhưng lại xem như mình tại cái này thời không, trừ Lịch Hoa bên ngoài, chân chính tu phục cổ thứ nhất thế lực. Mà lại, thời gian còn rất dài lại thêm hiểu rõ, chậm rãi bồi dưỡng phía dưới, luôn có thể thu hoạch một số người mới. Chương 21, ăn Tết. Trong mấy mắt, thời gian đã tử mới vừa tiến vào mùa đông, biến thành sắp ăn Tết. Ngoài cửa sổ thì là tuyết lông lổng. Thật là tuyết lông ngống, ngay cả chỗ gần đầu kia tiểu hạ, mặt ngoài đều đông lại thật dày một tầng. Rất nhiều đám trẻ con đứng tại trên mặt sông, chạy tới chạy lui, lẫn nhau đổ giỡn. Đương nhiên, cũng có một chút văn tĩnh một chút, thì là yên lặng chất đống người tuyết. Mà Nam thì là sớm tại giếng nước bên trong, thiết lập pháp trận, phòng ngừa giếng nước bị đông lại. Như thế, liền phi thoái. Mà giờ khắc này, Hùng Nam thì là mặc một thân mùa thu y phục, cứ như vậy đứng tại đỉnh viện bên trong, trung quanh tuyết lớn, vô luận như thế nào rơi, đang đến gần quanh người hắn một trượng phạm vi thời điểm, đều sẽ tự động chuyển hướng. Hô, hút, hô, hút, hô, hút. Hùng Nam nhắm mắt lại, hô hấp thổ nạp, thân thể tại cái này trời đông giá rét kích thích hạ, khắp cả người đỏ bừng. Thậm chí liền hô hấp thổ nạp hiệu quả cũng khá rất nhiều. Lần lượt vận chuyển lớn tiểu chu thiên, từng sợi nước cốc chi tinh bị lấy ra, hóa thành tinh nguyên, bổ sung thể lực tiêu hao. Dù sao, mặc mùa thu y phục, tại cái này âm mấy chục độ hoàn cảnh bên trong, đối với thể lực, tinh lực tiêu hao quả thực là chí mạng. Một khi bổ sung theo không kịp, cơ bản bên trên liền xong đời sáu. Đông nhiên, Hùng Nam mở hai mắt ra, duy nhất một lần phun ra thể nội góp nhặt cho khí, khí thải. Cái này một hơi, tại cái này cực hàn hoàn cảnh hạ, nháy mắt biến thành mắt trần có thể thấy bạch khí, dài đến hỗn trượng. Như là người ba, liên tục 3 ba lần về sau, Hùng Nam hét dài một tiếng, toàn bộ Hùng gia Thôn đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Một lát sau, Hùng Nam đổi tư thế, chuẩn bị vào nhà. Hôm nay tu luyện, đến đây là kết thúc. Tốt, hiền chất nội tu viên mãn, thiên thiên không sao vậy." Uống âm thanh nhỏ, lão tộc trưởng liền hiện thân. Ngay vậy, thùng nham chắc tay, liền dẫn lao tộc trưởng cùng một chỗ, tiến vào trong phòng. Một trận hàn huyên về sau, cũng liền tiến vào chính đề. Lần này, dựa vào người nuôi thỏ bí pháp, lại sinh sôi nhiều lần, ấu thảo chung vào một chỗ, trọn vẹn hơn 2 vạn. Mà lại, dáng dấp cũng đều rất nhanh, cho nên, liền xử lý một nhóm. Bây giờ phiên chợ bên trên, thịt thảo giá cả so ra kèm thịt heo, cũng so ra kèm thịt bò, thịt yeah. dê bất quá là 8 văn tiền một cân, lại thêm ra thọ trợ, mỗi bán ra một con không có trưởng thành con thỏ, có thể kiếm lấy 15 văn tiền 6. Cuối cùng, hết thể kiếm lợi 100 lượng, đây là thuộc về ngươi 50 lượng. Nói, lao tộc trưởng lấy ra 5 cái thỏi bạc dòng, theo thứ tự để lên bàn. Bất quá, hùng nham vẻn vẹn chỉ là nhìn sang, liền không còn quan tâm. Một màn này, tự nhiên cũng bị lao tộc trưởng quan sát ở trong mắt. Bây giờ là trời đông giá rét, nuôi sống con thỏ đại giới phải lớn một chút, mà lại, liên quan tới thọ xử lý cũng mới vừa mới bắt đầu, còn không tuần tục sáu. Nói ngắn gọn, Chính là bây giờ là mùa đông cỏ dại không có giao dại cũng không có nuôi con thỏ chi phí biến cao mà lại đây là lần thứ nhất đại quy mô bán con thỏ không có kinh nghiệm lần tiếp theo sẽ tự mình trong thôn gia công lợi nhuận càng lớn cuối cùng một khi đến mùa xuân con thỏ nhóm đều thành thànhthục các thôn dân kinh nghiệm cũng sẽ càng thêm phong phú đến lúc đó sẽ kiếm càng nhiều tiền Tóm lại tiền cảnh là rộng lớn các thôn dân đều rất cảm tạng cũng rất có nhiệt tình những này đều sau khi nói xong lao tộc trưởng liền rời đi bất quá trước khi đi còn lấy ra một đôi ra thỏ gần tay Nghe nói là các thôn dân bệnh. Nhìn xem cái này một đôi da thỏ găng tay, thưởng thức một chút, Hùng Nam liền cho ra đánh giá đường may không được, theo thủ kỹ thuật không được, vật liệu cũng không được, duy nhất ưu điểm, ước chừng là các thôn dân tâm ý. Lại liếc mắt nhìn trên bàn 50 lượng bạc, Hùng Nam càng là nhíu mày. Cũng không phải ngại ít, nhận biết cảm giác trên lệch quá xa. Mình tại Lạc Dương, khai phủ thời điểm, mời những khách nhân, tùy tiện một phần tiền biếu, đều là 50 lượng, 100 lượng, 200 lượng quy cách. Mình trong hoàng cung, ngày lễ ngày Tết nhận được khen thưởng, tiền biếu, tùy tiện một phần, cũng không chỉ 50 lượng. Thậm chí Ba tháng khảo nghiệm thời điểm, mình tuy tiện, liền kiếm lấy số trăm vạn hai lợi nhuận. Thế nhưng là ở chỗ này, lao thôn trưởng cùng cử nhân, còn có chút ít thôn dân, bận rộn hai ba tháng, cũng liền mới kiếm lời 50 lượng bạc. Các thôn dân, cũng tại vì ăn tiết thời điểm, từng nhà, nhiều mấy chục con con tỏ, mà cảm thấy cao hứng. Chỉ ít, mua thịt tiền tiết kiệm tới, có thể nhiều mua vài thất vải, làm mấy món quần áo mới. Tại Lạc Dương thời điểm, cuộc sống của mình, giống như trên 9 tầng trời, cao không thể chạm. Khi đó, mình ăn, xuyên, dùng, chứng kiến hết thảy, không khỏi là nhân gian đỉnh Thế nhưng là nơi đây các thôn dân sinh hoạt, lại giống như tại cửu địa phía dưới, hẻm họn, khốn cùng, mặc dù có thể ăn no, nhưng làng nghèo quá. Chứ ăn ra no bụng, cũng không thừa nổi bao nhiêu. Mà lại, Hùng Gia thôn tình huống, còn tính là tốt. Bởi vì, có lao tộc trưởng tại, lao tộc trưởng bản nhân có tiền, cho nên có thể cho Hùng Gia thôn thiếu niên nhỏ, cung cấp miễn phí giáo dục. Nếu là còn lại làng đâu? Có phải là cả một đời đều đọc không dạy nổi sách, luyện không dậy nổi võ công, chỉ có thể đợi đời kiếp kiếp khi nông dân đâu? Mặc dù Hùng Nam kiếp trước một mực tại tu tiên, không có chú ý chính sự, Mặc dù Hùng Nam đời thứ nhất chỉ là người sinh viên đại học, nhưng là có một cái đạo lý, Hùng Nam vẫn là rõ ràng. Giờ phút này thượng tầng sinh hoạt, cùng tầng dưới chốt ở giữa, có vẻ như đã cắt đứt ra. Loại hình thức này không đối, nhưng vì cái gì không đối, không đúng chỗ nào, Hùng Nam trong lúc nhất thời cũng muốn không rõ ràng. Nhưng là cảm giác nói cho hắn biết, cái này không hợp lý, cần cải biến. Nhưng là, lại nên như thế nào cải biến đâu? Lắc đầu, nghĩ mãi mà không rõ, Hùng Nam đành phải yên lặng nhớ cái vấn đề này, ngày sau lại đi suy nghĩ. Đối, mấy ngày nữa ta muốn về sư môn. Hùng Nam bỗng nhiên nói: Ngay vậy, lao tộc trưởng thần sắc mấy lần, chẳng lẽ sau đó liền không trở lại? Nuôi thỏ bí pháp, liền coi như là sau cùng lễ vật. Vậy ngươi ngày sau còn sẽ tới sao?" Nửa ngày về sau, lao tộc trưởng cẩn thận hỏi. Thấy thế, Hùng Nam trong nội tâm vẫn rất cao hứng. Nhìn lao tộc trưởng phản ứng liền biết, mình một đoạn này sở tác sở vi vẫn rất có hiệu. "Hân." Tộc trưởng hiểu lầm. "Ta chỉ là trở về tiết nhất mà thôi. Qua hết năm, tự nhiên sẽ trở về. Nơi này là nhà của ta nha." Hùng Nam nói thẳng. "Nói hay lắm." Nơi này là nhà của ngươi nha. 6. Một lát sau, lão tộc trưởng liền rời đi, mà Lịch Hoa cũng hiện thân. Đồng thời, khóe miệng mang theo mỉm cười, dưới cái nhìn của nàng, toàn bộ Hùng gia thôn đã vào tròng. Về phần lúc nào, chỉ để thu phục cái thôn này, liền muốn nhìn Hùng nham tốc độ phát triển. Điện hạ, chúng ta lúc nào trở về? Ngân đầu nhìn trời, vô cùng tuyết lông ngống đập vào mặt Hàn Phong, Hùng Nam liền đưa tay phải ra, tiếp nhận Đông Tuyết, dùng sức một nắm, liền hiện tại đi, thu thập một chút, lập tức đi ngay. Không bao lâu, trên phòng ốc thuận tiện xuất hiện một tòa có ẩn hình trận pháp tiên thuyền. Dừng lại một lát, liền hướng phía Lạc Dương mà đi. Chương 22, mở ra mi tâm tổ khiếu, tinh thần can thiệp hiện thực. Thành Lạc Dương, lại một lần về tới đây, cảm giác quen thuộc đập vào mặt, nơi này chính là ta từ nhỏ đến lớn thành thị. Ở đây, bốn mùa như mùa xuân, lâu dài là trời sáng, gió xuân khắp nơi trên đất. Nơi này, sớm đã bị thiết trí đại quy mô trận pháp, thời tiết tùy thời đều tại khâm tiên giám khống chế bên trong. Nơi này, là một tòa cấm trì tư nhân thi pháp, cấm trì công cộng trưởng hợp thi pháp thành thị. Đông dạng, nơi này cũng là toàn bộ nhân gian định phòng cuốn hoa nhất địa phương. Trong nội tâm, nghĩ đến những này, so sánh phía dưới, Hùng Nam liền nhớ tới Hùng Gia Tôn. Nơi đó, chỉ là đại sở trì hạ, bình thường nhất một cái làng, nơi đó bách tính nghèo rớt mùng tơi, nơi này bách tính vui vẻ phồn vinh. Nếu như, khắp thiên hạ làng đều có thể giống Lạc Dương dạng này, cả người đạo khí số, lại có thể tăng trưởng gấp bao nhiêu lần? Gấp 10, gấp trăm lần, vẫn là nghìn lần. Tới lúc đó, nhân hoàng thực lực, phải trang liền có thể từ hơi thua tại Thái Ức cảnh cao thủ, biến thành có thể so với Thái Ức cảnh cao thủ thậm chí là không kém chút nào thiên đế bọn người. Sau đó, Hùng Nam liền miết miệng cười cười, cái này mục tiêu cũng quá rộng lớn. Rộng lớn đến cho dù mình cố gắng cả một đời, cũng chưa chắc có thể thực hiện. Đi tới đi tới, Hùng Nam liền tiến vào hồi phủ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã khôi phục hoàng tử thân phận, mặc vào hoàng tử tam trảo lăng bào. Trong hoàng cung, nơi nào đó trong cung điện, Hùng Nam lại một lần gặp được mẫu thân tĩnh phi. Rất nghiêm túc nhìn xem Hùng Nam, từ trên xuống dưới kiểm tra, cuối cùng còn nheo Hùng Nam khuôn mặt. Trưởng thành, cao một chút xíu, nhưng là gầy không ít, khuôn mặt cầm bước lên đến cũng không có từ lúc trước ra thú vị. Đối với cái này, Hùng Nam có thể nói cái gì? Chỉ có thể rũ cụp lấy mặt, không đi quản cũng không thèm nghĩ nữa. Sau đó, Tĩnh Phi ở một bên nói quan tâm, mà Hùng Nam thì là mị mị ăn một bữa, tối đầu ăn những này Tĩnh Phi tự tay chế tắt thức ăn. Mặc dù, thời gian dài như vậy, Hùng Nam đã thích hướng dân gian sinh hoạt, nhưng là bỗng nhiên gặp ăn ngon, đương nhiên phải hảo hảo ăn một bữa. Chỉ bất quá, ăn thời gian có chút dài, một canh giờ sau, Hùng Nam mới rời khỏi nơi này, tiến đến bái kiến Hoàng đế Lao tử cùng Hoàng hậu Mộ thân. Đã về ăn ít Tự nhiên là muốn bái kiến một chút hai người. Sắp hết năm, Hùng Sương bẻ bộn nhiều việc, đối Hùng Nam nhẹ gật đầu, biểu thị biết. Về phân Hoàng hậu, thì là hoàn toàn như trước đây bảo trì tiểu dung, dung dung hoa quý cái từ này, tựa hồ đã dung nhập nàng thực chất bên trong. Khích lệ vài câu về sau, Hùng Nam về tới hầu phủ, mà Lịch Hoa thì là đã sớm đem hầu phủ thu thập sạch sẽ. Tối thiểu nhất, hành tâm mấy cái phòng ngủ, là không có người khác hầu thủ. Ban đêm, an tĩnh nằm ở trên giường, Hùng Nam thỉnh thoảng mấy mắt, tự hỏi mình mấy tháng này qua thứ. Mai danh gần tích, tiến về Hùng gia thôn, bắt đầu chịu khổ bị liên lụy. Đồng thời, cũng chân chính biết, tầng dưới chốt bách tính sinh hoạt. Sau đó, mình linh cơ khế động, làm ra đại nhật vào lòng dị tượng, lập tức người thiết liền từ phổ thông người đọc sách, biến thành kiếp trước có lai lịch lớn âm thần chân nhân. Tiếp lấy, thi đồng sinh chép lại bài thi, thật to dương tên, âm thần chân nhân chuyển thế chi danh, bắt đầu chậm rãi lan truyền ra, trong làng bách tính cũng bắt đầu lấy mình làm tiêu ngạo. Phía sau, căn cứ đời thứ nhất ký ức, bắt đầu nuôi con thỏ. Mặc dù chỉ thành công một nửa, nhưng là thu hoạch vẫn rất lớn. Tối thiểu nhất, lao tộc trưởng cùng cử nhân, bắt đầu đối với mình chịu phục. Chân chính mình đẳng đối đãi mình, đây chính là dấu hiệu tốt. Nghĩ tới đây, Hùng Nam thật dài thở dốc một hơi, nửa năm này đến nay tại Hùng Gia thôn thời gian, thật là hao tâm tổn trí phi sức. Dũng tâm đọc sách, nghiêm túc luyện võ luyện khí luyện thần, bảo trì thiên tài người thiết, cũng may sau cùng thu hoạch, coi như không tệ. Bước kế tiếp, đoán chừng chính là thi tú tài đi. Đến lúc đó, tiếp tục thêm một cái mát điểm ra. Trong lòng nghĩ như vậy, Hùng Nam liền tiến vào trong mộng đẹp, ngay cả khỏe miệng đều mang tới vẻ tươi cười. Một đêm mộng đẹp, đêm tận bình minh thời điểm, Hùng Nam đột nhiên mở hai mắt ra, đồng thời, một cô vô hình ba động lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phía tản đi. Xoẹt một tiếng, không khí liền chuyển đến như nước chạy ba động âm thanh, tiếp lấy, lấy Hùng Nham làm trung tâm, một trận tiểu hình bạo tạc liền phát sinh. Một tiếng ầm vang, dương liền bị tạt nát, chân mền cũng xo so độ tan, cửa sổ cũng vỡ vụn, trên mặt đất cũng nắp mô. Mà Hùng Nham lại trực tiếp nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm trong trong thức hải, giờ phút này, nơi này ngay tại phát sinh khai thiên tịch địa đồng dạng biến hóa. Chuẩn xác mà nói, là chưa từng có biến hóa. Thức hải, ngay tại mở. Một khi hoàn thành, Hùng Nham liền coi như là chính thức đột phá đến tử phụ chi cảnh. Một khi như thế, sau này cũng coi là một cái tiểu cao thủ. Đồng thời, nghe đạo vang động Linh Hoa, liền trực tiếp đến đây. Chỉ bất quá, không nhìn thấy bọn thị vệ xuất hiện, Linh Hoa liền biết, hẳn không phải là chuyện gì xấu. Mà đợi đến nàng nhìn thấy Hùng Nham chung quanh vật phẩm, không gió mà bay, thậm chí là tự động trôi nổi lên thời điểm, nàng liền biết biến hóa nguyên do. Mở ra mi tâm tổ khiếu, mở thức hải, tiến vào tử phụ cảnh. Từ nay về sau, tinh thần lực dù là không có linh khí trợ giúp, cũng có thể trực tiếp can thiệp hiện thực. Tinh thần lực can thiệp hiện thực, đây chính là tử phủ cảnh rõ ràng nhất tiêu chí. Tại nhất giai ngưng thần cảnh thời điểm, mặc dù tu luyện ra tinh thần lực, nhưng khi đó nhiều nhất sử dụng tinh thần lực tấu thị. Có thể làm được, nhắm mắt lại, quan sát quanh thân mấy trượng phạm vi bên trong hết thể tình huống. Nhưng là lại nhiều, tỉ như trực tiếp điều khiển tinh thần lực, khống chế người khác, sửa chữa còn lại người ký ức, hoặc là khống chế vũ khí, ngựa kiếm phi hành, đều là làm không được. Mà giờ khác này, bằng vào mượn tinh thần lực bản thân, liền có thể khống chế quanh vật phẩm, đối với hiện thực can thiệp, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Đương nhiên Hùng Nham mở to mắt, nhìn xa xa ấm trà một chút, trong ấm trà nước trà, liền tự động chảy ra, từ thấp đến cao chạy đến Hùng Nham miệng bên trong. Phía sau, Hùng Nham trực tiếp khống chế hết thảy chung quanh vật liệu, chơi rất vui vẻ. Thấy thế, thế Lịch Hoa cũng cao hứng cười. "Chúc mừng điện hạ, lần này hậu tích bạc phát, đột phá tới tự phủ cảnh." Tự phủ cảnh giới, mặc dù chỉ là tiên đạo cái thứ hai cảnh giới, nhưng lại có đã gặp qua là không quên được các loại chỗ thần kỳ. Càng quan trọng hơn là, đột phá đến đây cảnh về sau, Hùng Nham chỉ nhớ, đại não tính toán tốc độ, chí ít có thể đề cao gấp 10. Nguyên bản cần khổ đọc nửa năm thậm chí là một năm mới có thể thi đậu cử nhân, giờ phút này, bất quá là dễ dàng tự học mấy tháng, liền có thể thi đậu cử nhân. Hơi cố gắng một chút, liền có khả năng làm được cử nhân khảo thí mát điểm. Haha, ha, ta đây cũng là phía trước mười mấy năm qua tích lũy, lại thêm vận khí không tệ kết quả. Hùng Nam hưng phấn nói. Nửa năm qua này, không ngừng luyện hóa kiếp trước còn sót lại một đoạn ký ức, cả người tinh thần lực đều đang không ngừng lớn mạnh. Mà đêm qua, Hùng Nam lại đột nhiên buông lỏng xuống. Liên tục hẩn trương nửa năm, đột nhiên buông lỏng, tâm linh chạy không phía dưới. Tu vi cũng liền nước chạy thành sông đột phá. Chương 23, luyện hóa trí nhớ kết trước. Tại ngưng thần cảnh giới thời điểm, có thể đem giấc ngủ chất lượng tăng lên tới một cái tương đối cực hạn tình trạng, khi đó, mỗi ngày chỉ cần 3 canh giờ giấc ngủ, liền có thể có được dư thừa tinh lực. Mà giờ khác này, tiến vào tử phụ cảnh giới bên trong, Hùng Nha mỗi ngày liền chỉ cần ngủ lấy 1 canh giờ, còn lại 11 canh giờ, đồng đều có thể bảo vệ cầm dư thừa tinh lực. Ngoài ra, tinh thần lực thực chất hóa, mở thức hải về sau, trí nhớ cấp tốc tăng lên, cả người tựa như là máy tính đồng dạng, hai mắt nhìn thấy hình tượng đều sẽ bị chứa đựng. Muốn hồi ức thời điểm, liền có thể tiến vào thức hải, quan sát qua đi chứng kiến hết thảy. Chỉ bằng điểm này, liền có đã gặp qua là không quên được thần thông. Ngoài ra, từ phụ cảnh giới về sau, tinh thần lực càng là có thể tùy thời tùy chỗ, tự chủ bắt giữ chung quanh thiên địa linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Vân vân vân vân, cái này một cái trước mắt, hùng nam nghĩ đến rất rất nhiều từ phụ cảnh giới chỗ tốt. Nghĩ nghĩ, liền lấy ra một bộ thiên liên lá sen quan tưởng đồ. Cái này một bộ quan tưởng lưu bên trong, có tròn vẹn hơn ngàn đóa tư thái khác nhau hoa sen, hoa sen, cụ sen Mà giờ khắc này, Hùng Nam nghiêm túc nhìn thoáng qua, lập tức nhắm mắt lại, lại tại trong thức hải, tìm được một bộ giống nhau như đúc quan tưởng đồ. Lập tức, mở to mắt, nhìn xem xung quanh rách rách dưới dưới, lại liếc mắt nhìn Lệnh Hoa, Hùng Nam mỉm cười. "Lệnh Hoa, những này liền giao cho ngươi." Đang bố trí một chút giản dị trận pháp, cụ thể, ngươi xem đó mà làm tôi, ta đi trước thăm hỏi mẫu hậu. 6. Một chỗ tính thất, nơi này là tính vi chỗ tu luyện một trong. Năm đó tính Vi gả tới thời điểm, một thân tu vi, bất quá là võ đạo tiên thiên. Sau đó, ngay ở chỗ này một mực tu luyện Cố tu mấy chục năm, đương nhiên, tu luyện cần thiết tài nguyên, đều là Hùng Dương cung cấp. Mấy chục năm sau, Tĩnh Phi liền có được Tiên đạo Dương thần tu vi, đồng thời, cũng có hôm nay Tĩnh Phi chi vị. Hô, hút, hô, hút, hồi tưởng đến những này lịch sử, Hùng Nham lại một lần lâm vào điện cảnh. Lần này, tâm thần đầu nhập trong thức hải, tinh thần lực hiện hóa thành hình người, chính là Hùng Nham mình hình dạng. Thời khắc này thức hải, nhất trung ương địa phương, một mảnh quan minh, có một viên Tam Bảo ngọc như ý, làng lặng trấn áp ở đây, phóng thích ra bảo quang, rất là mỹ lệ. Cùng lúc đó, Tại Hùng Nham cảm ứng bên trong, tinh thần lực của mình cùng cái này Mai Ngọc Như Ý không ngừng đàn xen cùng một chỗ, tựa hồ đang chậm rãi tăng lên. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa, tương lai có một ngày, linh hồn của mình bản chất có thể tăng lên tới cùng bảo vật này giống nhau như lúc đẳng cấp đâu. Nhìn như vậy đến, mình tiên đạo tư chất nên sẽ càng ngày càng mạnh. Cười cười, Hùng Nham liền không làm loại này nằm mơ ban ngày, mà là tiếp tục quan sát. Mà Tĩnh Phi cho Hùng Nham bảo vật, Tại Ngọc Như Ý trước mặt thì là an ổn vô cùng, không nhúc nhích, hồ, tựa hồ có chút sợ hãi trung ương Ngọc Như Ý. Mà tại mảnh này quang minh bên ngoài, thì là đại lượng hắc vụ, nhìn xem những ngày hắc vụ, Hùng Nam đưa tay chộp một cái, há miệng hút vào, liền tiêu hóa một mảnh hắc vụ. Đồng thời, một đoạn ký ức trực tiếp xông lên đầu. Từ phủ cảnh giới mấu chốt, chính là tăng thêm một bước tinh thần lực chất lượng, liên quan tới điểm này, thủ đoạn có rất nhiều sáu. Võ đạo, tiên đạo đồng thời tu luyện, sắp thực có xúc tiến tác dụng. Không chỉ ta là làm như thế, đại sở có điều kiện, cơ bản bên trên đều là làm như vậy sáu. Võ đạo hậu tiên đột phá tiên tiên mấu chốt ở chỗ, đã thông một cái huyết hiếu. Giao thông trong ngoài thiên địa, có tử phủ cảnh giới tinh thần lực sau, một bước này liền rất đơn giản 6 Hôm nay, ta Hùng Nham đột phá tử phủ cảnh, thu được đã gặp qua là không quên được thần thông, vậy liền hào hảo đi, nhìn xem hoàng thất tàng thư 6. Mỗi một phiến hắc vụ đều đối ứng bộ phận một đoạn ký ức. Tại những ký ức này bên trong, Hùng Nham thấy được một cái khác mình. Xuyên qua tới về sau, trong lúc vất tay, lộ ra sơ hở, hoàn toàn không phù hợp hoàng tử thân phận, sau đó bị hoàng thất cung phụng bí mật quan sát, thậm chí cuối cùng hoàng đế phụ thân tự mình xuất thủ, mới đưa việc này bỏ qua. Nhưng lại cũng bởi vậy, bị hù dọa. Sau đó, mình liền điệu thấp làm người, một lòng tu tiên sáu. Cái này chính là mình kiếp trước, trước khi trùng sinh mình. Nhìn những ngày phát triển, nhưng thật ra vô cùng phù hợp thói quen của mình. Nương theo lấy những ký ức này tiêu hóa, hùng nham tri thức hàm lượng cũng càng ngày càng cao. Đồng thời, đối với nguyên thần cảnh giới, tự phủ cảnh giới, võ đạo hậu tiên, tiên tiên hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Nói một cách khác, chính là nội tình càng ngày càng thâm hậu, căn cơ càng ngày càng vững chắc. Hô một tiếng, hùng nham mở hai mắt ra, hắn giờ phút này đầu đầy đại hãn, tinh bị lập tận. Những này trí nhớ của kiếp trước, mặc dù giấu giếm chỗ tốt nhiều hơn, nhưng lại không phải dễ dàng như vậy luyện hóa. Mình kiếp trước cũng là mình, vì vậy, luyện hóa cũng không có ngoài định mức độ khó, duy nhất yếu điểm liền ở chỗ mình liệu có thể chịu được được. Nhưng là, mình kiếp trước cuối cùng tu vi là chân tiên. Chân tiên nguyên thần có thể gánh chịu bao nhiêu tin tức? Bao nhiêu tri thức? Bao nhiêu kinh lịch? Nhiều như vậy tin tức, nếu như toàn bộ bị hùng nham tiêu hóa, tam quan còn không trực tiếp cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Đây chẳng phải là tương đương với bị kiếp trước cho đọa sá? Có độc Quả thực có độc, luyện hóa chỗ tốt nhiều như vậy, nghiện a. Đây quả thật là có nghiện. Biết rõ không thể duy nhất một lần luyện hóa quá nhiều, có thể luyện hóa thời điểm, loại kia hưởng thụ cảm giác lại tuyệt vời như vậy. Nghĩ tới đây, Hùng Nam lông mày đều nhíu chung một chỗ. Nói như thế nào đây, thật giống như một vị học sinh cấp 3, trải qua cố gắng, tính ra một vấn đề khó, kia một cái chốc mắt cảm giác thỏa mãn, thăng hoa hơn trăm lần về sau, chính là Hùng Nam vừa rồi cảm giác. Càng quan trọng hơn là, Hùng Nam lấy được chỗ tốt, không chỉ có riêng là những ký ức này a. Nương theo lấy một đoạn ký ức luyện hóa, tinh thần lực bản thân cũng tại bất chi bất giác đề cao. Một lát sau, Hùng Nam lại một lần bình tĩnh lại, trong tay cũng xuất hiện một cái trạng thái đặc thù Tam Bảo Ngọc Như Ý. Giờ phút này, Hùng Nam nghiêm túc quan sát, vẫn thấy không rõ lắm cái này một viên ngọc Như Ý toàn bộ tư thái. Hoặc là nói, bên trên một cái chớp mắt thấy rõ ràng, tiếp theo một cái chớp mắt liền quên hết. Cho dù sử dụng tinh thần lực, sử dụng pháp lực, cũng nhiều nhất chỉ có thể nhìn thấy một cái đỉnh chót, nhìn thấy ba viên vô cực bảo châu, còn lại chính là hoàn toàn mơ hồ. Nhìn xem ngọc Như Ý, Hùng Nam cũng có chút đau đầu, thật đau đầu. Đầu tiên có thể xác định chính là Cái này Ngọc Như Ý là một kiện rất lợi hại, rất lợi hại bảo vật. Nên thật sự tiên thủ bên trong linh bảo, còn muốn lợi hại hơn. Tiếp theo, Ngọc Như Ý nên đã nhận mình là chủ. Nếu không, cũng sẽ không ở kiếp trước bỏ mình thời điểm, mang theo mình xuyên qua thời không, trở lại quá khứ, hoặc là mang theo mình tiến về thế giới song song. Mà lại, lúc trước từ thế giới hiện thực xuyên qua đến đây giới, nên cũng là bảo vật này công lao. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất tốt như vậy một kiện bảo vật, mình vậy mà không dùng đến. Hỏi quân có thể có bao nhiêu sâu, vừa lúc một đám thái giám đi dạo thanh lâu chỉ có thể nhìn, không thể ăn, ghét nhất. Chương 24, quan tưởng. Mấy ngày sau, đêm giao thừa, trong hoàng cung cũng treo đầy màu đỏ đèn lồng, khắp nơi đều là một mảnh vui mừng. Ngoài cung dân chúng tụ tập cùng một chỗ ăn Tết, cung nội hoàng đế lao tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hoàng đế Hùng Xương cùng hoàng hậu, hai người cùng một chỗ ngồi ở chủ vị phía trên. Phía bên phải thì là ngồi thứ vị phi tần, bao quát quý phi, phi tử, tần phi chờ một hệ liệt nữ nhân hoặc nữ tử. Không sai, ngồi ở bên phải đều là Hùng Xương hậu cùng, nhưng là cũng có sự nữ Cái này dĩ nhiên không phải hùng xương công năng cũng được, mà là các nàng như cũng ở vào tu luyện giai đoạn. Đối với nữ tử mà nói, hơn chín thành pháp môn tu luyện, tại bảo trì nguyên âm tình huống dưới, hiệu suất đều sẽ cao nhiều. Mà lại, nói thật, âm thần trở xuống cùng âm thần cùng với trở lên, có thể tính được là hai cái giống loại. Nhân loại, trừ cực kỳ cá biệt biến thái bên ngoài, ai có thể bắt chước gió gì đâu. Liếc nhìn lại, đối diện tên kia, toàn thân trên dưới, tràn đầy vô cùng thiếu hụt, các loại xấu xí si không chịu nổi, còn có thể hạ miêu sao? Vì vậy, dựa theo quy định, hậu cung bên trong muốn cùng Hùng Sương viên phòng, tối thiểu nhất cũng phải là âm thần tu vi. Năm đó Hùng Nam mỗ thân tính phi, không phải cũng là tuổi còn trẻ liền gả tới, sau đó tương đối có kiên trì, liền cắm đầu khổ tu, thành Cựu Dương thần về sau, mới âm dương kết hợp, sinh ra Hùng Nam. Ngoài ra, tất cả 12 tuổi trở xuống hoàng tử công chúa, cũng đều ngồi ở bên phải, ngồi tại bọn hắn mẫu thân bên người. Mà bên trái thì là ngồi 12 tuổi trở lên hoàng tử công chúa. Mỗi một vị hoàng tử, công chúa đều có thuộc về mình đơn độc chỗ ngồi, đơn độc cái bản. Hùng Nam cũng không ngoại lệ. Hắn giờ phút này ăn mặc đẹp trai một chút, chỉ tiếc cái này đại sảnh bên trong liền không có người quá gì, vì vậy chỉ là có chút tiểu xoái hắn, cũng không thu hút sáu. Cùng các phi tử không giống, các phi tử chỗ ngồi là dựa theo phong hào phẩm cấp xếp hạng, mà các hoàng tử chỗ ngồi thì là dựa theo lớn tuổi nhỏ xếp hạng. Vì vậy, Hùng Nam cái này vừa mới thoát ly tiểu tử 12 tuổi, cũng chỉ có thể xếp tại cuối cùng. Mà tại phía trước nhất đại hoàng tử, nhị hoàng tử nơi đó, ngay cả lão bà nhi tử đều xuất hiện, người một nhà đều tới. Lần này, Đa Tạ hoàng huynh. Nói chuyện chính là Hùng Nam đệ, đệ đệ đệ cùng cha khác mẹ, hoàng 100 tử Hùng hải. Hùng nham là mùa hè thời điểm, bắt đầu khảo nghiệm, mùa thu thời điểm, liền rời đi lặng dương. Mà vị đệ đệ này thì là mùa thu thời điểm, bắt đầu khảo nghiệm, mùa đông thời điểm, rời đi lặng dương. Càng quan trọng hơn là, hắn khai phủ thời điểm, bắt trước hùng nham kế sách cũ, cho mỗi một vị thất phẩm trở lên cùng tự tức trở lên hoặc là, thế tập tức ra nhóm đều phát thi mời. Về sau, cũng là mời nhị hoàng tử hỗ trợ, cho đổi thành bạn. Vì vậy, lúc này nhìn thấy hùng nham, đương nhiên phải biểu thị một chút cảm tạ. Ha, ha không có gì chúng ta là thân huynh đệ, những này vốn là hả là." Hùng Nam cười nói. Một lát sau, Hùng Sương giảng mấy câu, liền rời đi, từ hoàng hậu trụ trì đến hội, hoàng hậu cũng đã nói mấy câu sau, mọi người liền tự do hoạt động. Cuối cùng, mọi người cùng nhau đón giao thừa, Hùng Sương không biết từ nơi nào, lại đến đây. Đây chính là người một nhà, cùng một chỗ ăn Tết, cùng một chỗ đón giao thừa, cùng một chỗ ăn cơm tất nhiên sáu. Đón giao thừa kết thúc, hoặc là trở lại trong hoàng cung nghỉ ngơi, hoặc là rời đi Hoàng cung, tiến về phủ đệ nghỉ ngơi. Mà lúc này, Hùng Nam bên hai, chợt truyền đến một câu, "909đệ" Một trăm đệ, dừng bước. A, là đại huynh nha. Gặp qua đại huynh. Gọi lại hai người, chính là đại hoàng tử. Lúc này đại hoàng tử, bề ngoài là trung nhân người, giữ lại dâu dịa, góc cạnh rõ ràng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ quân nhân hơi thở, thậm chí còn hàm ẩn lấy một cỗ mùi máu tanh. Đoạn thời gian trước, ta tại bên ngoài vội vàng bình định, kỳ thật chính là đối yêu tộc chiến tranh. Bọn hắn luôn luôn đầu góc có vấn đề, mỗi cách một đoạn thời gian, đều phải hung hăng gõ một chút, không phải liền không rõ trời cao đất rộng, cũng không hiểu thế gian này nhân vật chính là ai. Cho nên Liền có chút bận điều mãi cho đến hôm nay về ăn Tết mới lâm thời gấp trở về lập tức liền sẽ rời đi vì vậy trước đó các ngươi khảo nghiệm thời điểm ta mới không tại ngay vậy cùng nha gật đầu ra hiệu thỏ ra hiểu rõ chỉ bất quá trong đầu lại nhịn không được nhớ tới một cái tử những yêu chi chiến tại trong trí nhớ đại hoàng tử leo lên Hoàng vị sau một thời gian ngắn liền mở ra nhân tộc cùng yêu tộc chiến tranh mà một trận chiến này đại sở mặc dù thắng lợi nhưng lại cũng tiêu hao quá nhiều nội tình từ kết quả nhìn có thể nói là được không bú mất chiến tranh đã vội vã như vậy bước mắt sau Thế cục chẳng lẽ rất nguy hiểm sao?" Hùng Nam trực tiếp hỏi. "Này, vẫn là kiểu cũ, chưa nói tới cái gì nguy hiểm. Bất quá là địa phương quân đội, cùng yêu tộc một ít bộ tộc xung đột, đều là lao hoàng lịch. Đối, đây là tiếp tế hai người các ngươi lễ vật. Chuyện của các ngươi, ta đều nghe nói, thật không tệ, làm rất tốt, cái này đại sở tương lai, còn muốn dựa vào chúng ta huynh đệ." Nói, đại hoàng tử vỗ vỗ hai người bà vai, liền rời đi. Ban đêm, Lan Tâm hầu phủ, phòng ngủ. Hùng Nham mở ra hòm nhìn xem bên trong lễ vật. Quan tường độ. Thần ma quan tường độ. Này Tấm Quan Tượng đồ, phẩm chất cực cao, ẩn chứa một sợi chân ý truyền thừa. Cái này một cỗ chân ý bản chất, đã đến Dương Thần tầng thứ, mà lại cẩn thận thể ngộ, tựa hồ lại vượt ra khỏi bình thường Dương Thần. Nhìn xem Quan Tượng đồ, những ý nghĩ này liền trực tiếp xuất hiện ở Hùng Nham trong ngõ. Tiên đạo tu luyện, sơ kỳ chú trọng chính là tinh thần lực, hậu kỳ chú trọng chính là nguyên thần. Mà Quan Tượng thì là một loại tăng lên cường độ tinh thần lực hữu hiệu phương thức. Phạm nhân vị nhập đạo, Quan Tượng đơn giản là sen hoa sen độ, để mà tăng lên chú ý, tăng lên giấc ngủ chất lượng, vì tu luyện ra tinh thần lực làm chuẩn bị. Tu si nhóm cũng chỉ phải quan tưởng mang theo thần ý, hoặc là ẩn chứa thiên địa lại đạo, thiên địa pháp tác, thiên địa quy luật hình ảnh, đến để thăng tinh thần lực. Tóm lại, quan tưởng lưu toán bên trong, thần ý càng nhiều, đạo vận càng nhiều, quan tưởng hiệu suất càng cao, tăng lên cũng liền càng nhanh. Thậm chí, quan tưởng đến cực hạ, còn có thể luyện được thần thông. Tỉ như, trường kỳ quan tưởng Thái Dương, liền có nhất định tỷ lệ, lĩnh ngộ ra hỏa thuộc tính thần thông. Dựa theo hiệu quả, lại bị chia làm thượng trung hạ ba bậc. Trong đó, hạ đẳng quan tưởng độ, chính là người nghèo chuyên dụng. Trực tiếp quan tưởng nhật nguyệt tinh thần, cái này không cần tiền nhưng là có thời gian hạn chế hiệu suất quá thấp trung đẳng Pháp môn thì là quan tưởng nào đó một vị thần linh chân dùng hoặc là quan tưởng ẩn chứa chân ý nhật nguyện tinh thần thiên địa sinh linh đổ lục trong đó thần linh phẩm cấp càng cao Pháp môn liền càng cao cấp hơn Bức họa bên trong ẩn chứa chân ý, đạo vận càng nhiều đẳng cấp càng cao mà lên chờ Pháp môn liền có lường trực tiếp quan tưởng chân tiên cấp linh bạo thậm chí là quan tưởng chân tiên bản nhân nếu như đi không ra có bị đồng hóa khả năng nay tấm quan tưởng đồ rất có thể là xuất gia dương thần cường giả tinh huyết vẽ mà thành cho dù tại toàn bộ nhân gian cũng có thể tính được trung thượng đẳng, tiết kiệm một chút mà, có thể một mực dùng đến dương thần. Thật là hào phóng nha. Hùng Nam nhịn không được cảm khái nói. Chỉ bất quá, trong nội tâm lại tại nhà dẫnh lẫn nhau giàu nghèo trên lệnh. Cung là hoàng tử, trên lệnh cũng quá xa một chút. Bất quá, nắm tay bên trong ngọc Như Ý, một cố tự tin liền tự nhiên sinh ra. Ta trực tiếp quan tưởng ngọc Như Ý, có sợ hay không? Chương 25, đại sở triều khai quốc thái tổ hùng bá. Ban đêm, xem hết lễ vật, Hùng Nam liền ngủ rồi. Ngày thứ 2 thì là dậy sớm sớm đi trước cho hoàng đế phụ thân Thần An. Đồng thời, ở đây gặp được hoàng hậu. Hai người khen ngợi Hùng Nam vài câu, liền đưa hắn hai cái thật to hửng bao. Sau đó, đi gặp mẫu thân Tĩnh Phi, lại nhận được một cái đại hửng bao. Tiếp đấy, thì là mang theo một đám 12 tuổi trở xuống đệ đệ muội muội, tiến về thúc thúc bá bá trong nhà, từng nhà chúc Tết. Tại Hùng Nam tổ chức hạ, các hoàng tử thành quần kết đội tiến về tông thất tiền bối nơi đó. Một đám hoàng tử, đến cho một cái nào đó tức vị chỉ là hầu gia hoàng thúc, hoàng gia chúc Tết, rất mặt dài đi. Đã dài như vậy mặt, như thế nội tình, như vậy Hùng Bao cũng nhất định phải cho thông khoái, cho hào phóng đi. Cứ như vậy, một buổi sáng liền dày vo trôi qua, mà Hùng Nham trong tay Hùng Bao, chung vào một chỗ, cũng đã sớm vượt qua 10 và lượng. Cho dù là nhỏ nhất cái kia, cũng có mấy trăm lượng. Chỉ có thể nói, ở tại thành Lạc Dương bên trong hoàng thân quốc thích, đều là có tiền. Tối thiểu nhất, vui vẻ đưa tiền Hùng Nham chờ hoàng tử rời đi thời điểm, cả đám đều cười ha hả. Chính là nghe được Hùng Nham bọn hắn nói sang năm lại đến thời điểm, nụ cười trên mặt, không tự chủ được cứng ngắc lại một chút. Mấy ngày sau, Hùng Nham liền rời đi, trở xuống hoàng tử Long Bảo Đổi lại hùng ra thôn đồng sinh Hùng Nam ý phục, một thân thanh sam, trên đầu còn đâm cái búi tóc, trong tay thì là cầm một cuốn sách tịch. Nhìn xem biến mất ở trước mắt kinh thành, Hùng Nam biết, mình đã 13 tuổi. Khoảng cách vượt ngoại tiên ma sơn lấn, tựa hồ thêm gần một bước, phải cố gắng. 6. Thế là, trong những ngày kế tiếp, Hùng Nam buổi sáng đọc sách luyện chữ, buổi chiều luyện võ luyện khí luyện thần, trong mỗi ngày qua đều rất phong phú, thậm chí có thể cảm giác được mình mạnh lên. Đang đi học một đạo bên trên, Hùng Nam cảm thấy, trình độ của mình không sai biệt lắm đã đến cử nhân lão gia trình độ. Cái này không là bình thường cử nhân lão ra không được, mà là hùng nham tiến vào tử phụ cảnh về sau, tự động thu được đã gặp qua là không quên được thần thông. Đồng thời, cả người năng lực phân tích, năng lực suy tính, biên độ lớn tăng lên, làm sao dừng gấp 10. Đã gặp qua là không quên được, cộng thêm trí thông minh tăng lên, dùng tại đọc sách bên trên, hiệu quả thực sự là quá rõ ràng. Mà tại trên thực lực thì là bất tri bất giác, tiến vào võ đạo tiên tiên tri cảnh. Thực lực tổng hợp lại một lần biên độ nhỏ tăng lên. Đồng thời, tinh thần lực cũng tại luyện hóa trí nhớ kiếp trước đoạn ngắn cơ sở bên trên, không ngừng tăng lên đấy. Mà linh hồn cường độ, tại Tam Bảo Ngọc Như ý rèn luyện phía dưới, cũng tại bất chi bất giác mạnh lên, hết thể đều đang hướng phía tốt phương hướng tiến hành. Vì vậy, thời khắc cảm thụ được mình tiến bộ hùng nham, tâm tình cũng càng phát tốt, một mực duy trì lạc quan tích cực thái độ. Mà tại Lao tộc trưởng xem ra, thì là càng ngày càng kinh ngạc. Hắn thấy, từ khi tỉnh lại về sau, Hùng nham thực lực, ngay tại cấp tốc tăng lên. Lúc trước, đại nhật vào lòng, vừa mới tỉnh lại, Hùng nham liền nhập đạo. Bây giờ, theo sư môn trở về về sau, càng là trực tiếp đột phá tiên Ngắn ngủi thời gian nửa năm, Liên tử một cái gì cũng sẽ không thiếu niên, liên tục vượt qua nhập đạo, tiên thiên hai đạo cửa ải. Chẳng lẽ, đây chính là âm thần chân nhân chuyển thế bản lĩnh? Không đối, âm thần chân nhân mặc dù lợi hại, thế nhưng là chuyển thế về sau, cũng không có khả năng thiên tài như vậy đi. Chẳng lẽ là dương thần chân nhân chuyển thế? Nghĩ đến những thứ này, lao tộc trưởng trong nội tâm liền không tự chủ sinh ra lòng kính sợ. Mùa xuân tới, cỏ dại khắp nơi đều là, rau dại khắp nơi đều là, trong thôn nuôi dưỡng con thỏ số lượng, cung cấp tốc bạo phát sáu. Mà lại, đã lấy gạo, lúa mì làm cơ sở, nghiên cứu ra thích hợp thỏ đồ ăn sử dụng loại thức ăn này, thời trưởng thành thời gian ngắn hơn, ra thịt lượng càng lớn 6. Mỗi cái thỏ lợi nhuận cũng từ lúc trước 15 văn, tăng lên tới 25 văn 6. Lao tộc trưởng nhìn xem Hùng Nam, nghiêm túc giảng thuật những ngày qua đến nay, nuôi thỏ bí pháp biến hóa, Hùng Nam thì là thỉnh thoảng gật đầu, biểu thị biết. Nuôi con thỏ chỗ tiền kiếm được, đối với Hùng Nam mà nói, thật không tính là gì, thậm chí còn không đủ tiện tay một cái hơn bao. Bất quá là hắn linh cơ khế động, điều tra thôn dân sinh hoạt về sau, sinh ra một cái ý nghĩ mà thôi. Nhưng là bây giờ xem ra, ý nghĩ này đối với các thôn dân mà nói, vẫn là có rõ ràng chỗ tốt. Trước mắt vẫn chỉ là giai đoạn trước, ở vào chuẩn bị giai đoạn, tiền kiếm không nhiều, nhưng tối thiểu nhất cũng không thiếu thời ăn. Mà đợi đến sau mấy tháng, buộc phát ra bắt đầu, đoán chừng mỗi tháng đều có thể thành thục mấy vạn con con thỏ, lúc kia mới là thu hoạch thời điểm. Trên thực tế, Hùng Nam cảm thấy, trong tương lai mình sau khi lên ngôi, trong lý tưởng xã hội, nên là tiến một bước thực hiện tiên pháp thế tục hóa. Đến lúc đó, đem cấp thấp đạo pháp tiến vào dân chúng tầm thường trong nhà, hóa thành sức sản xuất, dẫn phát đạo pháp cách mạng, chỉ có như vậy mới tính được là bên trên là thịnh thế. Mà nuôi con thỏ Chính là như thế một cái to lớn lý tưởng hạ một cái nhỏ bé đến thử. Bước đầu tiên là nuôi con thỏ, bước thứ hai là tại nuôi thỏ quá trình bên trong, dẫn vào đạo pháp, giảm xuống chi phí, đề cao sản lượng, đề cao lợi nhuận. Bước thứ ba chính là tổng kết quy luật, mở rộng đến còn lại nghề nghiệp. Nếu như, nếu như ta thật tìm được một đầu, thích hợp toàn bộ thế giới, đạo pháp cách mạng con đường. Như vậy, đoán chừng ngày đó chính là ta đạo tâm viên mãn thời điểm. Một bên nghe lão tộc trưởng giảng thuật, Hùng Nam uyên lặng nghĩ đến. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, bất tri bất giác, tâm linh ý chí liền đạt được thăng hoa. Ngày tiếp theo cả người khí chất đều có chút biến hóa, cảm ứng đến hùng nham biến hóa, lao tộc trưởng liền ngừng lại, buông xuống một chút linh gạo, linh truyền, bắt đầu một cái khác chủ đề. Mùa xuân đến, quận bên trong tú tài khảo thí liền muốn bắt đầu. Năm nay, người là trực tiếp đi thi, vẫn là chờ một năm, sang năm lại nói. Tú tài, thuyết thư nhân khẩu bên trong nghèo tú tài, tại đại sở địa vị cũng không bình thường. Thi đậu tú tài, triều đình trực tiếp bao phân phối, mà lại, phân phối vị trí đều là quan. Chú ý, là quan mà không phải lại. Mặc dù đại sở quy củ, cùng tiền triều khác biệt tiểu lại cũng có thể thăng quan, từng bậc từng bậc thăng lên. Nhưng là, quan lão ra, cuối cùng so tiểu lại cao cấp hơn nhiều. Dù là chỉ là cựu phẩm tiểu quan, nói ra cũng dễ nghe được nhiều nha. Mà lại, tại thi cử nhân trước đó, tất cả tú tài nhất định phải trước tiên làm bên trên 2 năm cựu phẩm quan, có kinh nghiệm về sau mới có thể thi tiếp cử nhân, không phải không cho thi. Đang đi học người xem ra, cử động lần này là triều đình cùng bọn hắn trung thiên hạ chứng cứ, vì vậy, có lương tâm đều bởi vậy đối triều đỉnh càng thêm trung thành. Ân, bản quan lần sau tham thời điểm, dùng điểm tâm mà. Tôi tay điều đình, làm chút mà hiện thực tính toán. Trên thực tế, nhiều như vậy quan chức đọc xuống, vẫn là đón mua không ít có lương tâm quan văn. Trình độ nhất định cũng tăng cường triều đỉnh đối với địa phương chưởng khống. Nhưng là, hung nham tại hoàng thất bí Sử bên trong, thì là thấy được một loại khác giải thích. Bọn này người đọc sách, đều là phế vật. Bọn hắn căn bản cũng không minh bạch nói xuông lầm nước, thật kiện hương bang đạo lý. Hơn chín thành quan văn, trừ sẽ hô hô khẩu hiệu, hát một chút cao điệu bên ngoài, cái gì cũng sẽ không, chính là một đám phế vật. Cho nên, ta đại sở triều khai quốc thái tổ bá làm ra một cái quyết định. Chương 26: Thư tú tài bắt đầu. Vì cải biến người đọc sách đều là tuổi mục hiện trạng, sơ tổ tại khoa cử bên trong, tăng lên toán học, pháp luật thưởng thức, lịch sử tri thức trở một hệ liệt nội dung. Đồng thời, vì trấn an người đọc sách, cũng vì càng xâm nhập thêm nắm giữ đại sở, liền định ra tú tài làm quan nhặt dạo. Đồng thời, cho phép tiểu lại tham quan. Kể từ đó, tiểu lại thế tập hiện tượng tự nhiên cũng liền không tồn tại. Khuyết điểm duy nhất chính là phí tiền. Quan nhi nhiều chỉ ít gấp 10, chỉ là bổng lộc liền vượt qua thời cổ triều đỉnh tổng thu nhập. Chỉ bất quá Người đọc sách nhiều, thế ra tử nhóm liền khó chịu. Nguyên bản thế gia, liền càng khó chịu hơn. Từ thế gia miệng bên trong, cấp đi rất lớn một nhóm lợi ích, một vào một ra ở giữa, triều đỉnh còn có kiếm. Cho tới bây giờ, chen ép thế gia đều thành chính trị chính xác. Quang Minh chính đại nói ra, cũng không dám có thế gia tử đối với cái này biểu thị chất vấn. Nhớ tới những ngày nội mạc, Hùng Nham cũng liền nói ra mình ý nghĩ, liền năm nay đi, không cần thiết trì hoãn, bất quá là thi cái tú tài mà thôi. Bất quá là thi cái tú tài mà thôi. Khẩu khí thật lớn. Bất quá Lời này từ Hùng Nam nói ra, có độ tin cậy lại cao mấy phần. Vậy ta sẽ không cấy giãy ngươi đi học. 6. Đợi đến lao tộc trưởng rời đi về sau, Lịch Hoa lại một lần hiện thân, nhìn xem Hoa Lê Hùng Nam mỉm cười, lúc này thi đậu tú tài về sau, ngươi liền có thể lộ diện. Đến lúc đó, liền lấy sư môn sư muội thân phận đi. Đến bên cạnh ta, là tới chiếu cố ta. Ừm, điện hạ nhất định phải cố lên. Ngay vậy, Hùng Nam thì là đi học tiếp tục, cầm lên đại sở luật, nghiêm túc đọc. Khoa cử cửa thứ nhất, đồng sinh khảo thí, nội dung rất đơn giản chỉ cần làm được đọc thuộc lòng lục đại kinh điển, học được trăm trong vòng nhân tria cộng trừ pháp, thân thể khỏe mạnh, tâm lý tố chất tốt đẹp liền có thể. Mà tú tài khả thí thì là khoa cử cửa thứ hai. Nếu như nói thi đấu đồng sinh, chính là sơ bộ cải biến vận mệnh, như vậy thi đấu tú tài, đối với rất nhiều xuất thân tầm thường học sinh mà nói, chính là trực tiếp cải biến vận mệnh. Thi đấu chính là con nhi. Huyện nha bên trong tổng bộ đầu, phụ trách một huyện trị an, bắt các tổng bộ đầu, tại tiên triều, căn bản cũng không phải là con nhi, tại bản triều cải cách về sau, cũng bất quá là cựu phẩm con nhi. Đương nhiên, tú tài thử độ khó cũng đề cao rất nhiều. Lục đại kinh điển cần sẽ lưng, sẽ chép lại, so với đọc thuộc lòng độ khó, cao không phải một điểm nửa điểm. Số trăm vạn chữ đại sở luật, nhất định phải sẽ lưng, sẽ chép lại. Ngoài ra, thuần thuộc nắm giữ một vạn trong vòng thêm giảm, nhân triệp pháp. Thậm chí, đối với thân thể yêu cầu, so với đồng sinh đến, cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Tú tài khảo thí độ khó, so với thi đại học thì thế nào đâu. Số trăm vạn chữ, sẽ lưng sẽ chép lại, nhất định phải là học thuộc, còn hiểu hơn một chút cơ bản lịch sử tưởng thức, thân thể nhất định phải hợp cách sáu. So sánh một hồi Hùng Nam liền lập đầu. Cái này không có cách nào so, đại sở là tồn tại đạo pháp. Tu luyện đại sở võ kinh, tu luyện trong đó hô hấp pháp, dù là tu luyện không ra nội khí đến, nhưng cũng nhưng điều trị thân thể. Thông qua nhất cơ bản luyện tinh hoa khí, luyện hóa trong đồ ăn nước gốc chi tinh, tăng cường cái nhân tinh lực, so với cái gọi là thuốc kích thích hiệu quả còn tốt. Một lát sau, Hùng Nam liền lấy ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu đại sở luật chép lại. Thấy thế, thế Linh Hoa thì là lấy ra một đạo phong ấn phù lục, dán tại Hùng Nam phía sau. Nháy mắt, tất cả pháp lực đều biến mất. Một một hào cũng không có. Mà lại, tinh thần lực cũng không cảm giác được, thậm chí ngay cả thức hải đều không thể tiến vào. Đồng thời, kinh mạch trung lưu đáng trấn khí, cũng chợt im lặng rất nhiều, điều động không được. Cảm giác thân thể biến hóa, Hùng Nam nhướng mày, phát hiện sự tỉnh tựa hồ cũng không đơn giản. Đã gặp qua là không quên được chính là tiến vào tử phụ cảnh giới về sau, có thần thông, như vậy giờ phút này, còn có hay không đâu. Đại sợ lịch chương 1. Hùng Nam lặng lẽ nghĩ đến. Đồng thời, trong óc lập tức liền xuất hiện một bức tranh. Trong tấm hình thì là Hùng Nam đã từng đã học qua đại sợ luật chương 1. Con tốt đã gặp qua là không quên được thần thông còn tại. Hùng Nam may mắn đạo, tại trong trường thi là không thể sử dụng pháp lực, có thể dựa vào chỉ có thuần túy tố chất thân thể. Vì vậy, sương tại không có pháp lực tình huống dưới, thí nghiệm một chút vẫn rất có cần thiết. Rất nhanh, cao tới 2000 chữ chương 1 liền bị chép lại ra. Hoạt động một chút cổ tay, cái mũi đã nghe đến cơm trưa mùi thơm. Cái này bút lông sử dụng vẫn là quá tốn sức. Dù là thuần thục cũng là như thế. Buông xuống bút lông, Hùng Nam đứng dậy lịch hoa cười cười, liền bắt đầu cơm trưa. 6 Thời gian trôi qua rất nhanh, mùa xuân Tú Tài khảo thí cuối cùng cũng bắt đầu. Mà Hùng Nam thì là ngồi xe ngựa đi tới quận thành. Cùng huyện thành khác biệt, quận thành nhân khẩu rất nhiều, mà lại, tại quận thành bên trong thường thường có hào cường tồn tại. Mà lại, còn không ít. Có quận thành bên trong, thậm chí ngay cả thế gia đều có. Cái gọi là hào cường chính là chỉ tiên tổ rất lợi hại, xuất hiện qua âm thần chân nhân, từng tại minh giới, mở qua một mảnh phúc địa, phúc phận con cháu đời đời phúc báo vô cùng gia tộc. Có thể nói, đến Tú Tài khảo thời điểm, gia đình nhân tố ảnh hưởng liền càng lúc càng lớn. Tại kiểm nghiệm qua thân phận về sau, hết thể như thượng, khả thí cũng lập tức bắt đầu. Liếc nhìn lại, lần này thí sinh thật là đủ loại, làm gì đều có. Cùng Hùng Nam đồng dạng mười mấy tuổi liền đến thi tú tài, cơ bản bên trên đều là thiên tài thiếu niên, trong nhà phần lớn cũng là một mực đọc sách. Mà hơn 20 tuổi đồng sinh đó, thì riêng phần mình có được công việc của mình, khác biệt làm việc, châu đổi dưỡng khí chết, cũng không giống nhau. Thậm chí, còn có một số đã làm thật nhiều năm tiểu lại, bây giờ đủ người dự thi. Ngoài ra, trừ nam tính thí sinh bên ngoài, nữ tính thí sinh cũng không ít. Liếc nhìn lại, Hùng Nam liền thấy không ít khí chất còn có thể, tướng mạo bình thường nữ tử. Những cô gái này, bởi vì đọc sách, từng cái ngược lại là thật có mấy phần nhan sắc. Cái gọi là bụng có thi thư khí từ hoa, chính là đạo lý này. Không nói tướng mạo, chỉ là khí chất liền rất không giống. Người bình thường nhìn thấy các nàng, đều sẽ cảm thấy thư thái. Mà lại, nơi đây các nữ tử, lấy thiên tài thiếu nữ làm chủ. Về phần lớn tuổi một chút đẹp thuộc phụ người đọc sách, liền tương đối ít. Nhưng là, mỗi một vị đẹp thuộc phụ người đọc sách, đều là như vậy làm người khác chú ý, phong nhũ mập cánh tay, dáng người hoàn mỹ nhất cử nhất động ở giữa, đều lộ ra trí mạng dụ hoặc. Chỗ đến, tự động hấp dẫn trung quanh các nam nhân lực chú ý ngay cả Hùng Nham cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Cái này, đại khái cũng là tiên pháp thế tục hóa mang đến ảnh hưởng tới. Tiên pháp trước mặt, người người bình đẳng, nam nữ cơ bản bình đẳng. Vì vậy, nữ tính thiết thực nắm giữ lực lượng về sau, đối với nữ tính đọc sách làng quan, phản đối cũng liền càng ngày càng ít. Chỉ bất quá, nhìn thấy những này mỹ thiếu nữ tốt đẹp phục vụ, cũng không ít tiêu chuẩn phía trên xuất ca nhóm, Hùng Nham thì là nghĩ đến cử nhân khảo thí, tiến sĩ khảo thí. Tu luyện Vô luận là tiên đạo tu luyện, vẫn là võ đạo tu luyện, tại tăng lên sinh mệnh tầng thứ thời điểm, cũng đang thay đổi tướng mạo. Người bình thường biến thành xuất ca, cô gái bình thường biến thành mỹ nhân nhi đều là bổ sung hiệu quả. Đoán chừng, cử nhân trưởng thi phía trên, vô luận nam nữ, nhan giá trị đều khẳng định tại tiêu chuẩn phía trên. Khi, khi, khi. Nương theo lấy một trận trung đồng, các thí sinh liền an tĩnh ngồi xong, lặng lặng chờ đợi lấy bài thi phát xuống. Chương 27, khoa cử cải cách cùng tạo phản. Cầm lấy bài thi, hùng nam tuyệt không giống còn lại thí sinh như thế, nóng nảy bài thi mà là trước gan tĩnh nhìn một lần toàn bộ bài thi. Phía trước 100 đạo đề, tất cả đều là chép lại, mà lại đều là lục đại kinh điển chép lại. Ở giữa 100 đạo đề, vẫn là chép lại, chép lại đại sở luật điều lệ tương quan, tương quan câu. Tiếp lấy 100 đạo đề, đều là số học đề, ứng dụng đề, đề kế toán thậm chí còn có một ít đơn giản kỳ hạ, hình học, bao nhiêu đề. Tùy tiện xem xét vài lần, Hùng Nam phát hiện, những này kỳ hạ, hình học, bao nhiêu đề độ khó, ước chừng là sơ trung cấp đứng. Sau cùng 100 đạo đề, chính là thường thức đề, chính trị chính sách đề. Quy tắc ngầm đề. Xem hết một lần bài thi, Hùng Nham nội tâm liền có phổ. Lần này Tú Tài khảo thí ra đề mục rất thông thường, vẫn như cũng là khách quan đề là chủ, chủ quan đề ít càng thêm ít. Xem hết toàn bộ bài thi, chủ quan đề cũng liền không đến ba đạo, chung vào một chỗ cũng chính là hai 3 phần dáng vẻ. Mắt điểm 100. Sở dĩ sẽ như thế, còn không phải bởi vì tiền triều thời điểm, cái nào đó ngay cả Tú Tài cũng thi không đậu mèo kiết hủ lầu, trong cơn tức giận tạo phản kết quả. Lúc ấy cái kia nghèo kiết hủ lâu, lớn tuổi, đối với triều đình, đối với xã hội lòng mang oán hận. Bởi vì cái gọi là chút xui xẻo không thể oán xã hội, người nghèo là bởi vì ngươi không cố gắng, thế nhưng là người này nhưng không có loại này giác ngộ. Luôn cảm giác mình có tài nhưng không gặp thời, tiến tới không cửa, cố gắng khoa cử, làm thế nào thi không trúng? Vì sao như thế? Bởi vì tâm hắn mang oán hận, tại chủ quan để bên trong viết văn chương bên trong, ẩn chứa cái này một tia oán khí, lệ khí, dám khảo mỗi lần theo văn chương trùng, nhìn thấy cái này một tia oán khí, tự nhiên là không trúng tuyển hắn. Cho nên, người này nhiều lần khoa cử, nhiều lần thất bại, cuối cùng, rốt cục nghèo sống không nổi, liền tạ phản. Càng quan trọng hơn là, hắn tạo phản mặc dù không có thành công, nhưng là cũng lật ngược lúc ấy cái kia triều đình nội tình. Sự thật chứng minh, người này vẫn là có bản lĩnh, có tài hoa. Nếu như lúc ấy cho hắn một cái tú tài, để hắn có thể thuận lợi sinh hoạt, hắn liền sẽ không tạo phản. Vì vậy, từ đó về sau, khoa cử, chuẩn xác mà nói là thi đồng sinh, tú tài thử bên trong chủ con đệ, cơ bản bên trên cũng không có. Chính là sợ hãi xuất hiện tình huống tương tự, vạn nhất lại đến một cái, có bản lĩnh nhưng là cùng quan chủ khảo không hợp nhãn, kết quả làm sao cũng thi không trúng, giận dữ tạo phản ra hỏa, triều đình kia tuột mất liền lớn. Mà bây giờ, chủ yếu là khách quan đề, đáp án đều là chết, đều là cố định, hẳn là ít phân chính là bao nhiêu phân. Quan chủ khảo dù cho nhìn một cái nào đó thi sinh không vừa mắt, cũng không có khả năng như quá khứ như thế, một câu liền để hắn thi rớt. Mà lại, còn tăng lên kiểm tra bài thi chế độ. Thi xong về sau, không phục thí sinh còn có thể xin kiểm tra bài thi, cầm bài thi của mình lại một lần nữa so sánh tiêu chuẩn đáp án. Nếu như là giám khảo mù đổi, giám khảo là phải xôi xẻo. Như thế, dần gia, thi rất thí sinh cũng liền không có cách nào đoán chiều định. Chỉ có thể đoán mình chút xui xẻo nghĩ đến cái này cố sự hùng Nam cười khổ một tiếng cái này tạo phản nghèo kết hủ thủ cuối cùng là vì hậu thế người đọc sách nhóm làm một chuyện tốt. tốtắc đầu không đi nghĩ như vật này Hùng Hùngâm liền bắt đầu nghiêm túc bài thi thứ nhất 17 để chép lại đạo kinh thứ 37 thiên trước hai câu đạo khả đạo phi thường đạo danh khả danh phi thường danh vô danh thiên địa bắt đầu nổi danh vạn vật chi mẫu thứ 123 để dựa theo đại sở luật thông dâm nhà trai làm sao phán nhà gái làm sao phán chú chỉ cần trả lời đại nguyên tắc không cần cân nhắc tình huống cụ thể Nam 6. Nữ 6. Thứ 233 để đã biết một con ba chân gà trống có 3 chân, giá trị 6. Tiền một con lâm tương lợn rừng có ngũ túc, giá trị 6. Tiền. Tổng cộng 6. Đủ, hỏi bỏ ra bao nhiêu tiền. Đắp. Thứ 299 để một cái bùn nước, tại mưa to phía dưới, sắp rốt đầy, vì phòng ngừa rốt đầy, quản lý ao nước tiểu minh, mở ra một cái dự bị lỗ hồng, bắt đầu nhường. Đem trời mưa tốc độ, cho rằng 6. Đem nhường tốc độ, cho rằng 6. Hỏi, khi nào bùn nước sẽ đạt tới an toàn tuyến. An toàn tuyến tức 2/3 trình độ. Nhìn xem đạo này đề, Hùng Nam trong đầu liền xuất hiện một cái điên cuồng thủy ao nhân viên quản lý Tiểu Minh hình tự 6. Đáp 6. Rất nhanh, 400 đạo đề liền toàn bộ bị Hùng Nam viết xong. Cho dù Hùng Nam giờ phút này sớm đã nhục thân tiên thiên, cũng không nhịn được cảm thấy có chút mỏi mệt. Thân thể không mệt, lòng có chút mệt mỏi. Chủ yếu là pháp lực bị phong cấm, tại trong trường thi không dùng được. Nếu không, cho dù trong khoảng thời gian ngắn, làm càng nhiều đề, Hùng Nam cũng sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Cuộc thi lần này đề không tính khó, chỉ bất quá đề lượng rất lớn. Đây chính là Hùng Nam thi xong về sau ý nghĩ. Hết thấy 400 đạo đề, khảo thí thời gian lại như cũ chỉ có một canh giờ. Dù là ngươi đọc ngược như chạy, nhưng nếu như thân thể ngươi quá kém, sức chịu đựng quá kém, cánh tay theo không kịp, viết chữ quá chậm, vẫn chưa được. Có thể nói, triều Đình mặc dù không có nói rõ, muốn thi tú tài, đi trước rèn luyện thân thể. Nhưng trên thực tế, ma bệnh, thể hư ra hỏa, là không cách nào tại trong vòng một canh giờ làm xong 400 đạo đề, thể lực không đủ, còn muốn làm con nhi. Nhìn xem làm xong bài thi, Hùng Nam mỉm cười, chỉ cảm thấy cái này sống ổn cẩn thận kiểm tra một chút lỗi chính tả, lại là một cái mắt điểm. Cái này, chính là hắn thời khắc này ý nghĩ. Hắn là nghĩ như vậy, cũng là làm như thế, rất là nghiêm túc, kiểm tra một lần lỗi chính tả. Sau một thời gian ngắn, tiếng Trung liên tiếp vang lên, gấp rút vô cùng, thí sinh bài thi, tự nhiên là bị kỳ lần pho tượng cho cố định trụ. Về tới khách sạn, Hùng Nam đóng cửa lại, cầm lên lịch hoa chuẩn bị xong bút mực giấy nghiên, liền bắt đầu bài thi chép lại làm việc. Lần này, đợi đến tú tài bài thi, cũng bị mình chép lại về sau, danh thiên tài, chắc chắn đạt được thừa nhận. Tại đại sở, thiên tài là rất được hoan rất nhiều người đều nguyện ý đầu tư thiên tài. Thậm chí, rất nhiều thế gia, hào cường, sở dĩ có thể sừng sững không ngã một cái nguyên nhân chủ yếu chính là người ta có ánh mắt, không sợ tổn thất, có căn đảm đầu tư thiên tài. Đương nhiên, thiên tài tương đối ít, hoặc là nói, giống Hùng Nham dạng này, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể nhìn ra được siêu cấp thiên tài, là tương đối ít. Thông thường mà nói, có thể bắt được nhân tài, người đầu tư mới, thế ra hào cường cũng đã rất thỏa mãn. Tốt, chép lại hoàn tất. Lần này, lại là một cái mắt điểm. Nói, Hùng Nam nhìn về phía Linh Hoa, Lộ gia nụ cười hài lòng. Ngay vậy, Lệnh Hoa cao hứng cười, cười đợi đến Hùng Nam hưng phấn một lát sau, tiếp lấy liền mở miệng, "Điện hạ, chương này bài thi càng nhanh xuất ra đi, hiệu quả càng tốt." Đúng là đạo lý này, còn lại thí sinh có lẽ không nhớ được toàn bộ đề mục, nhưng một người ghi nhớ một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo đều là rất bình thường. Số lượng càng nhiều, cũng là có thể tập hợp ra đề bài, đến lúc đó, thiên tài tên tuổi, liền muốn giảm bớt đi nhiều. Ơ, có đạo lý, vậy ngươi liền cầm bài thi, trực tiếp cho tộc trưởng đi." "Ta chẳng lẽ ta đã có thể quang minh chính đại xuất hiện sao?" Linh Hoa kinh ngạc nói. Không tệ, mặc dù khảo thí kết quả còn chưa có đi ra, nhưng ta đã tâm lý nắm chắc. Mà lại, đây chính là thiên tài đặc quyền. Dù sao, trong mắt thế nhân, đại nhật vào lòng về sau, ta liền đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đã như vậy, kiếp trước sư môn nhận được tin tức, điều động sư mội tới chiếu cô ta, không phải cũng là thiên kinh địa nghĩa sao. Nói rõ trong lịch sử, Tống Triều giai đoạn trước, thi đỉnh thời điểm, thi không khá cũng có thi rất khả năng. Mà lại, Tống Triều cử nhân, tú tài loại hình thân phận, không phải vững cửu cũng không có cái gì đặc quyền So với Minh triều tú tải cử nhân kém xa. Mỗi lần khoa cử đều cần một lần nữa thi, một lần nữa thu hoạch được những lợi tình. Sau đó, có hai tên thí sinh thi đỉnh phía trên, bởi vì một ít nguyên nhân thì rớt. Lập tức, chỉ cảm thấy cả đời mình cổ độc đều vô dụng. Tinh thần sụp đổ về sau, liền bắt đầu trả thù xã hội, trả thù lại Tống, sau đó đi Tây Hạ, nhận trọng dụng, cuối cùng trợ giúp Nguyên Hạo khởi bình phản Tống, thành lập Tây Hạ, còn làm thái sư. Từ đó về sau, Tống triều thi đỉnh liền không tại có người thi rớt. Chỉ cần có thể tiến vào thi đỉnh đều cho tiến sĩ thân phận. Sau đó, cái này quy củ, một mực lưu chuyển xuống, minh thanh đều là như thế. Nói rõ trong lịch sử, lật ngược mãn thanh nửa bên Giang Sơn, để người Hán thành công cầm quyền Thái Bình Thiên Quốc vận động người đề xuất Hồng Tu toàn, chính là một làm sao cũng thi không đầu tú tài gia hỏa. Chương 28, nhạc phụ cùng họ bá. Chương 29, huyền chi lại huyền khí vận khảo thí. Người có đại khí vận, chưa hẳn có thể tin. Trượng nghĩa mỗi nhiều giết cho bối, phụ lòng phần lớn là người đọc sách. Hai câu này đều là năm đó đại sở thái tổ nói, đối với nho sinh khinh bị cũng xem thường. Thái độ của hắn rõ ràng biệt bạch, bạch, chưa hề che lấp. Điểm này, cùng đời thứ nhất thời điểm lưu bang, là giống nhau như lúc, đều là khai quốc thái tổ, đều xem thường nho sinh. Nhưng là, nho sinh nhóm phản ứng, cũng đều là đồng dạng, đó chính là quỷ liếm, hung hăng quỷ liếm. Đánh mã trái, liền đem má phải đụng lên đi. Từ khi khoa cử chế độ xác lập trở xuống, các đời đến nay khai quốc thái tổ đều xuất từ khoa cử. Mà thái tổ cũng không có khoa cử nhập sĩ, ngược lại dùng võ đem thân phận, cấp đoạt thiên hạ, sửa chữa khoa cử quy tắc, cũng chính là tình lý bên trong. Nhớ lại đoạn lịch sử này, Linh hoa nói thẳng đúng vậy à Trước đây thật lâu khí vận mới là khoa cử bên trong trọng yếu nhất tài hoa ngược lại tiếp theo toàn bộ nhân gian đều lâm vào duy khí vận luận vòng lần quần bên trong nhưng là tại bản chiều đây hết thảy đều rất khác nhau Hùng Nam khẳng định nói tại đại sở khoa cử cải cách về sau tú tài thử trước đó là không thi khí vận khí vận nhiều ít không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng mà tú tài thử mát điểm 100 thi viết 90 điểm khí vận chỉ chiếm 1/10 phần 10, hạn mức cao nhất cũng liền mới 10 phần tại như thế một trận khí vận trong công thi thường thường kéo không ra điểm số Càng quan trọng hơn là, dù cho cải cách thành dạng này, hậu thế đại sợ các hoàng đế như cũ không hài lòng. Chuyện cho tới bây giờ, cái này mười phần khí vận khảo thí điểm số đã biến thành tổng hợp khảo thí. Trời sinh người có đại khí vận, có thể đạt được điểm cao thậm chí là mát điểm. Đồng dạng, vì quốc gia làm công hiến, tỉ như từng có tham gia quân ngũ kinh lịch, từng có khi tiểu lại kinh lịch, hoặc là tổ tông, bậc cha chú có quan lớn hiền quý, có tứ vị, hết thể đều có thể thêm điểm. Thậm chí, chỉ cần ngươi có tiện, trực tiếp cho triều đình quyên bạc, cũng có thể được phân. Lấy Tú Tài thử làm dụ, cho chiều đỉnh quên 1 ngàn lượng, liền có thể cầm tới 6 phần. Một vạn lượng, liền có thể cầm tới 8 phần. Đương nhiên, hạn mức cao nhất chính là một vạn lượng, thông qua quy tiền, nhiều nhất chỉ có thể được 8 phần. Mà lại, chỉ cần ngươi có tham quân kinh lịch, liền có thể trực tiếp đạt được 6 phần, tham quân thời gian vượt qua 10 năm, càng là có thể đạt được 8 phần. Nếu như là cái nhỏ sĩ quan, đến khoa cử, tại cửa này, càng là trực tiếp 10 phần. Có thể nói, vô số thủ đoạn thi triển xuống tới về sau, khí vận tại khoa cử bên trong, đã biến thành ngân gà. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp Ngày thứ hai, các thí sinh bắt đầu trận này tổng hợp khảo thí. Quan chủ khảo là Châu Lý dưới mặt tới một vị tam giáp tiến sĩ. Phó giám khảo thì là bạn quận phụ trách giáo dục học chính. Hai người ngồi tại trung ương, xung quanh thì là 10 cái cỡ lớn trường thi. Trường thi đều là công khai, Lộ tiên, thị lực tốt, có thể đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát. Đồng dạng, trận này tổng hợp khảo thí cũng là có thủy tinh cầu ghi chép hết thảy tin tức. Muốn gian lận, khó chi lại khó. Khi, khi, khi. Chung đồng ba vang về sau, hiện trường liền yên tĩnh trở lại. An Dư cùng chúng nó khi nhìn đến duy trì trật tự binh sĩ về sau, cũng đều trung thực sổ dưới. Tiếp xuống, tổng hợp khảo thí sắp bắt đầu. Muốn khảo thí khí vận, liền khảo thí khí vận. Muốn bằng vào còn lại kinh lịch thêm điểm, liền xuất ra tương quan chứng minh. Tỷ như, tại quân đội phục nhiệm vụ quân sự chứng minh, ghi nhớ, không thể giả tạo, một khi phát hiện, cả đời cấm thi. Đồng thời, còn có lao ngục hai hương. Cho dù năm nay thi không đầu, cũng không thể giả tạo chứng minh. Về phần muốn quyết tiền, trực tiếp xuất ra ngân lượng, hoàn kim. Mà khác, ngân phiếu chỉ nhận đại thông tiền trang. Còn lại tiền trang ngân phiếu Minh Châu, Trân Châu trở, triều đình hửng công nhận. Cuối cùng cường điệu một lần quy tắc, thí sinh cẩn thận kiểm tra, nhất định không thể ra chỗ sơ xuất. Cuối cùng, mong ước chư vị tại hôm nay tổng hợp khảo thí phía trên, có thể lấy được thành tích tốt nhất. Nói xong, quan chủ khảo liền ngồi xuống, một tay đánh chuông nhỏ, tiếng chuông tiếp tục bà vàng, khảo thí bắt đầu. Số 1, Dương Dương, xuất thân từ 6, nhanh chóng tiến lên. Người khảo hạch phương thức là kiểm tra khí vận, cuối cùng hỏi thăm một lần, phải chăng hối hận, hiện tại còn kịp sửa chữa khảo hạch phương thức. Cùng lúc đó, một hai mươi mấy tuổi thí sinh đi dài đáng người. Cùng lúc đó, số 2, số 36, mãi cho đến số 10 đều theo thứ tự tiến vào khác biệt trường thi. Mà hùng nam dây số thì là 1.75 năm ở vào số 5 trường thi. Tại trường thi phía trên, trưng bày một chiếc gương, tấm gương vừa chiếu, khí vận cũng liền hiện ra, điểm số cũng ra, rất thuận tiện, thật rất thuận tiện. Mà những cái kia giao tiền, xuất ra chứng minh tài liệu, liền chậm rất nhiều. Thậm chí, căn bản cũng không khả năng tại trô ra thành tích. Cho chứng minh vật liệu, triều đình cũng nên kiểm tra một chút thật giả. Ngóc bạc cũng phải kiểm tra một chút ngân phiếu thật giả. Thế nhưng là, cái này thật giả giám định, căn hệ trọng đại, ai dám tại chỗ nhìn một chút, liền trực tiếp cho ra thật giả, cho ra điểm số. Nếu như xảy ra chuyện, trách nhiệm ai gánh? Cho nên, chỉ có thể xuất ra một cái hộp, đem bọn hắn cho ra vật liệu phòng, sau đó chậm rãi kiểm tra thật giả. Số 5, khảo hạch khí vận, 6 phần. Số 15, từng phục qua nghĩa vụ quân sự mà lại là 10 năm trở lên. Tạm thời nộp lên chứng minh, chậm rãi chờ đợi đi. Số 25, khí vận không tệ, hóa thành một đóa hoa sen, phẩm tướng hoàn chỉnh đạt đến thông thường tú tài tiêu chuẩn, 6 phần. Số 35, khí vận quá kém, không thể hóa hình, vẹn vẹn dừng lại tại nước chảy giai đoạn, 4 phần. Thời gian dần qua, kết hợp trước đó nhìn thấy tư liệu, Hùng Nam liền minh bạch quy tắc của thi. Chí ít, minh bạch khí vận khảo hạch quy tắc. Vô luận khí vận nhiều thấp, đều sẽ cho một cái thấp nhất phân, đó chính là 4 phần. Cho nên, rất nhiều không có phục qua nghĩa vụ quân sự, cũng không có tiền tài hiến cho triều đình, càng không có hiển hách thân thế, lợi hại tổ tông, đều lựa chọn khảo hạch khí vận, như thế, 10 phần chí ít có thể đạt được 4 phần mà 6 phần, chính là thông thường tú tại tầng thứ, 8 phần là tú tại bên trong tinh anh trình độ, 10 phần thì là thông thường cử nhân tình trạng, lại nhiều, cũng chính là 10 phần. Mà khí vận cái đồ chơi này, huyền chi lại huyền, cùng cá nhân thực lực cao thấp, người xuất thân thế gia tử, hào cường tử, địa chủ nhi tử, nông dân nhi tử, bác đại tổ tông phát đạt hay không, sư phụ lợi hại hay không, thê tử lợi hại hay không, tài sản trong nhà nhiều ít chờ nhân tố, đều có không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ. Tóm lại, rất là phức tạp, cho dù đến hôm nay cũng không có một cái chính xác công thức có thể minh xác tính toán ra một người khí vận. Thậm chí, rất nhiều thời điểm sẽ còn xuất hiện một chút không thể nào hiểu được sự tình, khá là không dạng đạo lý. Tựa như trước mắt, 65 hào thí sinh, ra cảnh, ngay cả 10 mẫu ruộng đều không có, giáng dấp cũng rất bình thường, tu vi gần như không, không, có nhập đạo, thế nhưng là điểm số nhưng lại có trọn vẹn 8 phần. Nhìn thấy cái này điểm số, rất nhiều vây xem nhạc phụ nhóm, trực tiếp liền mở to hai mắt nhìn, nghiêm túc nhìn hắn chằm chằm. Cứ việc, khoa cử bên trong khí vận tác dụng không bằng dễ vãng lớn như vậy, những khí vận nhiều người, vẫn là phải cản được nên mà 165 hào thí sinh, xuất thân phú quý, trong nhà có lao thiên mẫu rộng tốt, ra ra hắn chính là cử nhân, vẫn là thất phẩm huy lệnh, nhưng là kẻ này sau cùng điểm số cũng chỉ có 6 phần. Lập tức, trung quanh thí sinh, ánh mắt nhìn về phía hắn, liền thay đổi. Xui xẻo như vậy, sẽ không là sao quả tạ chuyển thế đi? Chương 30, thứ nhất, lại là thứ nhất. Nhìn xem một màn này, đứng ở đằng xa đứng ngoài quan sát lao tộc trường, thì là có chút nhìn sang Hùng Nham, nhưng lại không có tại Hùng Nham trên mặt, tìm tới bất luận cái gì kinh ngạc tình cảm. Nhìn, thật giống như trước mắt đây hết thảy cũng không đáng giá hắn kinh ngạc ý đồng dạng. Số mệnh tri đạo, huyền tri lại huyền, cho dù là năm đó lấy khí vận thành đạo thánh đế, cũng chưa chắc dám nói có thể rõ ràng trong thiên hạ tất cả khí vận lưu truyền. Nhưng mà, vô số năm trôi qua, mọi người lại có thể thông qua đủ loại điều kiện khách quan, nhìn ra một cái đại khái. Ngươi cảm thấy, lần này Hùng Nham có thể được mấy phần?" Lao tộc trưởng trực tiếp hỏi. Ngay vậy, cử nhân nhìn thoáng qua Hùng Nham, cũng liền bắt đầu phân tích. "Hùng Nham, trước mắt tu vi, ta đã nhìn không đấu, cũng không biết là pháp bảo che đậy tu vi, còn là hắn thực lực chân thật." đã vượt qua trình độ của ta nhưng là vô luận là loại nào khả năng đều mang ý nghĩa trước mắt trận này khí vận khảo thí, đối với hắn mà nói không tính là gì cho dù là mát điểm ta cũng không cảm thấy ngoài ý muốn ngay vậy lao tộc trường yên lặng gật đầu sau đó thở dài mát điểm lại là mát điểm không có gì bất ngờ xảy ra tú tài thứ nhất khẳng định là hắn cử nhân cũng không đáng kể đoán chừng chỉ có trong truyền thuyết tiến sĩ mới có thể hơi ngăn hắn một ngăn tiến bộ nhanh như vậy mà hùng ra thôn lại có cái gì có thể vì hắn cung cấp trợ rút sao nếu như giờ phút này Tại hắn không quan trọng lúc, không cách nào trợ giúp hắn, ngày sau đợi đến hùng nham phát đạt, cho dù hưu tâm hồi báo lẳng, lại có thể hồi báo bao nhiêu đâu. Nghĩ tới đây, lão tộc trưởng liền có một cái quyết định, bất quá, việc quan hệ toàn bộ hùng gia thôn từ trên xuống dưới mấy ngàn nhân khẩu, hắn cũng phải hỏi thăm một chút cử nhân ý kiến. Ta dự định, lần này về thôn về sau, liền đem thiếu tộc trưởng chi vị cho hắn, để hắn tiến vào tổ tử, tiếp nhận tập vận. Đợi đến hắn thi đậu cử nhân về sau, thì là trực tiếp truy vị, đem tộc trưởng chi vị tặng cho hắn. Nếu như, chúng ta không cách nào cho hắn cung cấp bao lớn trợ giúp, Bên kia tại sớm nhất thời điểm, đầu nhập hắn đi, đem toàn bộ làng đều giao cho hắn. Ngay vậy, cử nhân đầu tiên là mở to hai mắt, suy tư sau một lát, lại nhẹ gật đầu. Đã từng ta coi là, tộc trưởng này chi vị, khẳng định là ta, thế nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là Hùng Nham muốn tốt một chút. Cử nhân nói thẳng, thế nhưng là thần sắc cũng rất là phức tạp. Có không cam lòng, cũng có nhẹ nhõm. Cùng lúc đó, một đại nội thị vệ thì là yên lặng đứng tại hai người sau lưng, sử dụng pháp bảo ẩn mắt mình, ghi chép hạ hai người đối thoại. Không lâu sau đó, liền sẽ đưa đến Hùng Nham trong tay hay tại hai người nghị luận thời điểm, Hùng Nam ra sân, đến phiên hắn kiểm tra khí vận. 1,75 năm hảo, chú ý huyện bên trên Nam Hương Hùng ra thôn Hùng Nam. Ta lựa chọn kiểm tra khí vận." Nói, Hùng Nam liền đi tới trước gương. Giờ khác này, An Dưa cùng chủ nhóm, lao tộc trưởng cùng cử nhân, cũng rất nhiều thế gia gia sinh từ nhóm, đều chú ý tới Hùng Nam khảo thí tình huống, thậm chí ngay cả cao cao tại thượng quan chủ khảo đều kinh động. "Hùng Nam, kẻ này chính là hôm qua chép lại bài thi thiếu niên thiên tài. Hôm nay xem xét, quả thật mới 13 tuổi, nhiều thiếu niên chưa thấy qua dạng này thiên tài, mà lại Truyền luôn kẻ này đại nhật vào lòng, chính là chân nhân chuyển thế, nếu vì thực sự, vậy cái này khí vận khảo thí, liền thật không cần lo lắng. Phó giám khảo vuốt vuốt râu rịa tán dương, "Ta cẩn thận tra một chút, lần này khoa cử, cũng không có tiết để. Nói cách khác, hắn thật là thiên tài, cử nhân khẳng định khó không được hắn." Cũng không biết, khí số như thế nào. Quan chủ khảo thản nhiên nói, "Hắn là tam giác đồng tiến sĩ xuất sinh, từng tại kinh thành hôn qua một đoạn thời gian, thấy qua thiên tài có nhiều lắm, vì vậy, cũng không phải là cỡ nào kinh ngạc." Xoát một chút, tấm gương phát ra một đạo sáng rực chiếu rọi tại hùng nham trên thân. Giờ khắc này, Hùng Nham chủ động triệt hồi hộ thân linh bảo, nếu không, tấm gương này qua mang, căn bản liền sẽ không có tác dụng. Cùng lúc đó, sâu trong tứ hải hùng sương lưu lại một đạo phụ lục, cũng đột nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, trực tiếp đem Hùng Nham trên người khí vận trấn áp 9 thành 9. Giờ khắc này, Lan Tâm Hầu cái thân phận này mang đến khí vận, toàn bộ bị chấn áp, sẽ không bị tấm gương kiểm tra đến. Giờ khắc này, Hoàng 99 tử cái thân phận này mang đến khí vận, cũng toàn bộ bị trấn áp. Giờ khắc này, từ phụ tử quan hệ Từ Hùng Dương nơi đó lấy được một sợi chân long từ khí, chủ động ẩn dấu đi. Từ mẹ con quan hệ, từ Tinh Phi nơi đó lấy được khí số, cũng bị trấn áp. Từ trên danh nghĩa mẹ con quan hệ, từ hoàng hậu nơi đó lấy được khí số, đồng dạng biến mất. Lấy hoàng thất con cháu thân phận, từ đại sợ các đời tổ tông nơi đó lấy được một chút khí số, cũng đã biến mất. 6. Tóm lại, Hùng Nam cẩn thận thể ngộ về sau, phát hiện chỉ có Hùng gia thôn Hùng Nam, cái thân phận này khí vận còn tại, một thân phận khác, hoàng 99 từ hết thẻ khí số, đều không có ở đây. Cái này, chính là Mai danh nhận địch. Dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng lúc, khoa cử lớn nhất chỗ khó. Tại khoa cử kiểm tra khí vận thời điểm, là không cách nào kiểm tra đến hoàng tử thân phận. Nói cách khác, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào mình, dựa vào chính mình phân đấu. Nhưng là, ta Hùng Nam không sợ. Nghĩ tới đây, Hùng Nam ngẩng đầu dõng ngực, tự tin nhìn xem tấm gương. Quang mang lóe lên, thiên tiên cảnh tu vi mang đến khí vận, xuất hiện. Từ phủ cảnh tu vi mang đến khí vận, xuất hiện. Chỉ là thực lực bản thân mang đến khí vận, liền vượt qua bình thường cử nhân. Trên thực tế, tuyệt đại đa số phổ thông cử nhân đều chỉ có hậu thiên tu vi hoặc là ngưng thần tu vi. Xoạt một tiếng, tấm gương phát ra ba động thanh âm, dị tượng ngàn vạn, thoắt đầu thời điểm, khí vận hóa thành nước chảy, sau đó, hóa thành mây trắng, cuối cùng, mây trắng tràn đầy toàn bộ mặt kính. Mát điểm, đây chính là mát điểm. Khí vận khảo thí mát điểm, thi viết vẫn như cũng là mát điểm. Đây là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Giờ khác này, An Dưa cùng chúng nhóm trong lòng đều hiểu, thứ nhất, đã xuất hiện thiên tài hùng nham, lần này lại là mát điểm. Chép lại bài thi, đây là ký ức siêu quần. Khí vận mát điểm. Điều này nói rõ cũng là có khí số. Sau khi trở về, nhất định phải nói cho tộc trưởng, hảo hảo quan sát một chút cái này Hùng Nam. Mắt điểm, lại là mát điểm, kẻ này khủng bố như vậy, chỉ có thể giao hảo, nhất định không thể lãnh đạo. Sau khi trở về, liền đem người này liệt vào không thể trêu chọc nhân vật, để tộc nhân con mắt sáng lên một chút. Thiên tài, đây chính là thiên tài chân chính sao? Ta không bằng cũng. Lợi hại. Bội phục. Hắn mới 13 tuổi a, cũng đã tú tài mát điểm. Tiếp xuống, 2 năm tiểu quan về sau, 15 tuổi thời điểm, liền có thể thi cử nhân khẳng định là có thể thi đầu. Chẳng lẽ nói, 17 tuổi thời điểm liền có thể thi tiến sĩ sao? Nếu như Hùng Nam chỉ là vượt qua bọn hắn một chút xíu, như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều người không phục. Nhưng là giờ phút này, vô luận là thi viết, vẫn là thời khắc này khí vận khảo thí, đều để đông đảo thí sinh cảm nhận được chênh lệnh cực lớn. Ghen ghét đã không tồn tại, thay vào đó là thật sâu cảm giác bất lực. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trường thi đều lan truyền lên Hùng Nam thánh danh. Rất nhiều thí sinh cũng đều nhớ kỹ cái này, tất nhiên có thể thi đậu cử nhân, thậm chí có hy vọng thi tiến sĩ thiên tài. Một ngày này về sau, nương theo lấy các thí sinh lần lượt trở về nhà, Hùng Nam Tinh Danh cũng bị toàn bộ quận thành Bạch tính chỗ biết rõ. Thậm chí, ngay cả còn lại quận huyện, ngay cả Châu Lý Mạt đều có người nghe nói Hùng Nam danh tự. Chương 31, lớn ngựa giống nghi thành quốc công. Mấy ngày sau, tất cả bài thi đều đổi xong, tổng hợp khảo thí chứng minh tài liệu thật giả cũng đã minh xác, vì vậy, tổng thành tích cũng liền hiện ra. Ai là thứ nhất? Hùng Nam. Bao nhiêu phân? Mát điểm. Nghe bọn thuộc hạ trả lời, quan chủ khảo mỉm cười, "Tốt, đang kiểm tra một lần." Điểm số có hay không vấn đề, nếu như không có vấn đề, liền công khai đi. Rất nhanh, liền lên bảng. Mặc dù trước đó, đám người liền có điều suy đoán, thế nhưng là, làm quan phụ bảng danh sách xuất hiện thời điểm, đây hết thể mới xem như hết thể đều kết thúc. Tú tài khảo thí thứ nhất, Hùng Nam, mát điểm. Thiên tài, cử nhân khẳng định là có thể thi đầu. Tương lai kém cỏi nhất, cũng là một cái thất phẩm huy lợi. Vẫn khí tốt một điểm, đang cố gắng một chút, nói không chừng liền có thể thi đậu tiến sĩ. 6. Nhìn xem thủy tinh cầu bên trong, vô số người đọc sách suy nghĩ sâu trong nội tâm. Tùng Nhàm cũng rất hài lòng. Chúc mừng điện hạ, lần này lại là thứ nhất, thanh danh chuyển xa, toàn bộ gặp nước quận 200 vạn nhân khẩu, từ trên xuống dưới đều đang đồn tụng lấy điện hạ danh tự. Lĩnh Hoa vui vẻ nói: "Hắc hắc, lần này xác thực rất thuận lợi. Thế cục cũng rất tốt. Chỉ bất quá, trước đó nội tình, cũng tiêu hao không ít. Bằng vào ta trước mắt trình độ văn hóa, thi đậu cử nhân là không có vấn đề, nhưng là muốn tại cử nhân trong cuộc thi, đồng dạng cầm tới mắt điểm, liền có chút độ khó. Về phần thi tiến sĩ, kia càng là xa xôi rất. Mà lại, tu vi phương diện, Phía trước ta 12 năm tích lũy nội tình, cũng hung hăng tiêu hao một bộ phận. Muốn tiếp tục rõ ràng như vậy tiến bộ, liền cần tích lũy tích lũy. Ngay vậy, Lệnh Hoa tỏ ra là đã hiểu. Dù sao, thùng nham thời khắc này tu vi đã là từ phủ cảnh, bước kế tiếp chính là âm thần chân nhân, không phải dễ dàng như vậy là tới. Cho nên, tiếp xuống 2 năm này thời gian, ta phải thật tốt khổ đọc một đoạn thời gian, lặng động lặng động. Đối, tiếp xuống người liền cùng ta cùng một chỗ trở về, công khai tại tộc nhân trước mặt lộ diện đi. Về sau, có người ngoài ở thời điểm, ngươi liền xưng hô ta sư huynh liền có thể 6. Không lâu sau đó, thùng nham liền về tới Hùng Già thôn. Vừa mắt thấy thì là một mảnh lửa nóng, từng ngụm đường kính một mét tả hữu nồi sắt lớn, trực tiếp gác ở trong làng. Mỗi một chiếc nồi sắt lớn phía dưới thì là vật liệu gô đóng lửa, nồi sắt lớn nội bộ tràn đầy sôi trào nước sôi. Tại nồi sắt lớn bên cạnh thì là một cái cao lớn vạm vỡ đồ tể, cầm trong tay cạo xương dao nhọn, đối vừa mới giết chết lợn nhà, dở cho 6. Mà các tộc nhân thì là yên lặng đứng vững, vây quanh ở một bên, thỉnh phảng hỗ trợ xử lý một chút. Mổ heo làm thịt dê, trâu Tổng cộng mấy chục cái nồi sắt lớn, từng cái dọn xong. Phía dưới là hỏa diễm, phía trên là thanh thủy. Trừ đi nội tạng, cử nhân liền tiện tay một cái quy mô nhỏ sạch sẽ thuật, trong mấy mắt, thịt liền sạch sẽ, cũng không cần tẩy, cũng không cần xử lý, huyết thủy cái gì, trực tiếp liền biến mất. Thậm chí, ngay cả lợn nhà thịt heo bên trong, một chút không tốt hương vị, cũng đã biến mất. Tóm lại, giờ phút này, tại sạch sẽ thuật thi triển về sau, những này thịt heo chất lượng, lập tức liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. Ước chừng, cùng thế giới hiện thực những cái kia, nghe âm nhạc lớn lên giá trên trời heo, cảm giác không kém bao nhiêu đâu. Nhìn xem một màn này, Hùng Nam liền trực tiếp tới hỗ trợ. Vẫy tay một cái, từng sợi linh khí tụ tập lại, hỗn hợp tại linh tuyển bên trong, tiến vào mấy chục miệng nổi sắt lớn bên trong. Pha loãng sau linh tuyển, linh khí phối hợp với thi triển sạch sẽ thuật thịt theo, Thi Hư thịt thì bỏ vô số hương khí, trực tiếp liền truyền ra. Người trở về, lợi hại, đả pháp lợi hại hơn nhiều so với ta. Nói, cử nhân liền giơ ngón tay cái lên. Bình thường đi, những này không tính là gì. Bất quá, hôm nay đây là thế nào? Nam đây chính là tại biết rõ còn câu hỏi. Toàn bộ Hùng Gia thôn, còn có lao tộc trưởng, cử nhân, đã sớm tại bọn thị vệ giám thị phía dưới. Vì vậy, liên quan tới sắp phát sinh hết thảy, Hùng Nam đã sớm biết, giờ phút này bất quá là hiểu giả không hiểu. Là như vậy, bây giờ ngươi cũng thi đậu tú tài, ta cùng tộc trưởng thương lượng một chút, cảm thấy vì các tộc nhân cân nhắc, có cần phải để ngươi gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ngay vậy, Hùng Nam trực tiếp liền nghiêm túc, chuẩn bị xong. Vậy liền đi theo ta, hôm nay là ngươi trở thành thiếu tộc trưởng, chịu bộ phận tộc vận thời điểm. Tin tức này đã tuyên bố ra mà những này heo dê bò chính là các thôn dân chúc mừng một phần. Nghe nổi sắt lớn bên trong truyền lại ra mùi thịt, Hùng Nam giật giật cái mũi, nghiêm túc hỏi người. Dân di thực vi thiên, tại những này sự vật tốt đẹp trước mặt, các thôn dân chỗ nào sẽ còn nghĩ nhiều như vậy đâu. Tổ tử, tại Hùng gia thôn nhất trung ương, nơi này có đơn độc một chỗ phòng ở, lấy đèn miếu hình thức, tổn phóng tổ tông bài vị. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, lão tộc trưởng đều sẽ mang đi toàn thôn bánh tính, tới thăm viếng. Dân gia, nơi đây liền tụ tập nhất tộc làm người, thành tộc vận ký chỗ. Mà giờ khắc này, Hùng Nam thì là cùng cử nhân Lão tộc trưởng cùng một chỗ, đi tới tổ từ nội bộ, trước mặt thì là từng dây bài vị. Mỗi một hàng bài vị, so với phía trên một loạt đều muốn nhiều một chút, cũng phải ít hơn một đời. Mà đỉnh cao nhất, thì là một cái sử dụng kim phân viết bài vị. Tiên tổ 6. Nghi thành công. Vị này nghi thành công bài vị rất dài, số lượng từ chừng hơn 30 chữ. Nghi thành công chính là chúng ta toàn bộ thường châu, hơn 9 thành hùng thị nhất tộc tiên tổ. Cực kỳ lâu trước kia, hùng thị nhất tộc cũng không có kích thước ngày hôm nay, chỉ là một cái phổ biến trung tộc, chủ yếu tụ tập tại tổ điện. về t Sơ tổ thành lập đại sở, hùng thị nhất tộc liền rời đi tổ địa, tiến về cả nước các nơi. Mà Nghi thành công chính là năm đó một vị hoàng tử. Nghe lão tộc trưởng giới thiệu, Hùng Nam rất là nghiêm túc, thỉnh thoảng còn liên tục gật đầu. Trong nội tâm thì là nhớ lại vị này Nghi thành công huy hoàng lịch sử. Hắn là sơ tổ cháu trai, xem như hoàng tôn, nhưng cũng không phải là đích tôn, cha hắn cũng không phải con trai trưởng, cho nên chính hắn tức vị cũng không cao, ngay cả quốc công đều không phải, chỉ là một cái nho nhỏ của công. Tức vị tên đầy đủ hắn là Nghi thành quân công, đương nhiên, tựa như xưng hô phó cục trưởng thời điểm, đều sẽ tỉnh lực chữ phó đồng dạng, nơi này con chữ cũng bị tóm tát. Mà vị này nghi thành của công, có một cái ưu điểm, bên kia là không kèn ăn, rất có thể sinh. Mặc kệ nữ như thế nào, hắn đều thích, cả một đời đều đang nỗ lực sinh, sống đến đến giả, sinh đến đến giả. Mặc dù chỉ sống hơn 200 tuổi, mặc dù lớn nhỏ lao bà chung vào một chỗ, cũng chỉ có hơn 400 vị, nhưng chỉ là da phả trên có tên nhi tử, liền có 328 vị. Về phần nữ nhi, càng là nhiều đến 566 vị. Phải biết, các con cưới lao bà, kém gọi nhất cũng là hào cường nhà nữ nhi Chúng nữ nhi chố gả tướng công, kém cỏi nhất cũng là hào cường nhà nhi tử, cũng đều là chính thê. Kết quả là, cái này hơn 300 vị nhi tử, hơn 500 vị nữ nhi, liền tạo thành một cái lưới lớn, một chương trải rộng toàn bộ Thường Châu lưới lớn. Bây giờ, nhiều nơi truyền thừa, toàn bộ Thường Châu có một thành năm tả hữu mất tính, đều là nghi thành công bản nhân hậu đại. Toàn bộ ký tỉnh, cũng có ước chừng 5 nhân khẩu, đều là hắn hậu đại. Mỗi lần nghĩ tới đây, Hùng nam liền hương phấn không thôi. Nhiều như vậy con cháu tông thất, mình nếu là có thể đem bọn hắn đều đoàn kết lại, kia là bao nhiêu nhân tài. Nói rõ Thảo Nguyên, Có một bộ phận bị triều đình vĩnh cửu chiếm lĩnh, trước mắt là phong quốc hình thức. Cho nên, triều đình là không thiếu chiến mã. Dân chúng cũng là không thiếu thịt bò, thịt dê ăn. Chương 32: Từ hôm nay, ta vì thiếu tộc trưởng. Đương nhiên, chỉ để nắm giữ toàn bộ ký tỉnh con cháu tông thất, cái này mục tiêu đối với lúc này Hùng Nam mà nói, còn rất xa xôi. Toàn bộ ký tỉnh, tông thất văn quý nhóm cũng không biết. Chỉ là quốc công, quận công, huyện công cấp bậc, liền có 5 6 vị. Muốn đem một trong vừa thu lại phục, độ khó không nhỏ. Bất quá, Hùng Nam giờ phút này cũng đã có một chút ý nghĩ. Suy tư ở giữa, lao tộc trưởng liền ngừng lại, từ hôm nay, ngươi chính là hùng thị nhất tộc thiếu tộc trưởng, đợi đến ngươi thi đấu cử nhân thời điểm, tộc trưởng chi vị chính là ngươi. Mấy chục năm xuống tới, lao tộc trưởng đối với tộc vận Trường Không, viễn siêu thường nhân. Giờ khắc này, đạt được công nhận của hắn về sau, một cỗ tổ tông khí vận, ra chỉ tại hùng nham trên thân. Từ hôm nay trở đi, ta vì thiếu tộc trưởng, hoàn thỏa lấy hưng thịnh hùng thị nhất tộc vì mục tiêu 6. Cùng lúc đó, chú ý huyện thành hoàng phụ tại âm phủ bên trong phạm vi quản hạt nơi nào đó trong phòng, một mực ngơ ngơ ngác ngác ở nơi này một đôi trung niên vợ chồng thì là thoát khỏi ngây ngô trạng thái, một đôi mắt cũng khôi phục thanh minh, tản ra linh quang. Chúng ta đây là tỉnh lại. Nha, nguyên lai like là nham Nhi thành thiếu tộc trưởng, tộc vận trả lại chúng ta, cho nên mới tỉnh lại 6 Đây đối với vợ chồng, chính là nguyên bản Hùng nham phụ mẫu, cũng chính là thế thân phụ mẫu. Bình thường mắt tính, tử vong về sau, không có đại cơ duyên, khi còn sống cũng không có tu vi, sau khi chết liền sẽ trở thành cấp thấp nhất tằng quỷ, một mực ở vào ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không biết trạng thái. Mà người có tuổi thọ, quỷ có âm thọ, đợi đến âm thọ lúc kết thúc Đao quỷ liền sẽ tự động tiêu tán tại âm phủ. Mà giờ khác này, vợ chồng hai người tại Hùng Nham trả lại phía dưới, lại trực tiếp vừa tỉnh lại. Đẳng cấp hơi có tăng lên, có thể thanh tỉnh sinh hoạt. Thậm chí, cơ duyên vừa đến, còn có thể lấy quỷ thân tu luyện, mặc dù cổ ngữ có nói vạn kiếp âm linh khó nhập thánh, nhưng so với trước đó, vẫn là tốt rất rất nhiều. Khí vận chi diệu, quả thực là khó mà diễn tả bằng lời. 6. Một lát sau, lão tộc trưởng liền đem trong tộc một chút nội tình, một chút tài phú, từng cái nói cho Hùng Nham. Năm đó, ta lòng tin tràn đầy tiến về kinh thành đi thi. Nhưng cuối cùng lại rơi bảng. Nói đến đây, một cô cô đơn cảm giác liền xuất hiện ở trên mặt. Khi đó, ta mới nhận thức đến khí vận tầm quan trọng, mới nhận thức đến tổ chức tầm quan trọng. Từ đó về sau, ta liền nghiêm túc làm quan, cố gắng kết giao bằng hữu. Qua nhiều năm như thế, vẫn là có không ít bằng hữu, trong huyện thành có bằng hữu của ta, quân thành bên trong, đồng dạng có bằng hữu của ta, ngay cả tỉnh thành cũng không ngoại lệ xấu. Về sau, ta về hưu, kinh doanh lên Hùng Gia thôn, bồi dưỡng được một vị tử nhân, hơn 30 vị tu mấy trăm vị đồng sinh. Toàn bộ gặp nước quận, đến hôm nay Hùng gia thôn thành rành, ai không biết, cái nào không hiểu. Ngay vậy, Hùng Nam cũng tán đồng nhẹ gật đầu. Giáo dục thật rất trọng yếu, vô luận như thế nào cường điệu, đều không quá đáng. Ta dự định, đem ta tại nuôi thỏ phía trên kia, tất cả đều đầu nhập giáo dục bên trong. Tăng thêm một chút bút mực giấy nghiên, để trong tộc hài tử, nhiều đọc chút sẽ đi." Hùng Nam nói thẳng. Người là nghiêm túc?" Dù sao cũng là thiếu tộc trưởng, liền xem như là ta đưa cho bọn họ lễ vật. "Vậy liền đa tặng ngươi." "Đối, còn có vật này, tộc trưởng cầm đi bố trí một cái đi." Nói Hùng Nham liền lấy ra một viên ngọc bội. Cái này mai ngọc bội nhìn qua phẩm chất rất tốt, nhưng đây không phải trọng điểm, trọng điểm là ngọc bội bản thân tán phát sóng linh khí. Đây là một kiện pháp khí, mà lại là chất lượng thượng giai pháp khí, cho dù tại tử phủ cảnh cũng là chất lượng tốt mặt hàng. Tiếp nhận ngọc bội, lao tộc trưởng tinh thần lực đầu nhập trong đó, một lát sau liền mở to hai mắt. Đồng thời, nhìn về phía Hùng Nham ánh mắt cũng rất là phức tạp, có kính nể cũng có nghi hoặc. Lấy bảo vật này làm tâm, có thể bố trí một cái cỡ lớn phạm vi pháp trận, đem toàn bộ làng đều bao phủ ở bên trong. Không thể kết quả là tụ lại linh khí, thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến địa hình địa thế, đồng thời, có đại quy mô sạch sẽ xuất hiệu quả. Mà lại, một khi trận pháp bố trí sau khi thành công, trong làng liền sạch sẽ mỗi ngày đều sẽ định thời gian phát động hai lần đại quy mô sạch sẽ thuật. Pháp thuật tác dụng phía dưới, tất cả rác rưởi, bò ngựa, côn trùng đều sẽ biến mất. Thậm chí, ngay cả không khí bên trong hạt bụi nhỏ đều sẽ giảm bất rất nhiều. Các loại ô nhiễm thậm chí sẽ trực tiếp biến mất. Dùng một câu khái quát, đó chính là trời càng lam, nước rõ ràng hơn, chất lượng sinh hoạt tốt hơn. Mao đối với Hùng Nham mà nói, trận này sau khi bố trí xong, hoàn cảnh xung quanh liền sạch sẽ rất nhiều. Tối thiểu nhất, so với lúc trước muốn vận mắt nhiều, mà đối với các thôn dân mà nói, đồ ăn sẽ càng sạch sẽ, luyện tinh hóa khí hiệu suất liền sẽ tăng lên rất nhiều. Mỗi ngày tăng lên một bước nhỏ, một năm sau đâu, 10 năm sau đâu. Tốt, đã ngươi bỏ được, vậy ta lại có cái gì không bỏ được. Lần này cho dù là xuất gia tích lũy tiền bạc, ta cũng phải đem trận này bố trí xong." Lao tộc trưởng khẳng định nói. Một lát sau, nhìn xem Hùng Nham bóng lưng rời đi, Lão tộc trưởng thật dài thở dốc một hơi. Nhớ kỹ năm ngoái trước đó, Hùng Nam rõ ràng chính là một cái tại bình thường bất quá thiếu niên. Thế nhưng là, đại nhật vào lòng về sau, lại trực tiếp đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, bây giờ, đại vận cùng một chỗ, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Một thân tu vi, mình vậy mà nhìn không tấu. Thậm chí, vừa rồi tiếp xúc gần gũi thời điểm, còn có một cô vô hình cảm giác đè nén. Hoặc là tu vi so với mình còn mạnh hơn, hoặc là có lợi hại bảo vật. Lúc này mới bất quá thức tỉnh một năm, liền đã lợi hại đến loại trình độ này, ngày sau đâu? lại sẽ lợi hại tới trình độ nào. Hy vọng lần này lựa chọn của mình không có sai đi. Nghĩ tới đây, cầm ngọc bội tay phải nắm chặt hơn. Tâm tình khoái trá địa hùng nham thì là rời đi tổ tử, thấy được ngay tại miệng lớn ăn uống các tộc nhân. Giờ khắc này, hùng nham xem bọn hắn cũng thuận mắt rất nhiều. Với tay một cái, lại là một tiểu ba linh khí, hỗn hợp có linh tuyển, tiến vào nồi sắt lớn bên trong. Lần này, các tộc nhân ăn liền càng thơm. Thậm chí, sau khi ăn xong, trên tinh thần cũng rõ ràng sáng khoái nhiều. Nhìn xem một màn này, Hùng Nham phất phất tay, một mặt thủy kính liền xuất hiện, chiếu chiếu tầm gương, hai mắt tỏa ánh sáng, vọng khí thuật phát động. Từng sợi màu đỏ nhạt khí vận, từ u minh chi địa, tiến vào Hùng Nham thể nội. Đồng thời, từng sợi màu trắng khí vận, từ các thôn dân trên thân, tiến vào Hùng Nham thể nội. Cố này khí vận, đại đa số là phù phiếm công chừng, tựa hồ cũng không có trực tiếp hóa thành Hùng Nham mình khí vận. Cái này cũng bình thường, thời khắc này thiếu tộc trưởng chi vị, nói cho cùng là lao tộc trưởng một lời quyết. Hắn có thể cho, tự nhiên có thể cấp đi. Đợi đến vượt qua một đoạn thời gian, Các thôn dân phát ra từ nội tâm tán thành hùng nham về sau, cái này một cố khí vận, liền xem như triệt để tiêu hóa. Nghĩ tới đây, Hùng nham lôi kéo Lịch Hoa, cùng một chỗ ngồi trên đồng cỏ, lặng lặng nhớ lại hơn nửa năm qua này Sở tác Sở Vi, tại Tam Bảo Ngọc Như ý trợ giúp hạ, về tới vừa xuyên qua thời điểm. Tiếp lấy, liền có cứu vớt thế giới ý nghĩ, về phần đoạt đích khi nhân hoàng sự tình, bất quá là tiện thể lấy mà thôi. Sau đó, mình trải qua phụ hoàng khảo nghiệm, thu được Hùng gia thôn hùng nham thân phận. Cái thân phận này, vẫn là rất không tệ. Đi tới Hùng gia thôn, thay thế thế thân, ở đây sinh hoạt Ban sơ thời điểm, mình thậm chí không cách nào thích hướng cuộc sống ở nơi này, sau đó, liền có giả thần giả quỷ một màn kia. Đại nhật vào lòng, thần nhân giáo thụ tri thức, danh thiên tài, mình dần dần lưu truyền ra đến. Thi đồng sinh chép lại bài thi, đoạt được thứ nhất về sau, liền đã không có người sẽ công khai nói hùng nham, giả thần giả quỷ. Mà đợi đến tú tài thử tiếp tục thứ nhất, chép lại bài thi thời điểm, đám người trong miệng, liền chỉ còn lại sợ hai than. Nghĩ tới đây, nghĩ tới tương lai, Hùng Nham nhìn xem hoa lê gương mặt xinh đẹp, cả cười, tương lai sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Chương 1 tài liệu giảng dạy cùng tham khảo tư liệu. Mùa hè, giờ phút này, khoảng cách Hùng Nham thị đấu tú tài, cũng cao trung đệ nhất sự tình, đã qua 2 tháng. Đồng dạng, hắn cũng đã làm 2 tháng Hùng ra thôn thiếu tộc trưởng. Giờ phút này, hắn đang ngồi ở thư viện bên trong, dụng tâm đọc sách. Mà Linh Hoa thì là ở một bên chỉnh lý thư tịch, phụ trách tạp vật. Cái này một cái thư viện là Hùng Nham đưa ra đề nghị về sau, thành lập mà thành. Lúc này, đã có trọn vẹn 5000 bản thư tịch. Trong đó, có 1000 bản xuất từ lão tộc trưởng, 500 bản xuất từ cử nhân, 500 bản xuất từ còn lại tú tải. Đồng sinh, Ma Hùng Nam thì là đơn độc lấy ra 3000 bản, góp đủ 5000 bản. Cái này 5000 bản thư tịch, có 3000 vốn là phổ thông thư tịch, còn có 2000 bản là đại sở võ kinh hộ thiên bản, đại sở đạo kinh ngưng thần giai đoạn, cùng tường quan chú giải. Trên thị trường, công nhận sơ kỳ tu luyện tốt nhất bí tịch chính là triều đỉnh in đại sở võ kinh, đại sở đạo kinh. Chỉ cần có tiền, liền có thể mua được cái này hai bản sách. Thậm chí, mỗi tòa lớn một chút trong thành thị đều có không ít chuyên môn giáo thụ đại sở võ kinh, đại sở đạo kinh võ quán, đạo quán. Mà tại 5.000 bản thư tịch bên trong, được hoan nghênh nhất, cũng là chính là cái này võ kinh cùng đạo kinh. Hai tháng qua, liên tiếp bị mượn, liền không có ngừng qua. Thường thường bên trên một vị tú tài, vừa mới đem sách còn trở về, vị kế tiếp đồng sinh liền đến mượn. Nhìn ra được, các tộc nhân lòng cầu tiến, thật rất mạnh. Trước kia không có cơ hội, thế nhưng là giờ phút này, có cơ hội về sau, lại đều đang liệu mạng học tập. Một lát sau, Hùng Nam thả ra trong tay thư tịch, đứng tại bên cạnh cửa sổ, nhìn phía xa học đường, nhìn xem từng vị học tập cho giỏi, ngày ngày hướng lên hài đồng, hài lòng nhẹ gật đầu. Lại Hùng Nham yêu cầu hạ trong thôn học đường, xây dựng thêm gấp mấy lần. Mà lại, lại bị phân làm biết chữ ban, đồng sinh ban, võ đả ban. Mà lại, biết chữ ban lại phân làm tiểu ban, lớp trội, chủ. Sau đó, chính là đồng sinh ban năm nhất, năm 2, năm 3, ba, năm thứ tư, ngũ nhân cấp. Nói trắng ra là, chính là Hùng Nham đem đồng sinh khảo thí nội dung, phân làm năm cái niên cấp, đồng thời, suy nghĩ khác người biên soạn mấy quyển tài liệu rằng dạy. Chí lực người bình thường, dựa theo tiến độ này, 8 năm học tập xuống tới, nhất định có thể thi đậu đồng sinh Trí lực ưu tú một điểm thiên tài, tại bộ này tài liệu giảng dạy trợ giúp hạ, càng là có thể tại trong vòng 2, 3 năm thi đậu đồng sinh. Dĩ vãng thời điểm, cũng không có chuyên môn tài liệu giảng dạy, không chỉ Hùng Gia thôn không có, toàn bộ đại sở, hơn chín thành địa phương đều không có tài liệu giảng dạy. Đồng dạng, cũng không có tham khảo tư liệu, cũng không có các loại áp để mật quyền, không có hoàng cương binh pháp, không có nào đó nào đó thực nghiệm trung học bài thi, cái gì cũng không có. Khi Hùng Nam hiểu rõ đến tình huống này sau, ở sâu trong nội tâm liền có một cái ý nghĩ. Nếu như Chúng ta biên soạn một bộ tài liệu giảng dạy đâu? Biên soạn một bộ, càng thêm thích hợp dạy học, càng thêm thích hợp học tập tài liệu giảng dạy đâu. Thậm chí, chúng ta chủ động thu thập các đời đến nay đồng sinh bài thi, ra một bộ thật đề. Hoặc là làm một bộ năm ba ra. Hiệu quả lại sẽ như thế nào đâu? Nếu như hiệu quả không tệ, ta mở rộng phần này tài liệu giảng dạy, lại sẽ có bao lớn thu hồi đâu. Khi phần này tài liệu giảng dạy, truyền khắp toàn bộ đại sở thời điểm, ta chẳng phải thành tương lai tất cả người đọc sách lão sư. Nghĩ kia tưởng hiệu trưởng, bất quá là dựa vào một cái học viện quân sự, cùng cái nhân thủ cổ tay liền trở thành dân quốc bên ngoài để nhất nhân. Vậy mình, nếu như trở thành thiên hạ người đọc sách lao sư, vậy chẳng phải là muốn đi tiên? Có thể hay không? Một số năm sau, nương tựa theo điểm này, thành thư tử bách ra bên trong dạy con giáo dục học phái người sáng lập. Nhớ năm đó, khổng tử không phải liền là dựa vào dạy một ít học sinh, chủ động truyền bá tri thức, trực tiếp bị hậu nhân thần hóa. Mà ta, chủ động biên soạn tài liệu giảng dạy, môn thống kê tập phương pháp, truyền bá học tập kỹ xảo, đề cao học tập hiệu suất, biên soạn các loại thực đề, thi thử quyển, khẳng định cũng là công đức vô lượng đi. So sánh những thí sinh kia nhỏ Tại tiếp xúc đến những này về sau, tất nhiên sẽ sinh lòng tham kích. Mà lại, dù là Thiên hoang Địa lão, nhưng chỉ cần thế giới không hủy diệt, cái này tài liệu chẳng dạy, tham khảo sách, khảo thí tư liệu loại hình, đoán chừng liền sẽ không biến mất. Cái này, có tính không là theo một ý nghĩa nào đó vĩnh rủ xuống bất hủ. Nghĩ tới đây, Hùng Nam nhịn không được bật cười, nhưng lại lắc đầu. Chuyện này, tiền cảnh rất rộng rất rộng, nhưng là đi, không thích hợp mình bây giờ làm. Thời khác này mình, danh vọng không được, cưỡng ép làm như vậy, sẽ chỉ thất bại, con đường này không dễ đi. Đương nhiên, còn có một cái khả năng chính là trực tiếp bị người cướp đi thành quả thắng lợi. Bất quá, chuyện này không nổi. Cần trầm rãi mở rộng, trầm rãi thí nghiệm. Về phần Hùng gia thôn, liền xem như cái thứ nhất vật thí nghiệm đi. 6. Một lát sau, nhìn xem Tiểu Dung biến mất, dần dần tỉnh táo lại Hùng Nam, Lệnh Hoa liền nhắc nhở. Điện hạ, không sai biệt lắm là thời điểm đi võ đà ban, hôm nay là chỉ để bọn hắn tu hành thời gian. Ân, ta cái này đi. Đối, liên quan tới cái này 2 tháng đến nay biến động, các thôn dân đều là thấy thế nào? Hùng Nam cười nói. Mình, xuất gia ngộ bội, kiến thiết kết dối. Đồng thời, đại hương giáo dục xuất ra thư tịch tổ kiến thư viện, còn chỉ điểm võ đạo tu hành, tiên đạo tu hành, đoán chừng từng cái khẳng định là cảm kích không thôi đi. Nhưng mà, lời hoa lời nói lại đánh nát hùng nham ảo tưởng. Điện hạ coi trọng giáo dục, điểm này tự nhiên là tốt, các thôn dân cũng có thể lý giải. Đọc sách có lợi cho luyện võ. Đọc sách cũng có lợi cho tu tiên. Không đọc sách khẳng định là không được. Liên quan tới điểm này, các thôn dân là rất cảm kích. Nhưng là, đại đa số người trong nội tâm lại có chút bất âm. Một cái nhưng là, hùng nham liền dừng một chút. Đây là chuyện ra sao? Thế nào còn có nhưng là đâu? Các thôn dân cho rằng trên trời không có rớt đĩa bánh đạo lý. Bọn hắn trong quá trình này chiếm tiện nghi, cho nên có chút bất tâm. Lĩnh Hoa chậm rãi giải, giải thích nói, chiếm tiện nghi cũng không có đắc chí, Dương Dương đắc ý, ngược lại nội tâm lo lắng, thật đúng là thuần phát quá phận. Bất quá, đây quả thật là cũng là một vấn đề. Ừm, cái này rất đơn giản, người nói cho bọn hắn, những này phí tổn tương lai đều là cần phải trả, mà lại còn thời điểm, muôn trướng một lần. Đương nhiên, nếu như đến lúc đó, như cũng trả không hết, Vậy liền trực tiếp làm ta đất phòng con dân đi. Nói cho các thôn dân, nhanh thì 3 năm năm, chậm thì 10 năm 20 năm, ta khẳng định có thể vì triều đình lập xuống công lao, khôi phục tổ tiên đất phòng. Đến lúc đó, chả không hết, đều đi cho ta làm lĩnh dân tốt. Đại sở quốc bên trong tứ vị, đại khái bên trên chia làm ba cái loại hình. Cái thứ nhất loại hình là thuần túy danh dự quý tộc, chỉ có một cái đầu ngậm, một chút năm kim, ban thưởng thổ địa, ít càng thêm ít. Loại thứ hai thì là có được đại lượng ban thưởng ruộng. Một cái quốc công, trực tiếp ban thưởng 1 vạn năm mẫu. Một cái thân vương ban thưởng 3 vạn mẫu đất so với loại thứ nhất nhiều thực sự rộng đồng loại thứ ba chính là chân chính thực phong có đất phong đất phong bên trong có thể Quang Minh chính đại nuôi quân cùng thời cổ phong Quốc cùng loại nhưng là quyền tự chủ muốn ít hơn nhiều mà lại thực phong lớn nhất chính là hầu tước địa một huyện chi địa càng quan trọng hơn là không phải quân công không được thực phong về phần biên cương phong Quốc đó chính là một bộ khác thể hệ mà Hùng Nam ý nghĩ cũng rất đơn giản dựa theo ký ức thu thập mấy cái tạo phản phản tặc đến lúc đó đất phong chẳng phải có nói rõ cổ đại thời điểm liên quan tới học tập kỹ xảo, kia cũng là bí mật bất truyền. Hoặc là phụ truyền tử, từ truyền tôn, đời đời truyền lại đồ tốt. Lại hoặc là, một chút vừa làm ruộng vừa đi học ra truyền đại gia tộc nội bộ, có một chút học tập bí pháp. Nhưng là, những này học tập kỹ xảo đều là giải rác, không thành thể hệ. So với hiện đại đến nói, đều muốn chênh lệch quá xa. Mà lại nói lời nói thật, mặc dù giáo dục sản nghiệp hóa, có chút không tốt địa phương, cũng có một chút rõ ràng khuyết điểm, nhưng là, đối với học tập kỹ xảo, đối với phương pháp học tập nhật biết, nhưng lại xa xa dẫn trước tại cổ đại. Nơi này chỉ là đại chúng giáo dục, thiên tài giáo dục ngoại lệ. Chương 2, hô hấp pháp cùng tám thuốc. Chỉ nhớ kiếp trước bên trong phản tặc, thế nhưng là không ít. Có lẽ, có ít người mới đầu thời điểm là trung tâm, về sau cấp tốc tại thời thế mới tạo phản, nhưng luôn có một chút là toàn tâm toàn ý muốn tạo phản. Cái trước, giờ phút này chưa tạo phản, Hùng Nham cũng không tốt bởi vì chưa phát sinh sự tình, trực tiếp diệt bọn hắn. Không phải là không muốn giết, mà là giờ phút này không có cái kia lực lượng, tại không có chứng cứ tình huống dưới, trực tiếp bắt phản tặc. Chỉ ít, bên ngoài không thể làm như vậy. Trong âm thầm mà 6. mà đối với cái sau, Hùng Nam tự nhiên là muốn đem hết toàn lực xử lý bọn hắn. Trên đời này, chỉ cần Triệu Đình nghĩ cha, chẳng lẽ còn có chuyện gì không tra được sao? Thu thập phản tậc, là quân công bên trong trọng yếu nhất một loại. Có loại này đại công lao, thu hoạch được một thôn tri địa, một hương chi địa thậm chí là một huyện chi địa, làm đất phòng, kia là thiên kinh điểm nghĩa. Đến lúc đó, mình thân là con cháu tông thất cái thân phận này họ Hùng, lại lập xuống đại công, có được thực phong đất phòng, căn cơ, thành viên tổ chức, nhân tài, tiểu đoàn thể cái gì, chẳng phải đều tới 6. Một lát sau, Hùng Nham liền tới đến Võ Đa Ban. Đây là cái siêu cấp chủ, hết thảy có hơn 120 người, đều là thiếu niên. Nhưng là, nay Thiên Hùng Nham sẽ tới chỉ đạo, cho nên rất nhiều ăn dưa của chúng đều tới cường thế vây xem. Dù sao, tại thôn dân trong nhận thức biết, Hùng Nham kiếp trước là không tầm thường đại nhân vật. Nhãn quang, kiến thức thậm chí còn tại lao tộc trưởng phía trên. Từng vị thiếu niên đứng tại trên quảng trường, cùng một chỗ tập luyện lấy một bộ quyền pháp. Bộ quyền pháp này, xuất từ đại sở võ kinh, tên là Ngũ Cầm Kỹ, dùng để chúc cơ, không thể thích hợp hơn có thể nói là già trẻ tất cả đều hợp. Bộ này Ngũ Cầm Hí, ưu điểm lớn nhất chính là vô luận như thế nào luyện, cũng sẽ không luyện được sự tình. Cứ việc bộ này võ công hiệu suất không tính tối cao, cũng không phải nhất tiết kiệm tiền, nhưng là thắng ở an toàn. Tại không có đầy đủ có kinh nghiệm lão sư phó chỉ điểm tình huống giới, luyện không có chuyện đến, là đủ rồi. Tại đời thứ nhất thời điểm, nhiều đơn giản một cái bụng thức hô hấp pháp, dạy học video, các loại giải thích tư liệu khắp nơi đều là, coi như dạng này, tự học thời điểm, luân một mực đánh giấm đều không phải số ít sáu. Cái này nếu là càng thêm phức tạp, Tư liệu càng ít võ đạo trúc cơ công pháp, chẳng phải là một luyện thành sệ ra chuyện. Khi, khi, khi. Một lát sau, nương theo lấy một trận trung vang, thiếu niên nhóm liền ngừng lại, Hùng nham cũng bắt đầu giảng thuật trúc cơ giai đoạn võ đạo tinh yếu. Hậu thiên giai đoạn, cùng hậu thiên trước đó trúc cơ giai đoạn, trọng yếu nhất chính là hô hấp. Học được chính xác hô hấp phương thức, sự tình nửa mà cơ ngộ. Trên thực tế, hô hấp pháp mới là hậu thiên giai đoạn tu luyện hải tâm. Nhưng là, rất nhiều người không rõ đạo lý này, điên cuồng luyện quần chân, luyện đao kiếm, nhìn như rất lợi hại, kỳ thực không nhiều lắm tác dụng. Bọn hắn, 10 năm như một ngày, đem tinh lực đặt ở nào đó hạng võ công phía trên. Đỉnh phong thời điểm, thậm chí có thể làm được một kiếm rơi cựu diệp, một quyền chụp chết một con lợn, đánh chết một con trâu, nhưng cái này như cũ không có gì chứng dụng. Tu luyện tầm 10 năm, cũng không vào nhập hậu thiên giai đoạn, ngay cả nội khí đều không có, đỉnh phong thời gian cực kỳ ngắn ngủi, sinh mệnh bản chất cũng không có đắc đạo tiến hóa, tuổi thọ không chỉ có sẽ không gia tăng, ngược lại bởi vì điên cùng rèn luyện mà giảm bớt. Tuổi già sức yếu thời điểm, càng là thống khổ không thôi. Trên thực tế, đạo lý này, tại đại sở võ kinh bên trong, Nói rõ rõ ràng, ràng, rõ ràng bạch bạch, nhưng là tin không nhiều sáu. Hô hấp pháp cần thời gian dài kiên trì mới có thể nhìn thấy hiệu quả, mà võ học rèn luyện lại có thể tại trong thời gian rất ngắn đột nhiên tăng mạnh. Thông qua hô hấp pháp, có thể tăng lên luyện tinh hóa khí hiệu suất, đầy đủ hấp thu trong đồ ăn nước cốc chi tinh, hấp thu thịt eo, thịt, bò, thịt dê tinh hoa. Thông qua hô hấp để nhân tinh thần càng thêm phấn chấn, thân thể càng thêm súng mãn. Trong quá trình này, không ngừng để sinh mệnh bản chất tiến hóa. Trên thực tế, khi tôi chất thân thể đạt tới thường nhân 3 lần thời điểm liền có thể nếm thử mở đan điền, quận dưỡng nội khí. Sau đó, gia nhập triều đình, có thể tiến vào đạo binh hàng ngũ. Lưu tại dân gian, có thể tại huyện thành, mở một nhà tiểu võ quán, chỉ điểm người khác rèn luyện thân thể, tu luyện trúc cơ võ học. Từ nay về sau, các ngươi tại tu luyện ra nội khí trước đó, cũng đừng có tu luyện những này thượng vàng hạ cảm võ học. Học tốt được hô hấp pháp, luyện tốt ngũ cầm khí, như vậy đủ rồi. Còn lại, chính là trầm rãi luyện tinh hoa khí. Nhanh thì 2 năm, chậm thì 7-8 năm, nhiên có thể trúc cơ thành công, tu luyện ra nội khí. Chỉ cần năng thịt, ăn no, cố gắng học tập hô hấp pháp, chậm rãi chịu cũng có thể chịu ra nội khí, loại này hệ thống tu luyện, thật là quá khen. Không có huyền chi lại huyền tư tưởng yêu cầu, không có các loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại đạo ra thuật ngữ, chính là đơn giản ngay thẳng nói cho Bạch Tính ăn ngon uống sướng, học tốt hô hấp pháp, liền có thể tiến vào hầu tiên. Chỉ tiếc, tốt như vậy pháp môn, như thế thân dân hệ thống tu luyện, tin lại không nhiều. Một lát sau, Hùng Nham giảng giải hoàn tất, nhìn xem những này thiếu niên, rất là hài lòng. Liếc nhìn lại, trong sân hơn 100 vị thiếu niên, đều rất chân thành, nhìn về phía Hùng Nham ánh mắt, cũng rất tôn kính. Những này đều là tương lai mình căn cơ, hương đảng, thử chung, là sẽ không, cũng không cách nào phản bội mình. Thậm chí, có cơ hội đem bọn hắn toàn bộ huấn luyện thành đạo binh trung tử, cũng là có thể được. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền lấy ra một cái đã sớm chuẩn bị xong tắm thuốc đơn thuốc. Đây là phương thuốc, là tắm thuốc phương thuốc, rất rẻ nhưng cũng rất thống khổ. Các ngươi có thể thử một chút. Cái này một cái toát thuốc là Hùng Nam từ hoàng gia đại đồ thư quán cơ sở bộ phận tìm kiếm được. Ưu điểm lớn nhất là tiền nghi. Khuyết điểm lớn nhất là rất thống khổ. Cải tạo thân thể thời điểm rất kinh liệt, không nhịn được, ngắt đi, hiệu quả liền bình thường. Có thể nhịn được thống khổ, trận tròn mắt vượt đi qua, dược hiệu liền rất lớn. Phối hợp hô hấp pháp, hiệu quả tốt hơn. Mà lại, phương thuốc rất thích hợp vùng gia thôn hoàn cảnh, cần thiết dược thảo đều có thể trong núi ngắt lấy, rất thuận tiện. Một lát sau, tại thiếu niên nhóm sùng bái ánh mắt bên trong, Hùng Nam liền rời đi. Lần này, hắn mục tiêu là làng một đầu khác đạo quán. Nói là đạo quán, kỳ thật chính là một gian hơn 300 bình mét, gạo, căn phòng lớn, cùng mấy chục ở giữa lớn nhỏ không đều căn phòng. Những này gian phòng có một cái điểm giống nhau, đó chính là đầy đủ yên tĩnh. Sử dụng đặc thù vật liệu, tiến tạo mà thành, có thể trình độ lớn nhất ngăn cách tạp âm. Vì vậy, bị tú tải, đồng sinh nhóm, xưng là tinh thất, mà tại các thôn dân trong mắt, tối thiểu nhất cũng phải là đồng sinh mới có thể tiến nhập căn này lậu quán. Đây là rất bình thường, võ đạo tu luyện, giai đoạn trước tác dụng tại nhục thân, có vấn đề rất nhanh liền có thể phát giác, cho nên già trẻ tất cả đều hợp. Mà tiên đạo tu luyện bước đầu tiên, chính là quan tượng, trực tiếp tác dụng tại tinh thần, không cẩn thận, suy nhược tinh thần kia cũng là nhẹ bất tri bất giác, đem mình luyện thành bệnh tâm thần, luyện thành người điên, càng là nhiều muốn chết. Cho nên, hung nham liền trực tiếp quy định, không thành đồng sinh, không có trưởng thành, không có thành lập ổn định giá trị quan, cũng đừng có tới quá tưởng. Trừ phi, ngươi là thiên tài nhi đồng. Nói rõ Vô Kinh đã nói rõ ràng bạch bạch, nhưng là dân chúng tin tưởng lại cũng không là rất nhiều, loại hiện tượng này là bình thường. Thứ nhất hô hấp pháp tiến bộ không rõ ràng, mà các loại quyền pháp, kiếm pháp luyện về sau, hiệu quả cơ hội là hiệu quả nhanh chóng. Thứ hai đình công bố Kinh, không có công bố đối ứng tắm thuốc đơn thuốc. Bởi vì Tắm thuốc đơn thuốc cần thiết dữ liệu tại khác biệt địa phương trưởng thành hiệu quả là khác biệt cái này cũng liền mang ý nghĩa một chương tiêu chuẩn tắm thuốc đơn thuốc tại một cái bất có tác dụng tại một cái khác bất liền không dùng được tại tỉnh khác nói không chừng còn có hại thậm chí còn có khả năng xuất hiện một cái toát thuốc cùng một địa điểm 10 năm trước có tác dụng 10 năm sau không dùng được tỉnhố 6 không có tắm thuốc đơn thuốc chỉ có hô hấp pháp hiệu suất liền rất thấp rất thấp cần thời gian dài kiên trì mới có thể thấy hiệu quả chương baô trưởng thứ ba chươngô trưởng đạo quán nơi này mỗi một chỗ trong phòng đều treo một bộ hoặc là mấy bức họa, những hình vẽ này có một cái dễ nghe danh tự, gọi quan tưởng đồ. Nhưng trên thực tế cũng không siêu phàm chỗ, chính là mấy tấm đơn giản tinh xảo bức họa, là hùng nham chỉ đạo, lao tộc trưởng cầm đầu gỗ, lâm thời điều khắc, sau đó bạn khắp in ra. Theo thứ tự là lá sen đồ, lá sen đồ, hoa sen đồ, cụ sen đồ 6. Mà giờ khắc này, hùng nham ở trung ương, sau lưng của hắn thì là treo một trường thật to thiên diệp liên hoa đồ. Ở đây nghe hắn giảng giải minh tưởng, nhập định, quan tưởng tinh yếu, đều là đồng sinh, tú tài Thậm chí ngay cả cử nhân cùng lao tộc trưởng đều đến đây. Hô Hấp Pháp chính là võ kinh hậu thiên giai đoạn trọng yếu nhất hải tâm, mà đạo kinh ngưng thần giai đoạn tu luyện hải tâm chính là nhập định. Phu nhân cho quý người, sinh cũng sinh chớ quý người, đạo cũng. Nhân chi có đạo, như cá chi có nước sáu. Nghe Hùng Nam giảng thuật tọa vong luận lời mở đầu, đám người sững sốt một chút. Có loại không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại cảm giác, thật là lợi hại à, đáng tiếc nghe không hiểu. Giảng chỉ chốc lát, Hùng Nam lắc đầu, bắt đầu dùng càng thêm đơn giản lợi trước bạch để hình dung nhập định giai đoạn tu luyện. Nhập định thời điểm, tâm cảnh khác biệt Hiệu quả cũng khác biệt. Trong đó, tin tính thứ nhất, đoạn duyên thứ hai, hồi tâm thứ ba, giản sự tình thứ tư, chân quan thứ năm, thái định thứ sáu, đắc đạo thứ bảy. Chỉ cần tâm cảnh của các ngươi, có thể đạt tới cái thứ bảy giai đoạn, như vậy nhập đạo chính là nước chạy thành sông sự tình, không cần lo lắng. Nhưng mà, cho dù Hùng Nam lại một lần giản hóa tiếng nói của mình, ở đây có thể nghe hiểu, vẫn là chỉ có gần một nửa. Còn lại hơn phân nửa đều nghe không hiểu. Đây chính là nhập định tu luyện hố cha chỗ, không giống như là võ học, cánh tay nhấp cao bao nhiêu, lớn chân đá bao xa đều có thể đơn giản trực tiếp nhìn thấy, như thế sai lầm thời điểm, vốn nắn rất dễ dàng. Chân nâng lên một chút, cánh tay duỗi thẳng, ngẩng đầu ưỡn ngực hất bụng. 6. Thế nhưng là, nhập định tu luyện lại làm như thế nào chẳng đâu? Nên nói như thế nào đâu? Như thế nào hình dung mới có thể để cho phổ thông máy tính, để những cái kia không có tu luyện qua bất tính, đối với cái này có một cái trực quan nhận biết đâu. Nghĩ nghĩ, Hùng Nam liền có đáp án, nhập định, quan tưởng chỗ tốt là rất rõ ràng. Dù là không được phương pháp, nhưng chỉ cần liên lặng, mỗi ngày quan tưởng một canh giờ liền có thể tăng trưởng rõ rệt giấc ngủ chất lượng. Phổ thông máy tính, trong mỗi ngày cần ngủ lấy 4 canh giờ mới có thể tinh thần sung mãn. Mà lâu dài quan tưởng về sau, mỗi ngày chỉ cần ngủ 3 canh giờ, liền có thể bảo trì hiệu suất cao. Càng quan trọng hơn là, trong quá trình này, trí nhớ sẽ cực kỳ tăng lên, năng lực học tập cũng sẽ có được tiến bộ rõ ràng, đến lúc đó, thi tú tài căn bản cũng không khó. Ngay vậy, các tộc nhân trợn cả mắt lên. Tại Hùng Nham giảng thuật tọa vong luận thời điểm, bọn hắn cơ bản bên trên là đang nghe tiên thư. Khi Hùng Nham giảng thuật nhập định giai đoạn thời điểm, bọn hắn cái hiểu cái không. Mà Hùng Nam nói thẳng, trường kỳ qua tượng, có thể giảm bớt giấc ngủ thời gian, tăng lên giấc ngủ chất lượng thời điểm, từng cái liền bắt đầu cảm thấy hứng thú. Cuối cùng đợi đến Hùng Nam nói, có thể tăng lên trí nhớ, để cao thi tú tải tỷ lệ về sau, từng cái, liền mở to hai mắt nhìn, vô cùng vô cùng cảm thấy hứng thú. Một lát sau, giảng giải hoàn tất, Hùng Nam lấy ra một chú đặc chế đàn hương, đồng thời lấy ra một viên trung đồng. Đám người bắt đầu nhập định, Hùng Nam nuốt lên đàn hương, gõ trung đồng. Đàn hương là đặc chế, phối hợp tính chất hoàn cảnh, để người rất dễ dàng dung lòng. Trung đồng tiếng chuông, trầm thấp mà hữu lực nhưng lại cũng không chối hai. Thời gian dần qua, đám người đem lực chú ý tập trung ở tiếng chuông phía trên, trong nội tâm tạm nghiệm, liền biến mất. Cuối cùng, khi tiếng Trung cũng biến mất không thấy gì nữa thời điểm, bọn hắn liền đã tiến vào định cảnh. Mà đợi đến tất cả mọi người nhập định về sau, lão tộc trưởng liền tỉnh lại, cùng Hùng Nam cùng một chỗ, đi ra phía ngoài. Giờ phút này, Hùng Nam phía trước, lão tộc trưởng ở phía sau. Nhìn xem Hùng Nam còn nhỏ nhưng là hữu lực bóng lưng, lão tộc trưởng phát hiện, mình lúc nào vậy mà bất tri bất giác liền thành Hùng Nam tùy tùng. Cái này hai tháng đến nay, Xây dựng bao trùm toàn bộ làng sạch sẽ phát trận, để trong đồ ăn tạp chất, rõ ràng giảm xuống, luyện tinh hóa khí hiệu suất cũng tăng lên rất nhiều. Cái này 2 tháng đến nay, Hùng Nam thiết lập biết chữ bàn, còn phân làm tiểu bàn, lớp trò, chủ, còn biên soạn tài liệu giảng dạy. Cái này 2 tháng đến nay 6 Hôm nay, càng là lợi dụng tiếng Trung dẫn đạo đám người tiến vào chiều sâu minh tưởng trạng thái, tiến vào định cảnh bên trong. Những ngày cải biến đều là Hùng Nam mang tới. Từng giờ từng phút bên trong, chỗ lộ ra ngoài nội tình, càng làm cho lão tộc trưởng kinh động như gặp tiên nhân, bội phục không thôi. Có lẽ cũng chỉ có dạng này thiên tài mới có thể tiến nhập âm thần chi cảnh đi. Bây giờ, lập tức liền muốn phân phối chức quan, ngươi có ý nghĩ gì sao? Thông thường mà nói, có hai con đường tử. Một loại là lưu tại huyện nhà, khi một cái cựu phẩm con nhi. Nói là con nhi, kỳ thật đặt ở quá khứ, chính là một cái lệnh lại mà thôi. Dĩ vãng thời điểm, trong huyện phụ trách trị An Nha dịch đầu lĩnh, cũng chính là cái lại mà không phải quan. Mà đại sở thì là đem thăng cấp thành con nhi, cứ việc chỉ là cựu phẩm. Nếu như ngươi lựa chọn lưu tại huyện nha bên trong, quan nhi là có Nhưng lại chức vị liền không dễ chơi. Dù sao, có chất béo vị trí, đã sớm có người. Nếu như lựa chọn huyện nhà, cơ bản bên trên chính là cái văn thư, phụ trách văn kiện ghi chép, kiểm tra chờ sự vật. Ngay vậy, Hùng Nam gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Có chất béo vị trí, lại không biết chuyên môn không xuống tới, trở lấy Hùng Nam. Không có, mới là bình thường. Một loại khác lựa chọn, chính là ngoại phóng, tại dưới đây trong làng, ở xã khi một cái cựu phẩm thôn trường, hoặc là cựu phẩm phó hương trưởng. Dưới đáy hoàn cảnh, so với huyện thành muốn khổ nhiều. Nhưng là, tự chủ tính mạnh. Trên đầu cũng không có nhiều như vậy lại ra, muốn làm gì, liền có thể làm gì. Bất quá, mặc dù trên đầu không ai trông coi, nhưng dưới đây các loại điêu dân lại tầng tầng lớp lớp, không cẩn thận, liền sẽ mất mặt. Những này điêu dân nhóm, ít đọc sách, kém kiến thức, lại quen thuộc báo đoàn, chống đối thôn trưởng, không phục thôn trưởng quản lý, càng là khắp nơi đều là, lại phổ biến bất quá. Mà ta tại huyện Nha bên trong, có chút quan hệ, nhận biết vài bằng hữu, bây giờ vẫn là có thể thao tác một chút. Lao tộc trưởng chậm rãi giới thiệu nói, nói ngắn gọn chính là hai con đường, tại huyện Nha bên trong, Sự tình sống ít đi mà nhẹ, có thể lăn lộn đến 2 năm, cái gì cũng không cần làm. Nhưng là, đỉnh đầu đại gia tương đối nhiều, hoặc là, tiến vào địa phương, hoàn cảnh rất khổ, độ tự do tương đối cao, nhưng là điều dân rất nhiều. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền có đáp án, mình dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng mục đích, không phải là vì mở mang kiến thức một chút dân gian bạch tính sinh hoạt sao? Mà lại, cũng chỉ có chân chính hiểu rõ tầng dưới chốt bạch tính sinh hoạt dáng vẻ, mới có thể không về phần làm ra chuyện hoang đường đến. Hùng gia thôn sinh hoạt, mình đã gặp được, như vậy, liền lại đi mở mang kiến thức một chút, còn lại làm đi vẫn là khi thôn trường đi Hùng nhă nói nói rõ trong lịch sử có rất nhiều ra chính sách điểm xuất phát là tốt nhưng là chính sách bản thân cùng bách tính quan viên sinh hoạt hàng ngày không khớp lý luận cùng hiện thực xuất hiện chênh lệch sau đó liền xuất hiện rất nhiều hoang đường sự tình, thậm chí là thai nạn nước biến dầu xem như hoang đường đối với sùng Trinh mà nói nghe Vă thần xóa đông xưởng cẩm ý vệ chính là thai nạn Dương Quảng Đại vận Hà cũng coi là thai nạn ý nghĩ là tốt nhưng là Dương Quảng mình chấp chính ban viên cũng căn bản không hiểu rõ tầng dưới chốt bácch tính sinh hoạt đến tột cùng là giảm gì cũng không biết, trên lý luận chính sách cùng trên thực tế chấp hành lên trên lệch. Chương 4, công văn cùng thông tin phụ lục. Huyện Nha, một tháng trước, khóa mới tú tài nhóm chức vị liền sắp xếp xong xuôi. Mà một tháng này đến nay, nhập chức huyện Nha tú tài nhóm đều đã bắt đầu làm việc. Thậm chí, thông minh đều đã vượt qua giai đoạn trước mê mang kỳ, tiến vào nhanh chóng học tập giai đoạn, tích lũy giai đoạn. Mà lựa chọn trở thành thôn trường, hoặc là xuống nông thôn làm việc tú tài, thì là tại tiếp nhận tiến một bước huấn luyện. Huấn luyện bọn hắn, không phải người khác, chính là huyện lệnh bản nhân. Huấn luyện nội dung chủ yếu, chính là rèn luyện thân thể cũng như thế nào là một cái hợp cách tổ trưởng. Đương nhiên, còn có một bộ phận nội dung là huyện thừa phụ trách giảng giải, chủ yếu giảng thuật các đời đến nay đều dân sự kiện, cùng gặp được điêu dân thời điểm, nên như thế nào liên hệ. Đối với cái này, có tú tài dụng tâm nghe, có tú tài, biểu thị cái này cũng không đáng kể, ta chính là tới kiếm sống, hốn cái 2 3 năm, liền đi thi cử nhân. Về phần này quan nhi làm thế nào, hồi lại qua, không được sao? Đối với đám người khác biệt thái độ, huyện lệnh cũng tốt, huyện thừa cũng được, đều đừng sôi bỏ mặc. Làm tổ trưởng, các ngươi nhất định phải quen thuộc dụng đồng. Dù là chính ngươi không biết trồng trọn, ngươi cũng phải phân rõ lúa mì cùng lúa, biết bọn chúng khác nhau. Dù sao, chúng ta thế hệ này, trong ruộng chủ yếu loại chính là lúa mì vụ đông cùng lúa. Thương quan tập tính không hiểu rõ, liền sẽ náo ra trò cười. Làm Tôn Trưởng, các ngươi nhất định phải sẽ đơn giản nhất số học, biết tính sổ, sẽ cho thôn dân dân tính sổ sách. Làm Tôn Trưởng, các ngươi nhất định phải có kiên nhẫn, dù sao, ở dưới tay ngươi không có quân đội, không, có nha dịch, thậm chí ngay cả tay chân, cũng không có mấy cái. Tuyệt đại đa số thời điểm, đối mặt bộ phận báo đoàn, số lượng không ít ngu muội điều dân Ngươi có thể làm, chỉ là giảng đạo lý mà thôi. Thậm chí, nếu như ngươi tại dưới đấy làm loạn, làm ra nhân mạng lời nói, vậy ngươi liền bày ra sự tình, mà lại là bày ra đại sự. Hôm nay chính là huấn luyện ngày cuối cùng, vừa lên đến huyện lệnh bản nhân liền mặt đen lên, nói đại lượng chú ý hạng mục. Thật giống như, hung nham bọn hắn không phải đi làm thôn trưởng, mà là đi đi pháp trường đồng dạng. Một lát sau, huyện lệnh mặt đen kết thúc, huyện thừa đi lên hát mặt đỏ. Đương nhiên, trừ phía trên những cái kia chú ý hạng mục bên ngoài, khi thôn trưởng cũng là có chỗ tốt. Đầu tiên, ngươi chỗ làng Mỗi thành công xuất hiện một vị nhập đạo người, ngươi liền sẽ thu hoạch được một cái công vân. Công văn tích lũy đến ba cái, liền có thể trực tiếp thăng quan. Đồng dạng, cái này công văn cũng có thể lấy ra hối đoái công pháp, pháp thuật hạt giống trở. Một cái công văn, liền có thể hối đoái một cái hoàng cấp hạ phẩm pháp thuật hạt giống. Ngoài ra, một cái công văn cũng có thể trực tiếp hối đoái 10 lượng bạc. Thậm chí, công văn nhiều, ngươi còn có thể trực tiếp lấy công vân, thuê cao thủ kể cho ngươi đạo, giúp ngươi đột phá. Vân vân vân vân, các ngươi chỉ cần ghi nhớ, công văn cái đồ chơi này, cho tới bây giờ đều là không chê nhiều. Vô luận là tham quan hay là dùng tới tu luyện, đều rất hữu dụng. Ngay vậy, Hùng Nam thì là nhớ tới Hoàng Thất Bí Điện bên trong, liên quan tới Công Vân ghi chép. Ban sơ thời điểm, Công Vân tồn tại, thời điểm vì cho đám quan chức phát phúc lợi, cung cấp tiến tới tài nguyên. Nhưng về sau, mới phát hiện cử động lần này tại trong lúc vô hình, tan rã cái này đến cái khác tập đoàn. Dĩ vãng thời điểm, tham quan rượi vào là nội bộ thao tác, dựa vào là phía trên có người. Thế nhưng là Công Vân xuất hiện về sau, tham quan liền có có thể thực hành tăng cứ. Người bây giờ cựu phẩm trưởng, chỉ cần có được 3 cái công vân liền có thể trực tiếp tham quan, trở thành phó bát phẩm con nhi. Như thế, ngươi còn cần cả ngày cực nhỏ cậu thả, Nghị trăm phương ngàn kế lấy lòng thượng con sao? Về sau, bộ phận quan viên giữ vững nguyên bản tác phong. Trước kia làm thế nào, về sau vẫn là làm thế nào. Nhưng là, nhưng cũng có một ít thật kiền phái quan viên, dựa vào thực sự công vân từng bước một lên trước, ai mặt mũi cũng không cho. Lập tức, quan văn tập đoàn lại một lần bị triều hình phân hóa. Huyện thừa giảng một đoạn thời gian, Huyện lệnh lại một lần ra sân, lần này hắn tựa hồ sử dụng một loại nào đó pháp thuật, cả người con mắt Rõ ràng có thân nhiều. Một cỗ khí thế, một cỗ quan huy, trực tiếp phát tán ra, để người không dám nhỏ suỵt. Thôn trưởng chức quan tuy nhỏ, nhưng cũng là triều đình biên chế quan viên, tại tỉnh thành chức quan danh sách bên trong, cũng là treo tên. Các ngươi xuống dưới về sau, nhất tiết phải chú ý cẩn thận, cố gắng vì dân nêu phúc lợi. Cuối cùng, chính là cái này thông tin phụ lục. Nói chuyện đồng thời, sớm có tiểu lại nhắc lên một cái dương lớn, đi tới. Dương lớn bên trong thì là mấy chục cái, cái hộp nhỏ, trên cái hộp còn có chữ vị tú tại thôn trưởng danh tự. Mở hộp ra về sau, liền có một viên phụ lục chính là cái gọi là thông tin phụ lục. Làm quan viên, nguyên bộ phúc lợi không ít, nhưng là trên bờ vai trách nhiệm cũng rất nặng. Tất yếu thời điểm, thông qua khối này phụ lục, các ngươi có thể trực tiếp cùng ta liên lạc. Đương nhiên, cũng có thể cùng quận bên trong bộ phận bộ môn trọng yếu liên lạc. Nhưng là ghi nhớ, loại này vượt cấp liên lạc, số lần có hạn. Nhất định phải là hữu dụng sự tình, nếu không, ta sẽ cho ngươi ghi lại một cái to lớn quyết điểm. Lại qua một lát, trong vòng một tháng luyện, liền coi như là kết thúc. Đồng thời, Hùng Nam cũng thu được một cái rương. Trong rương, có Hùng Nam thân phận chứng minh thôn trưởng chức vị chứng minh vật liệu, cùng thôn trưởng xuyên cựu phẩm quan phủ. Khiêng cái này miệng dương, tham gia song sau cùng tiệc rượu, Hùng Nam liền về tới trong làng. Ban đêm, Hùng Nam trong nhà, Hùng Nam, Lao tộc trưởng, cùng một vị trung niên nam tử, ba người ngồi tại ba phương hướng, vừa ăn cơm, một bên nói chuyện. Về phần thực bất luôn tầm bất ngữ của hấn, tại khác biệt địa phương, khác biệt tầng thứ bên trong, chấp hành trình độ là không giống. Trong thôn bình thường vẫn là rất thái bình, các thôn dân không thế nào gây chuyện mà. Cho dù có việc, cũng đều là chút lông gà vỏ tỏi chuyện nhỏ. Bài ra quan phủ giá đỡ, dọa một cái bọn hắn, đại sự liền biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ liền không sao mà. Nói, trung niên nam tử liền uống một chén rượu, rượu này uống ngon thật nha. Nam tử này, cũng họ Hùng, cũng là Hùng gia thôn người. Là đồng sinh, cũng là một đỉnh trưởng. Hùng Nam lần này quan chức là hồ gia thôn thôn trưởng. Mà hồ gia thôn phía dưới có 10 cái đỉnh. Nam tử chính là trong đó một cái đỉnh đỉnh trưởng, lần này là bị lao tộc trưởng gọi trở về, hỏi thăm tình báo tương quan. Trong làng thổ địa rất linh nghiệm, rất có linh tính, cơ hội là hữu cầu trứng. Đương nhiên, ứng về sau không nhất định có thể thực hiện. Bình thường nhỏ nguyện vọng, ra ngoài bản tâm, không trái với đạo đức, thủ địa đều sẽ hỗ trợ. Trong làng, lớn nhất chính là Hồ gia, từ trên xuống dưới hơn 200 miệng, là quận bên trong Hồ gia chi nhánh, có quan hệ thân thích, xem như phía trên có người, ở trong thôn tương đối ưng nạnh. Bọn hắn, kiến thức nhiều một ít, dọa không được, cũng hù không ngừng, gặp chuyện liền giảng đại sở luật, rất phiền người. Trong rãi, đình trưởng liền uống say, giảng giải nội dung, cũng càng ngày càng nhiều, rất nhiều chuyện, thậm chí để Hùng sinh ra một loại nông dân thành sẽ chơi cảm giác. Bất quá, có hai chuyện vẫn tương đối phiền phức. Chương 5, an người, hắc hắc, câu nói này thật là ta nói, lỗ thổẩn. Chuyện làm thứ nhất là đo nước. Hồ gia hương nguồn nước có hạ, ngày bình thường còn tốt, thế nhưng là vừa đến mùa hè, nước thường thường liền không đủ dùng. Nước này, dính đến hương dân mạnh mạnh, không có nước liền sống không được. Nhưng nước nhưng lại chỉ có nhiều như vậy, mỗi năm đều muốn bởi vì đo nước, náo ra không ý chuyện. Thậm chí, mấy năm trước còn từng náo ra nhân mạng đến. Nhưng về sau cha một cái, chết bởi đoạt gàu nước gǒu, thuần túy là ngoài ý muốn. Cuối cùng, nên phạt phán, phán, nên phán phạt có thể thiếu nước một chuyện, như cũ không có giải quyết. Cho nên, bây giờ lại giống như những năm qua, làm như thế nào đoạn, vẫn là làm sao đoạn. Ngay vậy, Tùng Nam cảm giác đầu tiên chính là có vấn đề. Nhìn thoáng qua lão tộc trưởng, lão tộc trưởng liền mở miệng. Đã như vậy, làng vì sao không nhiều đánh một cái giếng? Hoặc là trực tiếp tu kiến đập nước, giải quyết việc này đâu? Vô dụng, làng đã từng dùng tiền, đánh mấy miện giếng. Thế nhưng là, về sau lại đều chậm rãi khô cạn, tới cha cũng cha không ra nguyên nhân gì. Cuối cùng, hướng trong huyện phản ứng lúc này, trong huyện điều động đạo nhân tới xem xét. Cái đạo sĩ kia nghe nói có mấy phần đạo hạnh, nhưng là, cuối cùng lại lắc đầu, trực tiếp đi. Về phần tu kiến đậm nước, chuyện này tương đối phức tạp, tốn hao quả lớn, các thôn dân móc không ra. Như vậy, chuyện thứ hai đâu? Hùng Nam nói tiếp, chuyện thứ hai khó xử sự tình, chính là thu thuế. Thu thuế thời điểm, có người không giao, có người giao tương đối chế. có là thực sự hết tiền, có là thật điều dân. Trong đó, lớn nhất điều dân thuộc về Hồ gia. Bọn hắn thông qua cho vay tiền các loại thủ đoạn, không ngừng mà sáp nhập thôn tính tổ địa. Cho đến ngày nay, toàn bộ Hồ gia thôn đã từng có nửa thổ địa là nhà bọn hắn. Triều đình không phải có quy định, tại nông nghiệp phương diện, cầu thang thu thuế sao? Hùng Nam trực tiếp hỏi. Tại đại sở, 3 mẫu đất trở xuống, thuộc về người nguy hiểm mỳ, không ổn định đáng người, tại trong chính trị, nhất định phải tiêu diệt những người này. Cho nên, bọn hắn đều bị triều đình cưỡng chế rời đi, rời đến biên cương, phân ruộng phân. 3 mẫu đất đến 10 mẫu đất, mỗi mẫu đất chỉ lấy một văn tiền. 10 mẫu đất đến 30 mẫu, là 10 văn tiền, 30 mẫu đến 6. Tóm lại, đến cuối cùng, khi số lượng đạt tới 1 vạn mẫu đất trở điểm, không chỉ có không kiếm tiền, còn muốn bồi thưởng tiền. Mà cái này chính sách bản thân nhằm vào đương nhiên là thế gia đại tộc. Hiệu quả mà cũng là có một chút điểm, tối thiểu nhất bên ngoài, trừ triều đình ban thưởng ban thưởng ruộng bên ngoài, không có người nào có thể có được hơn vạn mẫu đất. Cầu thang thu thuế, hắc, cái này chính sách bản thân ngược lại là rất tốt, nhưng là trên có chính sách, dưới có đối sách. Hồ gia đem ruộng đồng, đi tạc người khác nhau trên thân, mỗi người danh nghĩa, nhiều nhất không hơn trăm mẫu đất, còn có thể hưởng thụ một chút cầu thang thu thuế chỗ tốt đâu. Tại thu thuế thời điểm, triều đình muốn là đồng tiền, muốn là bạc. Thế nhưng là phổ thông tiểu dân trong nhà, ngày thường sinh hoạt liền không dùng đến bao nhiêu tiền, thậm chí chỉ dựa vào lấy vật đổi vật, liền có thể sinh tồn, lại nơi nào sẽ trong nhà dự trữ đại lượng đồng tiền đâu? Dù cho nghĩ, cũng không có a. Mà hồ gia sách lược, chính là tại thu thuế thời điểm, chèn ép lương thực ra cả, để các thôn dân lương thực bán không ra giá cách, bán không đi lên. Điều dân, không, đây đã là không phải điều dân hai chữ có thể hình dung, đây là gian thương. Mà nếu như các thôn dân muốn tiến về huyện thành bán lương thực, liền sẽ nhận hồ gia đả kích. Trực tiếp phái tay chân, cấp đi lương thực hoặc là đánh một trận, hoặc là một mùi lửa đốt lương thực. Những này, các người đều mặc kệ. huyện lệnh cũng mặc kệ. Đến lúc này, Hùng Nam ngứ khí, liền nghiêm túc. Đây đã là không phải điều dẫn, gian thương trình độ, đây tuyệt đối phạm pháp đi. Thế nhưng là, làm sao còn đâu? Tay chân đánh số người, lập tức liền chạy trốn. Nếu như trốn không phát, liền trực tiếp thừa nhận tội danh ngồi tù thôi, bọn hắn lại không sợ, cũng sẽ không khai ra hổ ra, một người nhận tất cả tội. Thế nhưng là, đoạt một chút lương thực, cho dù là đốt lương thực, đánh người, lại là cái gì đại tội sao? Tối đa cũng chính là ngồi sổ mấy năm mà thôi mấy năm về sau vẫn là có thể Quang Minh chính đại gia ta loại này đình trưởng có thể làm nhiều nhất chính là bắt lấy cái này tay chân tiến hắn đi vào ngồi mấy năm nhưng càng nhiều thời điểm ngay cả tay chân đều bắt không được những ngày tay chân đều là bang phái bên trong người từng cái không nhà không nghề nghiệp cả ngày hôn đen, có do so ta còn có thể đánh bắt đều bắt không được nói đến đây đình trưởng cả người cảm xúc đều sa sút rất nhiều hắn chỉ là một cái nho nhỏỉnh trưởng mà thôi có thể làm sao mà lại những cái kia đám tay chân Đoạt giao lương ăn, liền trực tiếp chạy trốn. Từ huyện chúng ta, chạy đến Lâm huyện thậm chí là chạy đến khác quận, cái này còn thế nào bắt? Nói đến, đây cũng không phải là giết người lại tội, không đủ để trực tiếp vượt huyện, vượt quận chấp pháp. Đến cuối cùng, thường thường đều là không giải quyết được gì. Vượt huyện chấp pháp, thậm chí là khóa tỉnh chấp pháp, các ngươi nghĩ đến cái gì? Cho nên, dân giả, dân chúng cũng đều quen thuộc. Nhiều nhất chính là tại bị ép giá thời điểm, trong lòng mắng bên trên hổ ra vài câu, còn có thể làm cái gì đây? Nghe vậy, thùng nham lại nghĩ đến cả nhiều. Nam giữ lương thực định giá quyền. Mà lại không có bao nhiêu lương tâm hồ ra lại là làm sao bóc lột phổ thông Bách tính đây này. nàyều đình mặc kệ sao làm sao quản Hồ ra lại không có phạm pháp tay chân phạm tội mà cùng hồ ra lại có quan hệ gì đâu thậm chí những cái kia tay chân bản thân bất quá là chút đầu đường lưu manh bọn hắn cùng hồ ra đều không có trực tiếp liên hệ còn nữa nói toàn bộ Hồ Gia thôn thu thuế chủ yếu liền dựa vào hồ ra một khi bất mãn bọn hắn liền mộtộc thuế ai chiều ta cho tới nay ưu đã tiểu dân đối với tiểu dânôn lộc thuế thật không coi là chuyện lớn mà Thế nhưng là đối với thôn trưởng, đình trưởng mà nói, lại trực tiếp ảnh hưởng chiến tích. Nói đến đây, đình trưởng lại một lần lắc đầu, cùng trên sử sách xoa so ra, bản triều thật là quan bất liêu sinh à. Như thế, cái nào thôn trưởng sẽ còn chủ động đắc tội bọn hắn đâu? Không muốn lên trước. Mà một khi buông xuôi bỏ mặc, hàng năm còn sẽ có một chút hối lộ, lựa chọn thế nào cũng không kỳ quái. Định trưởng nói xong lời nói, cũng liền nằm sấp trên mặt bàn, trực tiếp ngủ tiếp đi. Mà Hồ Nam thì là cảm giác trong phòng có chút buồn bực, đi tới bên ngoài. Đi tới lui đi, thật sự là không nghĩ tới, đại sở nông thôn Vậy mà hắc ám đến loại tình trạng này. Địa chủ, thân hào nông thôn cùng bang phái phần tử cấu kết, liên thủ chèn ép nông dân, bóc lột nông dân. Mà lại, động thủ đều là lưu manh, địa chủ bản thân trong sạch vô cùng, sạch sẽ cùng đóa bạch liên hoa giống như. Không cần nghĩ cũng biết, mỗi xuất động một vị dạng này tay chân, địa chủ nhà khẳng định là rút tiền. Mà lại, những này bang phái phần tử phía sau, tám thành trở lên, đều là thượng tầng nhân sĩ bao tay trắng. Người bình thường cũng đấu không ngã bọn hắn, thậm chí mạng lưới quan hệ dày đặc, rút dây động dừng. Tốt hô cha, thật đen tối, nông dân bất đắng. Đây chính là giờ phút này hùng nham cảm tưởng. Giai cấp địa chủ, cùng thượng tầng nhân sĩ, cấu kết đến cùng một chỗ, liên thủ bóc lột nông dân. Hồ gia thôn là như thế này, còn lại làng đâu? Hùng nham nhìn về phía lao tộc trưởng, trực tiếp hỏi. Còn lại làng, cơ bản giống nhau đi. Không chỉ là chú ý huyện dạng này, toàn bộ gặp nước quận, Thường Châu đều là như thế. Bất quá, ngươi cũng không cần lo lắng, so với trên sử sách ghi lại tiền triều, bản triều đám nông dân đã hạnh phúc nhiều, chí ít tính mệnh vẫn là có bảo hộ. Nhiều nhất, chính là thiếu đi tiền tài mà thôi. Hùng nham biết Lão tộc trưởng thật là cho rằng như vậy. Mà lại, Hùng Nam cũng minh bạch, hắn nói đây hết thảy đều là thờ. So với trên sử sách ghi lại tiền triều, đại sở đã coi như là tốt. Nhưng mặc dù như thế, Hùng Nam vẫn là nhớ tới một câu, mọi thứ tổng cần nghiên cứu mới có thể minh bạch. Xưa nay thường xuyên ăn người, ta cũng còn nhớ rõ, thế nhưng là không rõ ràng lắm. Ta lật ra lịch sử trang một cái, cái này lịch sử không có niên đại, có mẹo mỗi trang bên trên đều viết nhân nghĩa đạo đức mấy chữ. Ta dù sao ngủ không được, nhìn kỹ nửa đêm, mới từ chữ trong khe nhìn ra chữ đến đời bạn đều viết hai chữ là ăn người. Hắc, hắc, câu nói này thật là ta nói, Lỗ Tấn. Chương 6, cậu yêu cùng thăm dò. Đại sở tri hạ có hơn 20 tỉnh, mỗi cái tỉnh thiết tuần phủ, dân gian lại xưng là đi quan lớn quan, tên cứ gọi tắt quả lớn. Mỗi tỉnh quản hạt mấy châu đến mười mấy châu không đợi, châu lý thiết châu mục. Châu rơi đây chính là quận, quận thiết thái thú, tại dưới đây chính là huyện, hương, thôn, đình, bên trong. Tựa như giờ phút này, Hùng Nam liền ở vào ký tỉnh, Thường Châu, Lâm Thủy quận, Cố huyện, Thượng Nam hương, Hùng Gia thôn. Mà hắn sắp lên nhậm cái thôn này, thuộc về cố huyện hồ gia hương hồ gia Thôn. Mấy ngày trước đây, nghe đỉnh trưởng lời nói sau, thùng nham tra duyệt bộ phận bên trong hoàng thất tư liệu, tìm được có quan hệ bạch tính sinh hoạt bộ phận. Nhìn kỹ, mới phát hiện loại này địa chủ cấu kết môn phái sự tình, thật rất phổ biến. Bây giờ thời đại này thường thường phát sinh, trên sử sách ghi lại tiền triều, cũng thường thường phát sinh, tội hồ là một kiện rất phổ biến, rất thường gặp sự tình. Những môn phái kia, mặt ngoài đều là vĩ quan chính, đều là chính nghĩa. Têu khẩu hiệu, một cái so một cái văn dội. Nhưng mà trên thực tế, một khi dính đến lợi ích, lại tâm đen vô cùng. Các đại môn phái ngoại môn đệ tử trở thành tay chân, nội môn đệ tử trở thành địa phương địa chủ, chân truyền đệ tử thì là cố gắng đọc sách, tiến vào thể chế bên trong, mượn nhờ triều đình lực lượng để mở rộng môn phái. Tóm lại, thế này môn phái, tổ chức nghiêm mật, phân công minh xác, rất có một loại sáng sớm chính đảng cảm giác. Đối hạ cấu kết địa chủ, liên thủ ước hiếp bóc lột nông dân. Đối đầu cấu kết hào cường, thế ra xâm nhập triều đình lợi ích. Nhìn tư liệu càng nhiều, hùng nham cảm khái thì càng nhiều, mình trước đó thật là nghĩ đơn giản. Thế giới hiện thực thời điểm, triều lực lượng mạnh nhất, điểm này Bất cứ lúc nào, vô luận cái nào triều đại, đều là như thế. Cho nên, muốn đánh thổ hào chia ruộng đất, liền có thể đánh thổ hào chia ruộng đất, ai dám không nghe. Trực tiếp kéo ra ngoài bàn địa. Thế nhưng là thế này, phản động lực lượng thực sự là quá mạnh, triều đình mặc dù cũng thay đổi mạnh, nhưng là so ra mà nói, lại yếu thế rất nhiều. Cái này khiến cho hùng nam đều có chút không thít đứng. Triều đình không phải là cường thế vô cùng, muốn làm cái gì liền làm gì sao? Không phải nói huyện lệnh nhắm mắt lại, nội tâm tưởng tượng liền có thể phá nhà diệt môn sao? Tùy tiện xuất ra một cái lý do, hiểu lấy đại nghĩa, Đứng tại Đạo Đức Thượng Phòng, muốn thu thập ai, liền thu thập ai mới đối. Thế nhưng là, đến Đại Sở, Triều Đình lại muốn giảng đạo lý. Thân là mạnh nhất Triều Đình, vậy mà cần cùng người khác giảng đạo lý. Chuyện này đi, nghe tựa như là cho đùa. Bất quá, tại Đại Sở lại là thật không thể lại thật chân lý. Quan lớn cần đối thế ra giảng đạo lý, hoàng đế cần đối chân tiên giảng đạo lý, huyện lệnh cần cùng hào cường giảng đạo lý, dưới đáy thôn trưởng thì là cần cùng địa chủ giảng đạo lý. Nhất là một chút có văn hóa địa chủ, động một tí suất ra đại sở luật, nói thôn trưởng cái này không thích hợp, kia không thích hợp. Cho nên ta không làm sấu. Nhìn xem bên trong hoàng thất tư liệu, lại kết hợp bọn thị vệ thu thập tình báo, Hùng Nam cũng rốt cục nhận do hiện thực. Mình vẫn là quá non, đối với tầng dưới chốt bạch tính, hiểu rõ quá ít, không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Lập tức, Hùng Nam liền bắt đầu cẩn thận, hắn quyết định tự mình đi nhìn một chút. Mấy ngày sau, Hồ Gia thôn, thôn trưởng chỗ ở, nơi này là một chỗ tương đối lớn viện tử, đã là văn phòng nơi trốn, cũng là Hùng Nam tiếp xuống 2 năm nơi ở điểm. Buổi sáng thời điểm, Hùng Nam liền cùng một đời trước thôn trưởng giao tiếp hoàn tất các loại vật tư cũng âm thầm kiểm tra xem rõ ràng, không có hô to, không có cố ý chôn lôi hú mình, vật tư số lượng, cơ bản bên trên đều là bình thường. Ruốt ruột trong tay thôn trưởng Thạch Đấn, vọng khí thuật liền phát động. Đang nhìn khí thuật thị giác bên trong, Thạch Đấn phía trên, ngưng tụ toàn bộ hồ ra thôn các thôn dân làm người, khí vận. Mà giờ khắc này, thì là có từng sợi khí vận không ngừng mà từ Thạch Đấn bên trong chạy ra, tiến vào Hùng Nam thể nội, che chở lấy hắn. Đồng thời, một sợi trong minh minh khí số, đồng nhiên xuất hiện, đây là triều đỉnh chế độ phía dưới, mang đến khí vận. Hai đạo khí vận hợp nhất về sau, liền sinh ra chất biến, một cỗ sâm nghiêm chuẩn mực biến thành lực lượng, ra trì tại hùng nham trên thân, đây chính là vận chiếu chi lực. Này mới đúng mà, nếu như chỉ bằng mượn thân tấn, liền có thể điều động toàn bộ làng khí vận, kia chẳng phải luẩn sộn. Nghĩ nghĩ, liền bắt đầu cẩn thận thể nộ cỗ lực lượng này. Một lát sau, hùng nham liền mở mắt. Cỗ lực lượng này, đối với người bình thường mà nói rất cường đại. Thu hoạch được ra chỉ về sau, tố chất thân thể có thể đạt tới thường nhân 3 lần đến gấp 5 lần. Mà lại, chỉ cần đứng tại trong thôn, cỗ lực lượng này liền liên tục không ngừng. Có thể nói, loại thực lực này Trấn áp trong làng Du Côn Lư Minh là không, có bất cứ vấn đề gì. Chỉ cần không có nhập đạo, người bình thường đối mặt tôn trưởng chỉ có bị trấn áp phần. Ngoài ra, cố lực lượng này cũng có thể trực tiếp dùng để thi pháp. Chỉ cần thể nội có pháp thuật hạt giống, liền có thể chi vì động lực, trực tiếp thi pháp. Nhưng vào đúng lúc này, Hùng Nam chợt nhìn về phía một phương hướng nào đó. Gâu gâu gâu. Đương nhiên, nương theo lấy tiếng chó sủa, một con hình thể cao lớn quẩn ra, hướng phía Hùng Nam đánh tới. Con chó này hình thể rất lớn, cũng rất cao, cho dù bốn chân chạm đất, cũng kém không nhiều đến Hùng Nam được chỗ. Con lớn miệng chó, sắc bén chó răng, màu đen da lông, như là chó sói con mắt, thậm chí nhàu tới thời điểm, trên thân còn mang theo mùi hôi thối, gây mũi vô cùng, nhìn qua cũng có một ít nhỏ nhỏ người. Dù sao, bình thường 12, 13 tuổi thiếu niên, nhìn thấy con chó này, tám thành là sẽ bị hù sợ. Nhưng mà, thùng nham lại không chút ho mang, nhẹ nhàng gõ, thôn trưởng thạch đấn tự động bay đến trên đỉnh đầu, một sợi khí số ra thân, hóa thành pháp lực, giả vợ như kích phát thể nội pháp thuật hạt giống dáng vẻ. Sắc. Tay phải ăn chung nhị chỉ khép lại, tiện tay một chỉ, một đạo cực kỳ kịch liệt qua mang. Giống như thái dương đồng dạng, chiếu rọi tứ phương. Cường quang kích thích phía dưới, chó săn nhịn không được nhắm mắt lại, thậm chí ngay cả đầu đều lệch nghiêng đến một bên. Đây chính là cơ hội. Hùng Nham tay trái cũng trưởng làm đao, pháp lực bám vào trên đó, nhẹ nhàng vung lên, một đạo hỏa diễm đao tùy theo mà hiện. Rang rắc một tiếng, bổ vào chó săn trên thân. Nương theo lấy một tiếng chó sủa, chó săn liền ngã trên mặt đất. Phân bụng có một đạo rõ ràng vết thương, nhưng là cũng không phải là rất sâu, chó da rất cứng rắn, rất kháng đánh. Mặt ngoài thân thể còn có bóng vết tích. Đồng thời, Hùng Nham nháy nháy mắt, liền triển khai diễn kĩ, mở ra miệng rộng, cố gắng thở hổn hển, giống như vừa rồi một kích kia rất tốn sức đồng dạng. Trực tiếp rất bất nhã, đặt ngông ngồi dưới đất. Tiếp lấy, chó săn liền lại một lần nhào tới. Nhìn xem Hùng nham bộ dáng, mặc dù không có đạt được chỉ thị, nhưng là lịch hoa lại vẫn chủ cụ động phối hợp. Giờ khắc này, tại chó săn nhào tới trước đó, len ken một tiếng, lịch hoa liền rút ra vác tại trên lưng bảo kiếm. Hàng quang lóe lên ở giữa, một sợi kiếm khí bám vào tại bảo kiếm phía trên, một kiếm này giống như trường hồng có nhợt, rất là mỹ lệ. Xuất kiếm mắt, chó săn quay đầu nhất chuyện rất giả hoạt lui trở về tại đạo này kiếm khí phía trên nó cảm nhận được uy hiếp so vừa rồi Hùng Nam thi chiến pháp thuật uy hiếp càng lớn tiếp lấy lịch Hoa tiếp tục tiến lên đem võ lực của mình biểu hiện vừa đúng giống như cũng chỉ so con chó này mạnh một chút xíu dám vẻ cùng lúc đó Hùng Nhâm thì là tiếp tục thi chiến pháp thuật hai người phối hợp lại đại chiến chó săn Đỗ nhiên Hùng Hùngâm lỗ thai giật giật nhìn lịch hoa một chút một lát hai người liền bắt lấy một cái cơ hội đem chó săn bước đến thủy cảnh đại nhân hỏa diễn đau trảnguyênao hạ lưu người chương 7 Thần quyền cùng hoàng quyền. Thứ 7 chương thần quyền cùng hoàng quyền chi tranh. Cái này một cái trước mắt, Hùng Nham sắc mặt chấp nhận, thật giống như kích phát tiềm lực đồng dạng, một vòng ngọn lửa màu vàng nóng đao, nháy mắt xuất hiện. Trước đó hỏa diễm đao đều là từ chút ít pháp thuật biến hóa mà thành, trên bản chất bất quá là phổ thông hỏa diễm, chính là đỏ vàng chi sắc. Mà giờ khác này, một thanh này đại nhật hỏa diễm đao, lại ẩn chứa một đạo đại nhật tinh hoa, chính là kim hoàng chi sắc, như là giữa trưa thái dương đồng dạng, lóe mắt vô cùng. Uy lực cũng phải lớn. Cùng lúc đó, Linh Hoa một kiếm ở giữa càng là mơ hồ trạm phá hậu tiên cực hạn, phát ra tiên thiên cấp đếm được công kích. Lần này, lấy con chó này trước mắt biểu hiện mà nói, khẳng định là không tránh khỏi. Hoặc là bại lộ thân phận chân thật, thực lực chân thật, hoặc là cũng chỉ phải để kẻ sau màn xuất thủ. Dừng tay, nói chuyện ngáy mắt, một cái tóc trang xóa lao giả, trực tiếp liền hiện thân. Lao giả này, con mắt mù một con, ngay cả ánh mắt cũng không có, nhìn qua trống giống vô cùng, rất dọa người. Thô giáp đại thủ, vung dậy ở giữa, dẫn động thổ địa chi lực, đối mặt đất một chỉ, một mặt tường đất nháy mắt dâng lên, cô lập hai người một chó. Tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa diễm dao trải qua tường đất một ngăn, tốc độ cũng liền chậm lại, chó săn thì là thừa cơ bức ra trợ ra, đi tới lão giả bên người. Từ đâu tới yêu nhân? Từ đâu tới cậu yêu, muốn giết quan tạo phản sao? Nhìn xem đằng đằng sát khí hùng nham cùng linh hoa, lão giả trong nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, bởi vì hắn thấy được hùng nham tay trái đã giấu ở trong quần áo. Đồng thời, linh hoa cũng là như thế. Rất hiển nhiên, hai người đã chuẩn bị xuất ra át chủ bài. Cái này không cần thiết, một hạ mã uy mà thôi, một lần dò xét mà thôi, còn không đến mức liều mạng. Tôn trưởng Hiểu Lầm, ta là trong thôn thần miếu người coi miếu. Mà con chó này cũng không phải cái gì cậu yêu, mà là trong làng quằn da. Cái này giết quan tạo phản mà nói, thực sự là hiểu lầm a. Cái gọi là quằn da, thùng nhăm cũng không lạ lắm. Có người có nhà rắn, có người nuôi quằn da, như vậy một cái làng, nuôi một chó yêu, dùng để trấn nhiếp sơ tặc, dã thú, cũng liền không kỳ quái. A, ngươi chính là trong thôn thổ địa miếu người coi miếu. Người tin hay không, chỉ bằng ngươi vừa rồi biểu hiện, ta liều mạng cái này quan mà không làm, cũng có thể phế bỏ ngươi cái này người coi miếu thậm chí, phế bỏ sau lưng ngươi vị kia thổ điện Hùng Nham trực tiếp quát hỏi. Ngay vậy, lão giả mặt ngoài bối rối vô cùng, ở sâu trong nội tâm lại âm thầm cười một tiếng, cái này đồ bỏ thiên tài, cũng bất quá như thế, nội tâm không có chút nào lòng dạ, hơi một kích, liền thành dạng này. Về phần tin hay không, đương nhiên là không tin. Bất quá, dù sao đã được đến muốn tin tức, như vậy, vì không tiếp tục đâm kích Hùng Nham, nói vài lời mềm lời nói, cũng liền không coi vào đâu. Thôn trưởng hiệu lầm, hôm nay thôn trưởng mới vừa tới đến trong làng, đen cánh tay nó còn không biết, đồng thời Lại người thấy nơi đây có xa lạ mùi, cho nên mới có việc này phát sinh. Đương nhiên, chuyện này là đen cánh tay không đối, cho nên lão hủ nơi này có mấy trương thổ địa thần phù, liền xem như là bồi thường. Cái này mấy trương phù lục, vừa nhìn liền biết, không phải vật gì tốt. Không đối, chuẩn xác mà nói là, không cần nhìn Hùng Nam cũng biết, đây không phải vật gì tốt. Một cái thổ địa mà thôi, có thể có vật gì tốt? Cho dù có, cũng sẽ không tùy tiện lấy ra. Hùng Chi, trước mắt vị này, bất quá là cái người coi miếu. Vì vậy, Hùng Nam như cũ mặt lạnh lấy không nói lời nào trong nội tâm thì là đang suy nghĩ. Vừa rồi xung đột, nói thật là có thể lớn có thể nhỏ. Thậm chí, nói lớn chuyện ra, đây chính là thần quyền cùng hoàng quyền xung đột. Nói nhỏ chuyện đi, việc này đem quyết định ngày sau hổ ra thôn đến tụt cùng là ai làm chủ. Thôn dân ngu muội, ít đọc sách, kém kiến thức, thậm chí rất nhiều người cả một đời đều không hề rời đi qua cố huyện. Bọn hắn không biết triều đình lực lượng, cũng không biết thôn trưởng uy nghiêm, nhưng lại minh bạch thổ địa chỗ lợi hại. Thủ địa lao ra, có thể trực tiếp quyết định bọn hắn sang năm là thu, vẫn là không bội thu. Thủ địa lao ra có thể tại bọn hắn sau khi chết, tiếp dẫn linh hồn của bọn hắn tiến vào u minh chi địa, tiếp tục sinh hoạt. Vì vậy, tại nông thôn, tại một chút tương đối lạc hậu nông thôn, thổ địa đại biểu thần quyền, cùng thôn trưởng đại biểu hoàng quyền, vẫn luôn là có xung đột. Một lát sau, người coi miếu liền rời đi. Đối, vung xuống không đáng tiền phụ lục, trực tiếp liền đi, phách lối chỗ, có thể thấy được chút ít. Một lát, người coi miếu liền mang theo quả da, đi tới thổ địa miếu. Nhìn trước mắt thổ địa ra trợn nặng, người coi miếu giơ lên một cây đàn hương, bái ba bái, liền ngồi quỳ chân tại trên bồ đoàn. Tiếp lấy một cái giống nhau như lúc người còn miếu, liền từ trên thân xuất hiện. Chỉ bất quá, cái này mới ra tới lao giả, quanh thân phóng thích ra màu đỏ nhạt thổ địa thân lực, lộ ra hư ảo rất nhiều. Tiếp lấy, tại thân lực bảo vệ dưới, thần hồn liền tiến vào u minh chi địa, đi tới thổ địa miếu vị trí, gặp được thổ địa. Thời khắc này người coi miếu, cũng không có nhìn thấy thổ địa bản nhân, nhìn thấy, bất quá là thổ địa lấy tự thân thân vị, cùng hương hỏa nguyện lực châu ngưng tụ mà thành hương hỏa kim thân. Kẻ này như thế nào? Kim thân trực tiếp hỏi. Vị trưởng này, tuổi trẻ quá phận, nhìn qua bất quá là cái thiếu niên thế nhưng lại có thể thuần thục thi pháp, mượn dùng quan ấn lực lượng, cũng không có chút nào ngăn trở. Suy nghĩ thêm đến hắn bây giờ niên kỷ, ta cảm thấy kiếp trước chuyển thế mà nói, vẫn rất có khả năng. Bằng không mà nói, chính là chân chính siêu cấp thiên tài. Ân, theo ta quan chắc, kẻ này cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực, tựa hồ đã sớm hoài nghi ta ở một bên. Người coi miếu nói tiếp. Ân, sau đó thì sao? Trận chiến này đen cánh tay cũng vô dụng toàn lực, ta cũng không hề dùng toàn lực. Trong mắt của ta, kẻ này mặc dù không dùng toàn lực, nhưng là chí ít cũng sử xuất 8 thành thực lực. Thế nhưng là ta cùng đen cánh tay, lại ngay cả một nửa thực lực đều vô dụng ra, thật muốn đánh, hắn khẳng định không phải là đối thủ. Mà hắn vị sư muội kia, tuổi con trẻ, một thân thực lực là hậu thiên đỉnh phong, chân khí kéo dài, chất lượng tượng giai, bất quá, không có tiến vào tiên tiên, liền không phải là đối thủ của ta. Người coi miếu rất có nắm chắc đạo. Hai người không biết là, bọn hắn tại thương nghị thời điểm, Hùng Nam cùng Lịch Hoa cũng đang thương lượng. Cái này người coi miếu có vấn đề. Hùng Nam nói thẳng. Cái này thổ địa cũng có vấn đề. Lịch Hoa nói bổ sung. Nói xong, Hai người nhìn nhau cười một tiếng rất hiển nhiên bọn hắn nghĩ đến cùng một chỗ đi con chó kia yêu thực lực đã không phải là nửa yêu hoàn toàn có thể xưng lại yêu chỉ bất quá chẳng biết tại sao cũng không có hóa hình mà ra mà là như cũ ra vẻ một con chó đồng thời ẩn giấu đi mình thực lực từ hổ ngay cả người coi miếu cũng không biết việc này Hùng Nam nói phát hiện của mình tên kia người coi miếu thực lực tại thổ địa thần lực ra chỉ phía dưới, nên đã đạt đến tiên thiên nhưng là lại cố ý che giấu thực lực lý Hoa tiếp tục bổ sung một cái nho nhỏ người coi miếu đều có thực lực thế này Như vậy phía sau thổ địa đâu? Từ phù cảnh, đã có loại thực lực này, vì sao còn muốn làm một cái nho nhỏ thổ địa? Hùng Nam nghi vấn hỏi. Tóm lại, người coi miếu bất quá là mượn nhờ cơ hội này, tham dò điện hạ ngươi. Về phần mục đích thật sự, khẳng định không tầm thường, có thể chúng ta lần này gặp được đại sự đâu. Ngay vậy, Hùng Nam chợt nhướng mày, ngay tại vừa rồi, hắn tựa hồ cảm ứng được một sợi long khí ba động, cái này coi như có ý tứ. Chương 8: Cắt giấy thành trắng. U Minh chi địa, thổ địa thần trong miếu bộ, hồi báo xong tình huống, người coi miếu liền rời đi. Một lát sau, Trâu Điệu liền lấy ra một viên thông tin phụ lục, thần lực quán trù trong đó, rất nhanh, một bên khác liền có phản ứng. Từ kết quả thử nghiệm đến xem, kẻ này kiếp trước có thể thật sự là một âm thần chân nhân, cũng có nói. Tình huống là như vậy sao? Một bên khác, một mù lòa, hai mắt đều mắt mù mất mù lòa, cầm trong tay phụ lục, lặng lặng nghe. "Ân, ta đã biết. Hết thệ cẩn thận, hồ gia thôn là nơi mấu chốt, bây giờ cũng đã đến cuối cùng thời khắc." Tại kiên trì một đoạn thời gian liền tốt, đến lúc đó, ta tự mình cho người thành công. "Ha ta chỉ là nhận ủy thác của ngươi." Hết lòng vì việc người khác mà thôi. Ngược lại là các ngươi, thật sự là ngoài ý liệu lớn mật. Đợi đến thời gian vừa đến, ta sẽ lập tức bước ra rời đi, cũng không tiếp tục cùng các ngươi có chút liên quan. Ngay vậy, Mù Lòa như cũ mặt không biểu tình, "Đều tùy ngươi, hết thể đều tùy ngươi." Nhưng điều kiện tiên quyết là đã đến giờ, mà lại một mực không có chuyện mới được. "Tiên tâm đi, nhiều năm như vậy đều không có xảy ra chuyện, lần này cũng sẽ không xảy ra sự tình." Một lát sau, đung xuống thông tin phụ lục, Mù Lòa bắt đầu không ngừng bấm đốt ngón tay. Ở trước mặt của hắn, đặt vào toàn bộ Thường Châu gần nhất 10 năm đến nay. Tất cả thiên tài tư liệu, bao quát ngày sinh tháng đẻ, bao quát cá nhân thực lực, quen thuộc. Mà giờ khác này, Mù Loạt thì là một phần phần tim đọc, một phần phần bấm đốt ngón tay, thỉnh thoảng còn phun ra mấy ngụm màu tươi, tự hồ là nhận lấy phản phệ. Lại hình như, một mực tại tìm kiếm cái gì đồng dạng. Nhân kiếp. Nhân kiếp ở nơi đó. Ai mới là thành rồng tiếp số 6? Điện hạ, vừa rồi thế nào? Nhìn xem Bống Nhiên ngây người hùng nham, Lệnh Hòa quan tâm nói. Ngay vậy, Hùng nham ánh mắt phức tạp, đây là thật không nghi tới, mình tùy tiện làm cái tổn trưởng cũng có thể cảm giác được long khí ba động. Dưới tình huống bình thường, chắc chắn sẽ không xuất hiện long khí ba động tình trạng. Rất hiển nhiên, đây là hiện tượng không bình thường. Như vậy, có phải là mang ý nghĩa phía sau có người tạo phản đâu? Ân, đây là có khả năng. Mặc dù đại sở rất cương đại, nhưng là hàng năm đều có một ít không biết trời cao đất rộng hạ người tạo phản. Trong đó tuyệt đại đa số đều là thuần túy đến khôi hải. Uống nhiều một chút mà rượu giả, sau đó vừa lên đầu liền từ mệnh hoàng đế, bắt đầu tạo phản, cuối cùng bị địa phương nha dịch trấn áp, nhiều không kể xiết. Loại này tạo phản có thể coi là nha dịch cấp tạo phản, cũng là gần nhất mấy ngàn năm nay, chủ lưu tạo phản cấp bậc. Chuyện này phức tạp, giống như có người tạo phản, nếu như bắt lấy cơ hội lần này 6. chúng ta hảo hảo thương lượng một chút 6. Sáu. Mấy ngày sau ban đêm, cả phòng thu thập xong, Hùng Nam cũng lấy thôn trưởng danh nghĩa, đem giới trướng 10 cái đỉnh trưởng, cùng Hồ gia đại gia trưởng, Hồ Lao Thái gia kêu tới. Trước đó, Hùng Nam đã sử dụng đại quy mô sạch sẽ thuật, đem toàn bộ gian phòng hảo hảo dọn dẹp mấy lần. Đương nhiên, nhân cơ hội này đem bên trong căn phòng cưỡng ngậm. Cùng người khác lưu lại nghe trộn phù lục cho thanh chứ hết, cũng không cần phải nói rõ ràng như vậy. Cơm là phổ thông gạo trắng, nước cũng là giếng nước bên trong đánh ra tới thanh thủy. Nhưng là, đang thi triển sạch sẽ thuật về sau, hương vị lại trọn vẹn tăng lên một cái tầng thứ. Chỉ ít, đình trưởng cùng hồ Lao thái gia đều ăn rất hoan. Mặt ngoài nhìn qua, hết thể đều rất hòa hài, hiện tượng bên trong đau đầu mà chưa từng xuất hiện, để hùng nhâm có loại một quyền đánh tới không khí cảm giác. Bất quá, đây mới là tình huống bình thường. Luận chức quan, mình là quan, bọn hắn là tiểu lại, cùng dân đen. Luận xuất thân. Mình là cố huyện lớn nhất Hùng thị nhất tộc xuất thân, vẫn là thiếu tộc trưởng, so với trước mắt cái này hổ ra mạnh hơn quá nhiều, so với chỉ có một điểm nhỏ bối cảnh đỉnh trường nhỏ, cũng phải mạnh hơn nhiều. Dù sao, lão tộc trưởng năm đó về hưu thời điểm, thế nhưng là bị triều đình tặng cùng một cái toàng ngũ phẩm chức quan nhàn tản đại phu. Nói đến, so thất phẩm huyện lệnh còn muốn lớn đâu. Tại luận nghiên kỷ, Hùng Nam năm nay bất quá mới 13 tuổi, cũng đã chúng tú tài, vẫn là thứ nhất. Trước đây đủ, quang minh đấy rất. Một cái cử nhân, là chí Loại tình huống này, chỉ cần không có ná quất liền sẽ không chủ động đắc tội Hùng Nam. Nghĩ thông suốt điểm này, Hùng Nam trong nội tâm lại một lần nở nụ cười khổ, mình vẫn là tuổi còn rất trẻ, quá non, kinh nghiệm không đủ. Cũng được, đã tất cả mọi người như thế thức phải mà, như vậy mình cũng liền lộ bên trên một tay đi. Nghĩ tới đây, nhìn xem một bên sắp bị uống trống không bầu rượu, Hùng Nam điểm tới, tay trái bắt thấn, mặc niệm kim quan chú, một sợi kim quang ngay trước mặt mọi người, tiến vào trong bầu rượu. Sau đó, ngay trước mặt mọi người, rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch. Thấy thế, đám người cũng liền uống yên tâm. Nhưng mà, sau một lát nhìn về phía Hùng Nham ánh mắt liền thay đổi. Ngay tại này nháy mắt ở giữa, đám người liên tiếp rót rượu, thế nhưng là bầu rượu trọng lượng, nhưng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, thậm chí bên trong rượu cũng rất giống ngược lại không song đồng dạng. Tiên pháp, Đạo pháp. Người trong chốn thần tiên, cảm thụ được tâm tình của mọi người biến hóa, Linh Hoa chợt mở miệng, có rượu há có thể không chang. Nói, Linh Hoa lấy ra cái kéo, lấy ra một trương giấy trắng, nhẹ nhàng một cắt, phất ống tay áo một cái, một vòng nguyệt tùy theo mà hiện. Vầng trắng này mới xuất hiện thời điểm, bất quá một tấc lớn nhỏ. Đón rơi nhoáng một cái, liền biến thành một vòng viên nguyệt, giống như dán tại chân trời đồng dạng, nguyên bản có chút ấm ú trong phòng, trực tiếp liền sáng người lên. Ánh trăng chiếu người lại không chói mắt, rất là nhu hòa, loại này mặt trăng vốn là một loại huyền thụ. Cắt giấy thành nguyệt. Đám người tận mắt thấy toàn bộ quá trình, mặc dù biết rõ vầng trăng này là giả, thế nhưng là giờ phút này lại như cũng nhịn không được, mở to hai mắt, nhìn chằm chằm mặt trăng quan sát. Thấy thế, Hùng Nam mỉm cười, có nguyệt, có rượu, sao không cứ gọi cùng Nga ra. Nói, Hùng Nam hướng phía Minh Nguyệt ném đi một con đuốc, Nga mà một vị cung nga tử minh nguyện mà ra. Cái này cung nga thân mang váy trắng, thân phối bạch ngọc, mua thời điểm, rất là mỹ lệ. Tại hùng nham trong mắt, nơi này không có cung nga, cũng chỉ có một cây đũa mà thôi. Thế nhưng là, tại mọi người trong mắt, lại rất khác nhau. Theo bọn hắn nghĩ, cái này cung nga đang khiêu vũ thời điểm, lộ ra trắng non lớn dài chân, phối hợp với ngạo nhân dáng người, từng cái liền trênh lệnh chảy nước miếng sáu. Cái này pháp thuật, cũng không phải đơn giản vẫn đua hóa thành tường nga, mà là một cái huyền thuật, một cái đơn giản ngũ giác thuật. Khi mọi người ánh mắt tụ tập tại hùng nham trên tay đúa thời điểm, chính là bọn hắn bị tập thể thôi miên thời điểm. Vì vậy, bọn hắn giờ phút này nhìn thấy, đúng là bọn họ ý nghĩ sâu trong nội tâm. Một lát sau, vì để tránh cho đám người xấu mặt, lộ ra không thể miêu tả tư thái, Hùng Nam liền thu hế thuật, đám người thì là phát hiện, nguy lai, like, tiến hội đã kết thúc. Cung nga cũng không có, viên nguyệt cũng chỉ còn lại một chương tròn triệu giấy trắng. Nhưng mà vô luận như thế nào, tối nay trên bữa tiệc cảnh tượng, lại đủ để cho bọn hắn khắc sâu ấn tượng, ghi khắc cả đời. Ban sơ bầu rượu, làm sao uống cũng uống không hết. Về sau cắt giấy thành nguyệt, ném đua hóa thành Cung nga. Bọn hắn minh viễn cũng không quên được. Đồng thời, đối với Hùng Nam vấn tượng cũng rất là cải biến, cả đám đều địa thấp. Ngay cả lớn nhất địa chủ hồ gia cũng không còn gây sự mà. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hồ gia thôn ngược lại yên tĩnh trở lại. Thôn dân sinh hoạt cũng hài hòa rất nhiều. Rất nhiều người đều nói, đây là thôn trưởng công lao. Chương 9, chiếc chuông hiền giả. Lớn nhất địa chủ hồ gia không tại chủ động gây sự mà, cho dù là bóc lột bách tính thời điểm, so với trước đó cũng ôn nhu rất nhiều. Ma Đinh trưởng nhóm, mỗi lần nhớ tới Hùng Nham người thôn trưởng này thực lực, từng cái cũng liền yên trở lại không có tiếp tục quá độ ước hiếp mạch tính. Ngắn ngủi nửa tháng thời gian, dân chúng trên mặt liền nhiều hơn rất nhiều tiêu dung. Mà địa chủ cùng đỉnh trưởng nhóm không gây sự mà, Hùng Nam thì là có thể đi lặng, một bên tu luyện, vừa quan sát dân chúng sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mà, ngoài ý muốn cuối cùng vẫn là phát sinh. Nhìn xem trong gương cảnh tượng, Hùng Nam khe khẽ thở dài. Giờ phút này, Hùng Nam cùng lịch Hoa ngồi cùng một chỗ, đối diện thì là một mặt thủy kính, thủy kính bên trong chính là các thôn dân đoạt gầu nước gầu hình tượng. Tại chính trung ương, có một cái giếng nước, mà giếng nước xung thì là một đám bạch tính. Dân chúng số lượng rất nhiều, thâu sơ giản lược xem xét, bên trong 3 vòng bên ngoài ba vòng chung vào một chỗ, làm sao cũng có hơn 100 người. Phải biết, toàn bộ hồ gia thôn nhân khẩu, cũng chính là hơn 2.000 người, nơi này liền có hơn 100 người, mà lại, đến tiếp sau còn có rất nhiều người không đến đâu. Mà những này tới người, mỗi người trong tay, đều cầm một cái không thủng, hoặc là hai cái không thủng. Cao lớn bạm vỡ chen ở phía trước, thể lực nhỏ gầy, chen ở bên ngoài, nhưng cũng một mực tại cố gắng hướng bên trong chen. Ngẫu nhiên có người đẩy ra tận cùng bên trong nhất, liền sẽ rất là hưng phấn múc nước. Đánh ra tới nước đều là vũng nước đục, màu vàng, chứa đại lượng bùn đất, rất đục rất đục. Nhưng mà chính là cái này đục đầu nước lại thành các thôn dân yêu nhất. Đại lượng thôn dân, một bên trên một bên gọi một bên đậu thủ, thậm chí ngẫu nhiên còn có tiếng la khóc chuyển đến, nhìn xem một màn này trắng cảnh, Hùng Nham đã cảm thấy mình lại thêm kiến thức. Việc này, thật không ai ở sau lưng động thủ động cơ sao? Không phải thổ địa lòng mang oán hận, trong âm thầm nhờ vào đó sự tình đối phó ta, cũng không phải hồ ra âm thầm gây sự mà. Hùng Nham trực tiếp hỏi, thổ địa không có động thủ, nơi đây cũng không có thi pháp viết tích. Bất quá, bất quá miệng giếng này tựa hồ có vấn đề." Một thị vệ nói thẳng. "Bất quá, cho dù là nói chuyện thời điểm, cũng không hề lộ diện. Hiện tại, chính là thời tiết lúc nóng nhất, trong làng giếng nước chẳng biết tại sao đều khô cạn, chỉ còn lại cái này một cái giếng, mà nước lại là hoa màu sinh mệnh, không có nước, năm nay thu hoạch liền xong rồi." Lịch Hoa nói thẳng, cũng coi là vì các thôn dân đoạt nước cử động, làm ra giải thích. Mùa hè đến, nước giếng khô cạn, cái này xem như hiện tượng bình thường sao?" Hùng Nam suy tư một chút, phát hiện trong đầu của mình cũng không có tương quan tri thức. "Giống như phải ăng khô cạn là muốn nhìn địa phương mà hồ gia thôn lại nhiều năm năm khô hạ lịch sử hàng năm luôn có một đoạn thời gian tất cả thôn dân đều dựa vào lấy cái này một ngụm cổ xưa nhất giếng nước sống qua ngày cho tới bây giờ các thôn dân đều đã quen thuộc hàng năm giai đoạn này tới đoạn nước thậm chí rất nhiều năm trước còn từng bởi vì đoạn nước náo động lên nhân mạng nhìn xem những thị vệ này cung cấp tư liệu hùng năm Nếu mày không thôi nhìn qua giống như không có vấn đề chính là đoạn nước mà tôi tại nông thôn bởi vì đoạn nước mà kéo bè kéo lũ đánh nhau không phải rất bình thường sao mà lại Đám đông dân nóng này, cho dù là Thiên Vương lão tử tới, cũng không quản được đi. Nghi nghĩ, thùng nham liền có quyết định. Loại tình huống này, giảng đạo lý liền không thích hợp, cần giảng vật lý. Một lát, thùng nham liền đi tới giếng nước phủ cận, nhìn xem số lượng đã gia tăng đến 200 số lượng dân chúng. Hùng nham không nói hai lời, liền giơ lên tay phải. Tay phải 5 ngón tay mở ra, pháp lực hóa thành một cái lưới lớn, trực tiếp đem phương viên trong vòng mấy chục trượng hòa khí, toàn bộ tập trung đến nơi đây. Nháy mắt, các thôn dân chỉ cảm thấy bỗng nhiên mát mẻ rất nhiều. Nhưng là, giờ phút này bọn hắn chủ yếu lực chú ý đều tập trung ở giếng nước nơi đó, vì vậy, cũng không có để ở trong lòng. Mấy hơi thở sau, hùng nham trên tay phải liền xuất hiện một vòng tròn triệu nhỏ thái dương. Ấm ẩm ầm. Nương theo lấy một tiếng kịch liệt bạo tạc, hơn 200 vị thôn dân rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn lên bầu trời bên trong bạo tạc dị tượng, cho dù là không có nhất kiến thức thôn dân, cũng hiểu được phát sinh khó lường sự tình. Về phần một chút, thấy qua việc đời, thì là nhao nhao miệng hô pháp thuật, đạo pháp. Nhìn xem không tại đoạt nước thôn dân, hùng nham dồn khí đan điền, yên tĩnh. Nhìn xem yên tĩnh thôn dân, hùng nham lại biết, một cái thuật cầu lửa chỉ có thể để bọn hắn tạm thời yên tĩnh. Mà lại, bởi vì cái gọi là rừng thiêng nước độc ra điều dân, càng nghèo càng cái nan, càng cái nan càng nghèo hai cái này từ ngữ, Hùng Nam cũng là nghe nói qua. Vì vậy, cái này thuật cầu lửa, chỉ sợ cũng chỉ có thể trấn nhiếp nhất thời, nếu như không thể giải quyết việc này, chỉ sợ từ đến mai bắt đầu, làm như thế nào đo nước, vẫn là làm sao đo nước. Cho dù là quan phủ, tốt ca, trong mắt bọn hắn, quan phủ uy nghiêm, thật đúng là không đáng mấy đồng tiền. Mà lại, cho dù bọn hắn tiếp tục đo nước, Hùng Nam chẳng lẽ còn thực có can đảm? Trực tiếp đối với mấy cái này, phổ thông bách tính phóng thích thuật cầu lửa. Không dám. Dù sao cũng là đoản nước, cho dù là Hùng Nam, cũng không có khả năng cưỡng ép không cho nào đó một nhà đoản nước, đó chính là quan bức dân phản. Thậm chí, nếu như Hùng Nam cưỡng chế không cho phép đoản nước, nhưng lại không giải quyết được nước giếng vấn đề phân phối, đó chính là tiêu chuẩn hỗn quan. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền lấy ra một ngụm hiền giả trùng, pháp lực đưa vào trong đó, lắc lắc trùng. Nương theo lấy tiếng trùng, nương theo lấy pháp thuật có hiệu lực, các thôn dân chỉ cảm thấy ở sâu trong nội tâm, một mảnh thanh lương, một giây mắt Vậy mà không, có bất kỳ cái gì, ngay cả nước cũng không muốn nước. Tuyệt hổ tiến vào hiền giả trạng thái đồng dạng. Liên quan tới đoạt nước sự tình, bản quan đã biết. Trong làng xuất hiện tình huống dị thường, mỗi năm giếng nước khô cạn sự tình, ta cũng đã biết. Vì vậy, liên quan tới việc này, bản quan trước đây thật lâu, liền bắt đầu làm chuẩn bị. Vốn định triệt để chuẩn bị xong, đang trợ giúp mọi người giải quyết việc này, bây giờ, liền sớm động thủ tốt. Hùng Nham chân thành đạo. Vừa rồi thuật cầu lửa, có thể để mọi người im lặng một chút, về sau gọi hiền giả chi trùng, để đám người cưỡng chế tiến vào hiền giả trạng thái. Giờ phút này, lại ổn định lại tâm thần, cùng dân chúng giảng đạo lý, giống như Hùng Nham chính là một cái rất phân rõ phải trái người đồng dạng. "Ân, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta Hùng Nham mình là tin. Ta chính là một cái giảng đạo lý người thành thật." Tóm lại, có lẽ bị Hùng Nham chân thành tư thái cho cảm động, có lẽ là bị thuật cầu lựa bạo tạc tư thái cho cảm động, cũng có khả năng là bị hiền giả chi trung tiếng trung cho cảm động. Tóm lại, các thôn dân đều ở cảm động trạng thái, từng cái đều đã không giáng động. Tốt, trước hết để cho mở một con đường, để bản quan nhìn một chút tình huống cụ thể. Nếu như tình huống phù hợp, liền sẽ lập tức thi pháp, giải quyết việc này. Đến lúc đó, thanh thủy vô cùng vô tận, há không nhạt hai. Ngay vậy, các thôn dân chậm rãi chậm rãi, tránh ra một con đường. Mà Hùng Nam thì là tại quanh thân cố hóa một cái quy mô nhỏ sạch sẽ thuật. Vì vậy, những nơi đi qua, các thôn dân chỉ cảm thấy như một xuân phong, thậm chí trên thân một chút tiểu ma bệnh cũng lập tức tốt. Lần này, thu được chỗ tốt những thôn dân kia, nhìn về phía Hùng Nam ánh mắt, trực tiếp liền tràn đầy tín nhiệm cùng kính nghệ. Đến giờ phút này, bọn hắn cũng có chút tin tưởng Hùng Nam, thật có thể giải quyết cái này. Bối rối hồ gia thôn, mấy chục trên trăm năm vấn đề. Chư 10, thanh truyền thuật cùng phát hiện nói dối. Từng bước một, Hùng Nam liền tới đến giếng nước bên cạnh, bắt đầu nghiêm túc quan sát cái này miệng, có thể xưng thôn dân mệnh mạnh dưới nước. Đầu tiên là độ rộng, cả thanh giếng nước đường kính có chừng 1.5 triệu, năm, cũng chính là 5m gạo. Đường kính 5m gạo, siêu cấp giếng nước, nói thật, Hùng Nam tại thứ nhất đời thời điểm, căn bản liền chưa thấy qua như thế lớn giếng nước. Đoán chừng, cũng chỉ có như thế lớn giếng nước mới có thể cung ứng toàn bộ làng. Đi vào bên cạnh giếng, nhìn xuống dưới, chính là đục ngầu vô cùng nước giếng. Đúng vậy, nước giếng là đục ngầu, cho dù Tân Tân khổ khổ đánh tới nước, có thể dùng cũng không phải rất nhiều. Cái này một cái trước mắt, Hùng Nham đem chân khí phong phú đến trong hai mắt, đem thị lực tăng lên tới cực hạn. Nhưng mà, cái này xem xét phía dưới, cũng không cái gì chỗ dị thường. Hoặc là nói, hết thể dị thường đều bị đục ngầu nước giếng cho che lại. Cho dù lấy Hùng Nham thời khắc này nhãn lực, giờ phút này cũng thấy không rõ 5 trượng trở xuống giếng nước, đến tụt cùng là cái dạng gì. Tiếp theo một cái trước mắt, pháp lực quán chú hai mắt, tay trái yên lặng bấm một cái tự ấn. Xoẹt một chút, hai đạo sáng rực trừ tấu giếng nước chỗ sâu, tiếp ấy, Hùng Nam liền thu hồi ánh mắt, nhíu mày. Quả nhiên có vấn đề. Cái này miệng giếng, thật sự có vấn đề. Tại giếng nước chỗ sâu, có vô số màu đen linh khí, đương nhiên, cũng có khả năng không phải linh khí, mà là hoán khí. Sau đó, nhìn xem trung quanh thôn dân dân quan tâm, nóng nảy thần sắc, Hùng Nam mỉm cười, nghiêm túc nhẹ gật đầu, "Không, có vấn đề." Lại nhìn ta thi pháp. Nói, Hùng Nam liền từ không sinh có, lấy ra một thanh pháp kiếm, đồng thời, tay trái phía trên, còn xuất hiện một viên phù lục. Phù lục nhìn qua rất tinh xảo, ẩn chứa đại lượng đạo văn. Pháp kiếm, cũng là như thế. Mà một màn này thì là rơi xuống hữu tâm nhân trong mắt, làm hùng nham thực lực bằng chứng. Không sai, ngay cả đơn giản thanh tuyết nước đều có thể xuất ra pháp khí, cũng cần mượn nhờ pháp khí, kẻ này quả nhiên như đồng tình báo ghi chép bên trong như thế kiếp trước là có lai lực lớn, nhưng hôm nay lại chỉ là một cái nho nhỏ ngưng thần cảnh tu sĩ, ngay cả tử phụ đều không phải, không đủ gây sợ. Trong miệng mặc niệm chú ngữ, vung đẩy pháp kiếm cùng phụ lục, từng đạo pháp lực sử dụng ra, thời khắc này hùng nham, giống như người trong trốn thần tiên, khí chất bên trên liền có một cỗ tiên vị. Sắc Ra lệnh một tiếng, một đạo pháp lực hóa thành kim quang, thuận pháp kiếm tiến vào giếng nước chỗ sâu. Kim quang rất nhanh liền tiêu tán, thế nhưng là chúng quanh giới đất nước lại toàn bộ bị điều tập tới. Nguyên bản đã hơi khô héo, trong vòng một trượng một giọt nước đều không có giếng nước, bỗng nhiên liền bị dưới đất thủy mạch bên trong tuôn đi qua thanh thủy tràn đầy. Lập tức, nguyên bản độc không chịu nổi nước giếng, liền thanh tịnh rất nhiều. Nhìn trước mắt thanh tịnh rất nhiều nước giếng, Hùng Nam cầm cái bát, múc một bát nước, nhắm mắt lại, uống một ngụm. dù có chút bẩn, cũng không đủ sạch sẽ, nhưng nhìn là không có độc. Thôn dân chung quanh nhỏ Mặc dù không hiểu pháp thuật, nhưng giờ phút này nghe rầm rầm tiếng nước, nhìn xem đã không sai biệt lắm muốn tràn ra tới nước giếng, lại kìm lòng không được khoa tay mùa chân. Nhìn xem những ngải thanh thủy, bọn hắn là thật cao hứng, phát ra từ nội tâm cao hứng. Nhưng mà Hùng Nam lại biết, đạo này tranh truyền thuật nguyên lý, bất quá là điều động chung quanh dưới đất thủy mạch nước tài nguyên mà thôi. Thế nhưng là, dùng cái này khắp tình huống đến xem, chung quanh dưới đất thủy mạch, lại có thể có bao nhiêu nước đâu? Mà lại, dưới đất thủy mạch bên trong nước, cũng không thể duy nhất một lần điều động quá nhiều. Nếu không, hậu hoạn vô cùng. Vì vậy Giờ phút này trọng yếu nhất chính là giữ gìn trật tự, để dân chúng người người đều có thể đánh lên một thùng nước, cuối cùng, đối với mình người thôn trường này, khôi phục lòng tin, thậm chí là cho tín nhiệm. Đợi đến các thôn dân đều tin tưởng mình về sau, chính là tiến hành bước kế tiếp thời điểm. Tốt, tiếp xuống mọi người xếp thành hàng, từng cái đến, không cần phải sợ. Đánh xong nước sau, liền trở về đi. Hôm nay, ta ở chỗ này, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người đều đánh lên một thùng nước. Ngay vậy, các thôn dân liền tự giác sắp xếp lên hàng dài, kiên nhẫn ở chỗ này chờ. Đương nhiên, Giờ phút này các thôn dân xếp thành 4 cái đội ngũ. Mà hùng nham thì là kêu một đám trắng hán, chuyên môn ở chỗ này trợ giúp múc nước. Như thế, múc nước tốc độ cũng nhanh rất nhiều. Bình quân xuống tới, một vị bắt tính, chỉ cần 20 giây tả hữu, liền có thể đánh xong nước rời đi. Mà toàn bộ hồ gia thôn trên dưới, cũng bất quá là hơn 2000 miệng, cho dù mỗi người một thùng nước, 4 cái đội ngũ, trên lý luận cũng chỉ cần thời gian 2, 3 tiếng. Các thôn dân là không hiểu những mấy số học, nhưng là, nhìn xem đội ngũ tiến lên tốc độ, liền minh bạch, trễ nhất lúc buổi tối, nên có thể đến thiên minh. Lại thêm Hùng Nham tự mình ngồi tại bên giếng nước bên cạnh, thỉnh thoảng thi triển một chút thanh truyền thuật, các thôn dân thời gian dần qua liền an tâm. Giờ phút này, một vị thiếu niên khiêng so với mình không nhỏ hơn bao nhiêu bầu nước lớn, để Hùng Nham kinh ngạc nhìn thoáng qua. Nho nhỏ thiếu niên, thật to thùng nước, thân thể này tố chất thật tuyệt." Giờ khắc này, Hùng Nham tay trái giấu ở trong tay áo, tiên lặng lấy ra một viên phụ lục, một tiêu pháp lực đưa vào phù lục bên trong, phù lục tự động tán mát ra bạch quang nhàn nhạt. nhạt. "Ngươi tên là gì?" Nói chuyện thời điểm, Hùng Nham mặt mỉm cười, rất là hoãi. "Đương nhiên, Cân nhắc đến hắn thời khắc này nên kỷ, 10 phần diễn kỹ, cũng chỉ có 6 phần hiệu quả. Ta 6. Ta gọi nhị cầu, hồi nhị cầu. Thiếu niên trả lời nháy mắt, trong tay háo tay trái phụ lục, vẫn như cũng là phát ra bạch quang nhạt nhạt, cùng lúc trước so ra, cũng không biến hóa. Vậy hôm nay, là thế nào đến chỗ này? Nhị thúc nói cho ta, trong nhà trước kia nhỏ một chút giếng nước, khô cạn. Sau đó, ta liền đi tới nơi này. Ngay vậy, Hùng nham nhẹ gật đầu, không đang nói cái gì, mà thiếu niên, thì là dẫn theo tràn đầy thanh thủy bốn nước lớn rời đi đấy Cùng Nham thủy cơ tìm thôn dân hỏi thăm, hỏi thăm đối tượng, có hổ da người, cũng có họ hồ người, còn có họ khác người, thậm chí ngay cả mấy cái tới mốc nước đình trường, cùng hồ da hồ lao thái gia, cũng đều từng cái hỏi mấy vấn đề. Có lúc, trực tiếp liền tùy tiện hỏi, người hôm nay ăn hay chưa? Ăn chính là cái gì? Sinh hoạt hàng ngày kiểu gì? Có cái gì lý tưởng?" Thời gian dần qua, trời liền đã tối, mà các thôn dân cũng rốt cục mốc nước kết thúc. Tối thiểu nhất, hôm nay là kết thúc. Mà Hùng Nham thì là yên lặng thu hồi trong tay áo, cất dấu lục. Cái này mai phù lục Hôm nay tuyệt đại đa số tình huống dưới, tán phát đều là bại quang. Điều này nói rõ, các thôn dân tuyệt không nói dối. Ngẫu nhiên có một ít nói dối, cũng đều là tại còn lại phương diện, chí ít tại đoạt nước một chuyện bên trên, cũng không có âm mưu, cũng không có tính kế. Đương nhiên, đạo này đơn giản phát hiện nói dối pháp thuật, cũng không phải là không có khuyết điểm. Vừa vận tương phản, phát hiện nói dối pháp thuật nguyên lý rất đơn giản, chính là lợi dụng đối phương cảm xúc biến hóa, đến kiểm chắc phải chăng nói dối. Nói cách khác, dù chỉ là phàm nhân, nhưng chỉ cần đối phương tâm lý tố chất rất tốt, liền không sợ phát hiện nói dối thuật. Về phần tu sĩ, cái nào làm không được tâm như chỉ thủy, cái gì đều không muốn. Bất quá, đối với những này chưa thấy qua sự kiện lớn thôn dân mà nói, vẫn có chút hiệu quả. Chương 11: Đang đàn cầu mưa. Thoạt nhìn là không có vấn đề, nhưng là 6. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền nắm chặt lại dấu ở trong tay háo tay trái, tại tay trái bên trong có một đoàn hắc khí, hoặc là nói năng lượng màu đen, giống như nước chảy lỏng dạng, bốn phía lưu động, nhưng là hạch tâm lại bị thật chặt nắm chặt, không cách nào rời đi. Giơ tay trái lên, Hùng Nam thần sắc lạnh lẽo, "Tra cho ta" Cha một chút đạo này hắc khí nơi phát ra nói Hùng Nam Vương lòng tay hắc khí liền bị chia làm hai phần bị hai tên thị vệ nắm trong tay lập tức biến mất không gặp 6 ăn xong cơm tối về sau Hùng Nam thì là nằm tại trên chiếu nhìn về phía trên trời mặt trăng một lát sau lịchnh Hoa cũng nằm xuống ngay tại Hùng Nam bên cạnh xoay người lại nhìn xem gần tại chỉ thức lịch Hoa Hùng nhâm nhắm mắt lại dùng lực hít mũi một cái thật đúng là người thấy một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thơm cũng không biết là túi thơm vẫn là cái gì ngay tại Hùng Nam quay tới nằm sắp đi lên thời điểm Linh Hoa thì là thân thể chấn động, không đang động đạn, nhịp tim đột nhiên ra tốc, khuôn mặt nhỏ cũng trực tiếp đỏ đến trên cổ. Mấy hơi thở sau, nhìn xem vẹn vẹn nằm sấp đi lên nhưng không có bất kỳ động tác gì hùng nham, Linh Hoa thở phào, mở mắt, như chút được gánh nặng. Nhưng ánh mắt bên trong, nhưng lại phản phất đang chờ mong cái gì, có may mắn cũng có nhàn nhạt nghi hoặc. Điện hạ, thanh truyền thuật tiêu hao trong địa mạch nước ngọt, không thể bền bỉ. Hôm nay lần thứ nhất thí chuyển, Tiêu hao còn không nhiều, còn có thể chịu đựng được. Nhưng nếu như là ngày mai, có thể liền muốn tiêu tốn nửa ngày thời gian, không ngừng thử pháp mới có thể thỏa mãn toàn thôn sử dụng. Về phần sau này, chỉ sợ cũng muốn chọn vẹn một này. Linh Hoa đổi chủ đề, quan tâm nói, liên quan tới điểm này, ta sớm có an bài, ngày mai ta liền sẽ đăng đàn cầu mưa. Cầu mưa thuật mà thôi, đối ta mà nói, cũng không tính khó. Cầu mưa thuật là một cái độ khó có thể lớn có thể nhỏ pháp thuật. Nếu như là nhằm vào một cái châu, một cái tỉnh, thậm chí là toàn bộ đại sở, siêu lại quy mô cầu mưa thuật, đó chính là độ khó cực cao, không phải chân tiên không khả thi phát triển phát thuật. Thậm chí, cho dù là chân tiên cũng không có khả năng một cái cầu mưa thuật, làm cho cả đại sở, toàn bộ mưa xuống. Trư Phi, hắn là long tộc chân long, trời sinh huyết mạch thần thông, liền có thể hô phong hoán vũ. Nhân tộc chân tiên, chỉ dựa vào cầu mưa thuật là làm không được. Mà khi cầu mưa thuật thi pháp phạm vi, chỉ có một cái làng thời điểm, tự nhiên là thành chân chính cấp thấp pháp thuật. Một cái làng lớn bao nhiêu? Dựa theo đại sở lệ cũ, một cái làng phía dưới có 10 cái đỉnh, mà một đỉnh chính là 10 dặm chi địa. Cho nên, trên lý luận rằng, một cái làng có 25 bình phương lớn nhỏ. Nhưng trên thực tế thường thượng đều muốn lớn hơn một chút. Mà hồ gia thôn diện tích, Hùng Nam xem xét địa phương tư liệu, lại thêm tự mình dạo qua một vòng, đoán chừng là hơn 30 bình phương km dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Hùng Nam bỗng nhiên cười cười, hồ gia thôn như thế lớn, ta một cái nho nhỏ ngưng thần tu sĩ, lực có thua. Cho dù có tế đàn tương trợ, có trong làng khí vận tương trợ, nhưng vẫn là không đủ. Cho nên, cái này yêu cầu đến thổ địa nơi đó. Sáng sớm ngày mai, người đưa một phong thiệp mời qua thư, liền nói ta sắp đăng đàn cầu mưa, hy vọng thổ địa đến lúc đó có thể giúp ta một chút sức lực nữa khí đâu, hiền hòa một chút, bình đẳng một chút. Ân, không kiêu ngạo không tự thi. Ân, sau đó thì sao? Lịch Hoa trực tiếp hỏi đáp, thế nhưng là trên khỏe miệng lại mang theo một vòng tiêu dung. Hắc hắc, sau đó, sau đó tự nhiên là ở trong thôn lặng lẽ truyền bá một chút tin tức. Ân, ta rất trẻ trung, kiếp trước là cao nhân chuyển thế, nhưng bây giờ tu vi còn thấp, một người cầu mưa, có thể sẽ thất bại, cũng có thể là cầu nước mưa không đủ nhiều. Thậm chí, không cẩn thận phía dưới, còn có thể thi pháp thất bại, lọt vào phản vệ. Nhưng nếu như thổ địa nguyện ý tương trợ, Tất cả đều dễ nói chuyện ngay vậy lịch Hoa nhìn xem hùng Nam biểu lộ liền minh bạch nên làm như thế nào phong thư này sáng sớm ngày mai ta liền sẽ đưa ra ngoài nhưng là sẽ để cho nó mãi cho đến điện hạ bắt đầu cầu mưa về sau mới rơi xuống thổ địa trong tay ngay vậy Hùng Nam cười cười không nói lời nào chỉ là nhìn về phía lịch Hoa thời điểm càng phát cao hứng ngày thứ hai đạt được thông báo các thôn dân đều đi tới tế đàn phụ Cận cái tế đàn này là sớm đã có dĩ Vvang thời điểm đều là thôn trưởng dẫn các thôn dân tại ngàyễ ngày Tết thời điểm Tế bái thiên địa, tế bái đại sở, tế bái tiên tổ. Ngày hôm nay, Hùng Nam bất quá là chiếm dụng một chút, dùng để cầu mưa mà thôi. Đương nhiên, hành động này bản thân là phù hợp đại sở luật. Tế đàn không lớn, cũng chỉ có 3 tầng cao, phía trên nhất một tầng, càng là chỉ có hơn một trượng chi địa. Toàn bộ tế đàn bản thân cũng không phải cái gì quý báu vật liệu, chính là sử dụng đống bùn xây mà thành, cho nên, cho dù là tiểu lâu cũng sẽ không trộm cắp nơi đây. Mà giờ khắc này, Hùng Nam thì là đi tới phía trên nhất một tầng, chán, cũng chính là 1 mét cao địa phương, đứng ở chỗ này, nhìn về phía hoàn toàn không có tầm mắt bao quát non sông cảm giác, mà các thôn dân giờ phút này thì là ba tầng trọng, ba tầng ngoài đem hùng nham bao bọc vây quanh. Đồng thời, các thôn dân lấy hộ làm đơn vị, chia làm hơn 200 cái tiểu đoàn thể. Tại bọn hắn phụ cận thì là từng cái chu đựng nước, bốn nước lớn. Thậm chí, rất nhiều thôn dân ngay cả chậu nước đều cầm tới. Mà hùng nham giờ phút này đứng tại trên đế đàn thì là dựa vào bén nhạy cảm giác, cảm thụ được các thôn dân cảm xúc, có kỳ vọng, cũng có lo lắng, hoài nghi, ít càng thêm ít. Long mang oán hận, càng là cơ hội không có Vừa vận tương phản, còn có không ít thôn dân, thường thường nhìn về phía thổ địa miếu phương hướng. Mà thổ địa miếu người coi miếu, giờ phút này cũng chưa đến đây nơi đây. Nhìn xem một màn này, Hùng Nham thật hài lòng. Vô luận là các thôn dân phản ứng, vẫn là không có chút nào bóng dáng người coi miếu, đều tại kế hoạch bên trong. Soát một chút, Hùng Nham rút ra đặt ở bàn tờ phía trên pháp kiếm, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm một viên kim quang lóng lánh bát quái bàn. Pháp lực đưa vào trong đó, bát quái bàn lấp loé kim quang, pháp thì là phóng xuất ra hào quang màu đỏ. Mà các thôn dân, nhìn xem một màn này, Thì là cùng nhìn khỉ đồng dạng từng cái cố gắng dớn cổ lên mở to hai mắt nhìn không dám phát ra một điểm thanh âm tiếp đấy Hùng Nam tiếp tục mua kiếm thỉnh thoảng hung hăng gõ vang một bên treo trung đồng trong lúc nhất thời các loại âm thanh ánh sáng hiệu quả rất là làm người khác chú ý nhìn xem một màn này xa xa lịch hoa suy một tiếng liền nợ đủ cười điện hạ lại bắt đầu chơi đùa bất quá thiên hạ pháp thuật nhiều như vậy chỉ là triều đỉnh thống kê cầu mưa thuật liền có vài chục vạn loại nhiều ai có có thể nói điện hạ là đang chơi đùa mà không phải tại cầu mưa đâu nghĩ tới đây Lệnh Hoa che miệng lại, khôi phục uy nghiêm trạng thái, bắt đầu hỏi thăm một bên thị vệ, "Thưa thế nào? Tại buổi sáng thời điểm liền đưa qua." Chuyện này rất nhiều người đều thấy được, chỉ bất quá đưa tin người lại không cẩn thận ngã một phát, mặc dù không có ném hỏng, thế nhưng lại mất đi, ngay tại vừa rồi rốt cục tỉnh lại. Giờ phút này, ước chừng đã đến tổ điểm miếu. Ngay vậy, Lệnh Hoa nhẹ gật đầu, chú ý cẩn thận, tiếp tục giám thị. Chương 12: Gió đến mưa đến, sấm xét ván rồi. Cùng lúc đó, thủ địa miếu bên trong, người coi miếu cũng rốt cục tiếp đến Hùng Nam thư tín chăm ung dung để đưa tin giới người đi nghỉ ngơi về sau, mới không chút hoang mang mở ra phong thư, xem xét nội dung. Cầu mưa. Chuyện này ta làm sao không biết? Thời gian dài như vậy, vì cái gì không ai nói cho ta? Nhưng mà, còn không đợi người coi miếu tiến một bước suy nghĩ vấn đề trong đó, liền trực tiếp nhíu mày, nhìn về phía Hùng Nham, cầu mưa địa phương. Tại cái kia phương hướng, nhưng vào lúc này, người coi miếu cảm nhận được cực kỳ rõ ràng sóng linh khí. Như thế nói đến, cầu mưa hiển nhiên đã bắt đầu. Cái này một cái chớp mắt, người coi miếu thần sắc mấy lần, từ khi thăm dò về sau, Hắn liền không có đem hùng nham để ở trong lòng, tự cho là hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, thế nhưng là giờ phút này xấu. Chủ quan, thật là chủ quan. Để cậu yêu thăm dò về sau, người coi miếu liền cho rằng mình đã nắm giữ hùng nham thực lực, hết thể đều tại nắm chắc bên trong. Nhưng là bây giờ, lại tại việc này bên trên, bị bày mụn đạo. Không nói những cái khác, chỉ là phong tỏa tin tức, không cho người coi miếu biết, chuyện này liền rất không bình thường. Trong làng cuồng tín đổ, mặc dù không nhiều, nhưng là cũng có. Chớ nói chi là, còn có ít mục đông đảo phổ thông tín đổ, nhưng bây giờ thì sao Nhiều như vậy tín độ, nhưng không có một người đến đây nơi đây cáo tri việc này, đến tụt cùng là thế nào làm được. Nghĩ đến đây loại thủ đoạn, người coi miếu liền lắc đầu, trực tiếp cầm phong thư, đi tới thổ địa ra tượng thần dưới đấy. Tiếp lấy, lấy ra một gốc đặc chế màu đen tín hương, trực tiếp điểm đốt, từng sợi thổ địa thần lực tùy theo mà hiện. Một lát, một đạo đại môn, một đạo câu thông âm dương hai giới đại môn, liền mở ra. Cửa phía sau, chính là minh giới, cũng là lão bách tính môn tộc xương âm phủ. Ở đây, tư chú tất cả chết đi bách tính, mà thổ địa bản nhân thì là phụ trách quản lý hồ gia thôn chết đi người thường ngày vấn đề. Có thể nói, thôn trưởng quản lý người sống, như vậy thổ địa, liền quản lý người chết. Chính là có loại này quản lý người chết bản lĩnh, từng vị thổ địa ra môn mới có thể tại nông thôn làm mưa làm gió, cùng thôn trưởng tranh ai là lão đại. Nhìn trước mắt đại môn, người coi miếu không chút do dự, đi thẳng vào. Lập tức, đại môn liền đóng lại. Mà cùng lúc đó, xuất gia pháp kiếm muốn nửa ngày hùng nam, cũng cảm thấy chênh lệnh thời gian không nhiều lắm. Tựa như công ty Lâm đồng dạng, ngẫu nhiên nhảy phía một lần, có thể để đám fan hâm mộ đối cho chơi càng thêm chờ mong. Nhưng nếu là một mực lệ phiếu, ân, đợi đến cuối cùng lúc đi ra, đám fan hâm mộ sẽ chỉ nói thật là thơm. Soát một chút, pháp kiếm đối ngay phía trước bàn thờ, chỉ một chút, tiếp lấy, bàn thờ phía trên một viên phù lục liền tự động bay lên, đồng thời, bắt đầu thiêu đốt. Giờ khác này, tung nham tụ tập vạn dân chi niệm lực, lợi dụng dân chúng tín niệm, đến cầu mưa. Cuối cùng, có thể cầu được bao nhiêu mưa, rất lớn một bộ phận quyết định bởi tại dân chúng tín niệm cùng quyết tâm. Con một tiếng, thiêu đốt phù lục, hóa thành một đạo hừng quang, đánh trúng trung đồng, phát ra một đạo vang dội tiếng chung, để các thôn dân mánh kinh. Do đến. Đồng nhiên, Hùng Nham hét lớn một tiếng, biến cố liền phát sinh, gió nổi lên. Nguyên bản, nóng bỏng thái dương chiếu dọi phía dưới, xung quanh đều là một mảnh cô giáo, mà lại yên tĩnh không gió. Thế nhưng là giờ phút này, lại rõ ràng có gió. Ban sơ thời điểm, chỉ là cảm thấy mát mẻ, nhưng về sau, liền y phục đều bị thổi lên. Đến giờ phút này, các thôn dân nhìn về phía Hùng Nham ánh mắt đều đã thay đổi. Cảm thụ được các thôn dân biến hóa, Hùng Nham đã cảm thấy cao hứng, nhưng cũng cảm thấy bi hay. Lát đầu, không nhớ tới nhiều như vậy, sau một lát, lại một lần vùng vẫy kiếm. Mây đến, pháp kiếm hướng phía bàn tờ một chỉ, lại một viên phủ lục tự động tiêu đốt, lại một lần gõ vang trung đồng, trên bầu trời thì là xuất hiện đóa đóa mây đen. Nguyên bản trời xanh mây trắng bối cảnh, trực tiếp biến thành mây đen dày đặc, ngay cả thái dương đều bị mây đen che khuất, trời tối. Đồng thời, chạm mặt tới trong gió, cũng đã bao hàm đại lượng hơi nước. Thậm chí, một chút phổi không tốt bác tính, đã bắt đầu thở hào hển. Đương nhiên, cho dù là một tay sờ lấy ngực, một bên thở, nhưng vẫn là lộ ra tiểu dung. Lại qua một lát, Hùng Nam cầm trong tay pháp kiếm, đối thiên nhất chỉ, ầm ầm Nương theo lấy kịch liệt tiếng sấm, một đạo tia chớp màu trắng xuất hiện tại trong mây đen, chớp thời điểm sáng ngời vô cùng, đem nguyên bản đã biến thành đen bầu trời, lại một lần chiếu sáng. Chấp về sau, chính là tiếng sấm. Nương theo lấy tiếng sấm, lần này nước mưa rốt cục xuống tới. Ma Hùng Nham thì là yên lặng thu hồi pháp kiếm, ngồi trên tế đàn. Lần này cầu mưa thuật, bản thân độ khó cũng không lớn, bất quá, vì để cho các thôn dân cảm kích, Hùng Nham mới tạo nên một bộ rất khó khăn rất khó khăn dáng vẻ. Đương nhiên, cái này cũng không tính lựa gạt. Nếu như không có pháp kiếm, chúng đồng Phụ lục trợ rút, bình thường ngưng thần cảnh giới đạo sĩ, thi triển như thế một đạo cầu mưa thuật, chưa hẳn so thời khắc này hùng nam nhẹ nhõm. Thổ Điệu Miếu thì là có hai thân ảnh xuất hiện tại trong mưa, đánh giá trận mưa lớn này. Cái này mưa nhìn rất lớn. Nhìn lên bầu trời bên trong như hạt đậu nành rớt mưa, người coi miếu nói thẳng: "Chỉ bất quá, hán giọng nói, liền có chút vấn đề." Thông thường mà nói, người coi miếu cùng thổ Điệu gia quan hệ, nên là bên trên hạ cấp quan hệ. Trong đó, thổ Điệu gia là thượng cấp, người coi miếu là hạ cấp. Người coi miếu hết thảy bản lĩnh, uy phong đều đến từ tổ Điệu gia. Thế nhưng là giờ phút này, nghe người coi miếu giọng nói chuyện, lại là bình đẳng. Câu mưa thuật, đạo này pháp thuật ta cũng sẽ. Chỉ dựa vào cái này pháp thuật, Thường Quy Ngưng Thần cảnh tu sĩ, có thể cầu một thôn chi vũ. Thường Quy Âm Thần chân nhân, có thể cầu một huyện chi vũ 6. Mà giờ khác này, Sở cầu Chi vũ vừa vặn bao phủ toàn bộ làng, bất quá, cân nhắc đến những pháp khí kia tác dụng, xem ra, tu vi của người này, sắp thực chỉ có ngưng thần cảnh. Thổ địa trầm giải đạo. Xuất hiện ở đây thổ địa, là một đạo tự thần, tự thần bên ngoài, còn phủ một tầng áo đen. Cuối cùng chỉ là cái thổ địa, mặc dù được sắc phòng, có thể quang minh chính đại hành tẩu giữa thiên địa, nhưng đối với ánh nắng, Lôi Đình vẫn còn có chút e ngại, đây là cái tâm lý vấn đề. Cùng lúc đó, các thôn dân thì là lấy ra vô số chứa nước công cụ, nhảy cân hoan hô, khoa tay múa chân. Như loại này khô hạn thời tiết, người có thể kháng một kháng, có thể không tắm rửa, không rửa mặt, chỉ lưu một chút nước uống, mới có thể sống sót, thế nhưng là trong ruộng hoa màu, lại không được. Nhưng mà, mưa vừa mới bắt đầu chưa tới một khắc, Hùng Nam liền lại một lần tú lên kỹ xảo của mình. A nha! Một tiếng kêu đau. Nguyên bản một mực ngồi tại tế đàn bên trên nhập định hủ nham, liền nằm xuống đất, lập tức lại ngồi dậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, giọt mồ hôi to như hột đầu từ cái trán chảy xuống, lộ ra rất là thống khổ. "Thôn trưởng, ngươi thế nào? Thôn trưởng đây là thế nào? Chẳng lẽ, chẳng lẽ là thi pháp phản vệ? Cái này nhưng làm sao xử lý? Lúc này mới bao lâu thời gian? Nếu là không có mưa rồi, hoa màu làm sao xử lý? Ngươi còn có chút lương tâm không có, không thấy thôn trưởng đều như vậy. Không, không, ý của ta là, chẳng, ý của ta là, không phải còn có thổ địa sao?" mau nhường thổ địa tới hỗ trợ nha. Giờ khác này, người này trong lời nói đối với thổ địa đã coi như là rất không tôn kính. Đặt ở bình thường, nếu là hắn dám nói như thế, cam đoan bị một đám cắt tín đồ vây công. Thế nhưng là dưới tình cảnh này, lại không người cảm giác hắn nói không đối. Thôn trưởng đều cố gắng như vậy mưa xuống, người thổ địa làm sao lại không thể đi ra giúp một chút đâu. Chương 13, cầu mưa phía sau tính kế. Một cái bạch tính nghĩ như vậy, hai cái bạch tính nghĩ như vậy, chỉ chốc lát sau, liền có mấy trăm thậm chí là hơn ngàn tên bạch tính đều nghĩ như vậy. Làm một thần linh một cấp thấp nhất chính thần, thổ địa đối với các thôn dân tín ngưỡng nhu cầu là cực kỳ to lớn. Mà giờ khác này, khi các thôn dân toàn bộ cũng bắt đầu chán ghét thổ địa thời điểm, tổn thất càng lớn hơn. Đương nhiên, Hùng Nam căng thẳng một cái, tay rõ ràng run lên mấy lần, tiếp lấy, bình một tiếng, pháp kiếm rơi xuống đất, đồng thời, trên trời nước mưa cũng rõ ràng nhỏ đi rất nhiều. Vừa rồi thời điểm, giọt mưa còn có như hạt đậu nành, đánh tới trên thân thậm chí có thể cảm giác được đau. Mà giờ khác này, cũng chỉ có lớn chừng hạt đậu. Lần này, phẫn nộ thôn dân lại trực tiếp công khai nhìn về phía thủ địa Miếu. Phẫn nộ của bọn hắn đã từ trong nội tâm biến thành trên miệng, thậm chí mở to hai mắt nhìn, nhìn xem thổ địa miếu. Nhìn xem một màn này, Hùng Nam khe khẽ thở dài. Chắc không được, từ xưa đến nay, bách tính đều không phải triều đỉnh thống trị thiên hạ căn cơ. Hùng Nam lượn đọc sách sử, nhân tộc các đời hoàn triều, nơi dựa dẫm không có gì hơn là quý tộc, thế gia, tông phái, con cháu tông thất, văn nhân, võ tướng, hoặc là chỉ dựa vào một cái trong đó, hoặc là là các loại đều có. Nhưng là, nhưng lại chưa bao giờ có cái nào triều đình cơ, là bọn này bách tính Những này phổ thông bác tính, dân trí chưa mở, kiến thức không đủ, thực sự là rất dễ dàng bị lừa gạt, bị dao động. Tựa như giờ phút này, trong thôn thổ địa ra, ở trong thôn đã kinh doanh mấy chục năm. Thế nhưng là hôm nay, bất quá là cầu mưa một chuyện, không hề lộ diện, lại thêm hùng nham yên lặng thi triển một chút, ảnh hưởng cảm xúc pháp thuật, liền có cái trạng diện này. Có lẽ tại sau đó, những người dân này nhóm sẽ kịp phản ứng, mình nối đại thổ địa ra quá mức hà khắc rồi. Nhưng bây giờ thì sao? Tại loại này quanh đều là lên án thổ địa hoàn cảnh hạ, lại có mấy cái bác tính sẽ như vậy nghĩ. Cho dù nghĩ như vậy lại có mấy cái, sẽ làm trận nói ra, phản bác đám người đâu. Thông minh bác tính, giữ im lặng, thậm chí ngẫu nhiên còn phụ họa vài câu. Ngu Xuân bác tính thì là bị dao động tìm không thấy Nam Bắc, lớn tiếng phản án. Bất quá, Hùng Nam lại nghĩ đến nghị thế giới hiện thực lịch sử, bác tính cái giai tầng này, dùng tốt cũng là có thể đưa đến đại tác dụng. Đồng thời, lặng lẽ sở lên dấu ở trong tay áo thôn trưởng Thạch Đấn. Cái này mai thôn trưởng Thạch Đấn phía trên, có toàn bộ hồ gia thôn cho tới này, tích lũy khí vận. Một khi lấy ra, xem như động lực nguồn suối sử dụng, lấy khí vận thay thế pháp lực, tiếp tục thi pháp. Vẫn là không có vấn đề. Đứng tại thủ địa miếu phía trên, cảm thụ được các thôn dân quán nghiệm, thổ địa nhìn về phía Hùng Nha ánh mắt, liền càng phát trăn trở. "Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn." Ngắn ngủi thời gian bên trong, liền làm ra như thế một cảnh tượng. Xem ra, kẻ này tiếp trước, cũng nhất định là cái có bản lĩnh gia hỏa." Thổ địa thản nhiên nói. "Bách Tính ngu Dốt, có thể lấn nhưng lửa gạt, điểm này chúng ta không phải đã sớm biết sao?" Người coi miếu nói thẳng. "Mà lại, cho dù là hắn, giờ phút này không phải cũng bị che đậy. chỉ là đem lực chú ý đặt ở trên người của ngươi." Như thế Chúng ta nhịn thêm 2 năm, 2 năm về sau, tiếp tục kế hoạch liền có thể. Ngay vậy, thổ địa nhẹ gật đầu. Đã nhiều năm như vậy, kế hoạch luôn có ngoài ý muốn, các loại lập hồ sơ cũng đã sớm chuẩn bị xong, kinh nghiệm phong phú đây. Lập tức, tay phải một chiêu, một viên miếng ngọc liền xuất hiện, tiếp lấy, tại các thôn dân trong mắt, phóng xuất ra vạn đạo kim quang, đi tới hùng nham bên cạnh. "Tiểu tử, hôm nay giúp ngươi một tay, hảo hảo cầu mưa." Cái này một cái trước mắt, nghe thổ địa như là như lôi đỉnh thanh âm vang nhìn trước mắt vạn kim quang, đang hồi tưởng lại vừa mới phản ứng của mình, rất nhiều các thôn dân đều trầm mặc lại. Tựa hồ giống như nhìn có chỗ nào không đúng bộ dáng. Nhìn trước mắt miếng ngọc, Hùng Nam hai mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận quan sát thổ địa thần lực. Thần lực chất lượng, phẩm chất, số lượng, sử dụng thần lực thuần thục trình độ trở, đều có thể thừa cơ quan sát một chút. Đồng thời, có thổ địa thần lực cung cấp, cầu mưa thuật vận chuyển bình thường, xâm xét vang dội chi cảnh xuất hiện tần suất cũng càng ngày càng cao. Ầm ẩm. Mưa to từ trên trời giáng xuống, chung quanh làng, giờ phút này vẫn là trời nắng, ngày nắng, thế nhưng là hồ thôn lại mây đen dày đặc, thoạt nhìn như là ban đêm. Một màn thần kỳ này, rất nhanh liền hấp dẫn còn lại làn ánh mắt, rất nhiều cơ linh mắt tính, thừa cơ cầm lên thùng nước, liền chạy tới. Một chuyến 10, 10 chuyến trăm, cũng không lâu lắm, liền có không ít bên ngoài thổ nhân mang theo thùng nước đến đây. Do nghe về sau, đối với Hùng Nam càng là kính nể vô cùng, đây mới thật sự là thiên tài, không hổ là chân nhân chuyển thế, tuổi con nhỏ, liền đã có thể đăng đàn cầu mưa. Trong mấy mắt, một canh giờ liền đi qua. Như hạt đậu nành mưa to, tiếp tục một canh giờ, lượng mưa rất cao. Nguyên bản khô cạn vô cùng rộng đồng, giờ phút này đều nhanh muốn biến thành ruộng nước. Từng nhà vạc nước, thùng nước cũng đều tràn đầy. Thiên đình, mưa cảnh sáu. Các thôn dân cũng liền rời đi, mà Hùng Nam thì là thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, tại Lịch Hoa nâng đỡ, từng bước từng bước về tới trong phòng. Cửa vừa mới đóng lại, Hùng Nam nhìn Lịch Hoa một chút nơi đây đã không có ngoại nhân giám thị đi. Nháy mắt, Lịch Hoa liền hiểu Hùng Nam ý tứ, trở về hắn một ánh mắt bên ngoài cái gian phòng kia phòng có giám thị, căn này không có. Xác nhận xem qua thần chi sau, Hùng Nam liền lập tức hồi phục sinh long hoặc trạng thái, một cái thân thể người khỏe mạnh, đi ra vợ như suy yếu bất lực, thì pháp phản vệ thái. Sắp thực rất khảo nghiệm diễn kỹ. Xoay một chút, Hùng Nam liền lấy ra một viên bắt quái bàn, bắt đầu diễn toán thiên cơ. Thiên cơ một đạo, bắt nguồn xa, dòng chảy dài, có thể nói là lịch sử lâu đời, tại cực kỳ lâu trước kia liền tồn tại. Nghe nói, ban sơ thời điểm, những cái kia cấp đại năng, muốn biết sự tình gì, chỉ cần bấm ngón tay tính toán liền có thể. Cương đại, thậm chí có thể tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm. Đương nhiên, đây đều là Hùng Nam ở trong sách xem ra, là thật là giả, còn không rõ ràng. Bắt quái bàn dựa theo nhất định quy luật, tự động xoay tròn, một lát sau Bắt quái bàn ngừng vận chuyển, phóng thích một vệ kim quang, một câu liền xuất hiện. Một tuần đến 2 tuần ở giữa. Nhìn xem câu nói này, Hùng Nam liền buông lỏng xuống, còn tốt, lần này mưa xuống, chí ít cũng có thể trợ chống các thôn dân một tuần sử dụng. "Đối, Lịch Hoa lúc ấy ngươi vì sao để ta sớm kết thúc mưa xuống? Nếu như đem thổ địa cho thần lực sử dụng hết, là có thể nhiều hàng một canh giờ mưa." Ngay vậy, Lịch Hoa ngẩn đầu lên, nhìn về phía xa xa thôn dân, cười lạnh, "Những thôn dân này, dân trí chưa mở, điện hạ duy nhất một lần trợ giúp bọn hắn, giải quyết triệt để nước mưa vấn đề." ngược lại sẽ không thu được bao nhiêu cảm kích. Trên thực tế, duy nhất một lần đem sự tình hoàn thành, người khác căn bản không biết ngươi có bao nhiêu cố gắng, tác dụng của ngươi là cỡ nào ghê gớm. Vừa vận tương phản, nếu như đem sự tình chia mấy bộ phận, một bộ phận một bộ phận hoàn thành, người khác mới sẽ phát ra từ nội tâm cảm kích ngươi, đồng thời cảm thấy người rất trọng yếu. Có lẽ điện hạ tạm thời không thể tiếp nhận, nhưng ta muốn nói là đây chính là nhân tính. Chương 14: Kinh tế sụp đổ các đời hoàng triều. Nghe Lịch Hoa, Hùng Nam phật đầu hơi sững sờ, sau đó liền phản ứng lại, thậm chí chậm rãi gật đầu đều nói thiện chiến người không hiện hách chi công, nhưng mà, các đời đến nay, chân chính nổi danh tướng quân đều là những cái kia cùng phản quân lặp đi lặp lại rằng co, lặp đi lặp lại đấu tranh, khi sinh vô số, tiêu hao triều đỉnh vô số nhân lực vật lực, cuối cùng trấn áp phản loạn tướng quân. Về phần những cái kia nhãn quang lâu dài, thủ đoạn cường đại, trực tiếp tại khởi nghĩa mới bắt đầu, liền đem trấn áp xuống dưới, ngược lại thanh danh không hiện. Trong lúc nói chuyện, Hùng Nam liền nghĩ đến thật nhiều ví dụ tương tự. Nghe nói xuân thu chiến quốc thời điểm, từng phát sinh qua như thế một cái cố sự. Người một nhà ba huynh đệ, đều là bác sĩ, trình độ cũng kém không nhiều. Nhưng là cũng chỉ có lao ta một người danh dương thiên hạ lao đại cho người ta chữa bệnh cho tới bây giờ đều là tại phát bệnh trước đó tại bách tính còn ở vào á khỏe mạnh trạng thái thời điểm thông qua điều chỉnh thói quen sinh hoạt tiến tới để người khôi phục khỏe mạnh kết quả tại bác tính trong mắt hắn chính là cái thần kinh bệnh lao tử thân thể hào, hào ngươi ngày ngày nói ta có bệnh kết quả về sau ta thật sự có bệnh đây chính là ngươi chú lao nhị cho người ta chữa bệnh đều là vừa có bệnh nhẹ liền trực tiếp xuất thủ để người khôi phục khỏe mạnh về sau tại mọi người trong mắt cũng chính là cái phổ thông bác sĩ mà tôi có thể trị, cũng đều là một ít bệnh, không gì hơn cái này. Về phần Lao Tam thì là một một trở, một một trở, đợi đến người khác sắp chết, bình thường bác sĩ đều trị không được thời điểm, đang xuất thủ cứu chữa. Như thế, dù cho chợt có thất thủ, nhưng cũng bị thế nhân lý giải, Táng Dương, ca tụng là danh y danh thủ quốc gia. Nghĩ tới đây, Hùng Nam liền mở miệng, người nói đúng, lần này ta liền nhiều cầu mấy lần mưa, mà lại còn muốn mang thương cầu mưa. Vì bách tính dùng nước vấn đề, vì dân chúng năm sau thu hoạch, ta Nam cũng liền hơi bản thân hy sinh một chút, không để ý đau sót không để ý pháp thuật phản phệ, cắn răng thi pháp. Ngay vậy, Lịch Hoa mỉm cười, hài lòng gật đầu phụ họa. Cũng không chính là cái đạo lý này sao? Đến lúc đó, Hùng Nam liền sẽ có được yêu dân như con rất nhiều thanh danh. Lần này thao tác tốt, trừ thiên tai bên ngoài, yêu dân cẩn cụ thanh danh là chạy không thoát. 6. Mấy ngày sau, giả vợ như tu dưỡng hoàn tất Hùng Nam, liền dẫn thổ địa miếng ngọc đi tới trong làng thổ địa miếu. Nói đến, đây là hắn lần đầu tiên tới nơi đây. Cái này thổ địa, đương nhiên là có vấn đề. Nhưng là, lớn bao nhiêu vấn đề? Hùng Nam hiện tại cũng không rõ ràng. Vì vậy, lần này liền mượn con miếng ngọc, tiếp tục cầu mưa lấy cớ, tới xem một chút. Liếc nhìn lại, thời khắc này thổ địa miếu, xung quanh đều bị màu đỏ nhạt thổ địa thần lực bao phủ. Lấy Hùng Nam thời khắc này tu vi, tự nhiên là cái gì đều không nhìn thấy. Bất quá có thể khẳng định là, cái này thổ địa miếu, chính là thổ địa tại âm phủ thần vực hình chiếu. Ở đây miếu bên trong, chiến lực tăng gấp bội. Đồng thời, trừ thổ địa thần lực bên ngoài, còn có đại lượng thôn dân suy nghĩ, từ bốn phương tám hướng mà đến, tiến vào thổ địa miếu, hóa thành hương khí vận chi lực. Bây giờ lại sợ Tương đối tiền triều, có thể nói là hương thỉnh không ít. Có lúc, một cái nho nhỏ thổ địa miếu có hương hỏa chi lực, thậm chí có thể so với tiền triều một hương chi địa. Nhưng dù vậy, cũng không phải một tử phụ cảnh giới thần linh, hạ mình khi một thổ địa lý do. Có cái này tu vi, vận khí tốt, có thể làm huyện thành hoàng, vận khí không tốt, cũng có thể làm một cái trong thôn thổ địa, há không so hiện tại còn mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hùng Nam nháy nháy mắt, điều chỉnh một chút tâm tính, liền tiến vào thổ địa miếu. Thời khắc này thổ địa miếu, cửa không khóa, mà người coi miếu thì là đứng ở bên trong cửa. Dùng duy nhất vậy không thể làm gì khác hơn là con mắt, nhìn chằm chằm Hùng Nam nhìn. Rất không có lễ phép, bất quá, nhưng cũng không có động thủ, thậm chí, ngay cả giễu cợt đều chưa hề nói, chỉ là mang theo Hùng Nam, đi tới thổ địa thần tượng trước mặt. Trên đường đi, Hùng Nam thì là nhìn xem toàn bộ thổ địa miếu cấu tạo, có một cái sân rộng, một gian căn phòng lớn, hai gian căn phòng. Trong đó, căn phòng lớn bên trong trưng bày thổ địa thần tượng. Một kiện căn phòng là người coi miếu chỗ ở, một gian khác căn phòng thì là bày ra tạp vật. Nhưng mà, khi đi ngang qua tòa điệm, Hùng Nam có cảm ứng Trực tiếp liền mở miệng, trong này có cái gì? Nói, không đợi người coi miếu trả lời, trực tiếp đẩy cửa phòng ra, một tiếng kẹt, một cỗ mùi thối đập vào mặt. Không cần. Nháy mắt, khung nham ngừng thở, từ miệng muối hô hấp, đổi thành ra thịt hô hấp. Thông qua mặt ngoài thân thể hư thiếu, cùng ngoại giới thực hiện hơi thở giao lưu. Lọt vào trong tầm mắt ấy, thì là một cái gầy ra bọc xương người. Người này hai đầu chân đã không có, nửa người trên thì là bị dây thừng cột vào một cái ván giường phía trên, không thể động đậy. Đồng thời, không lớn trong phòng, tràn đầy các loại vết vật. Vừa nhìn liền biết Đây là cái sinh hoạt không thể tự lo liệu ra hỏa. Đây là Nghe Hùng Nam hỏi thăm, người coi miếu không chút kinh hoàng, đây là ta một cái bà còn xa chất tử, vốn là một thiên tài, tuổi còn nhỏ liền thi đậu tú tài, thế nhưng là, về sau không biết thế nào, liền đông như gặp. Lần nữa nhìn thấy hắn lúc, chính là bộ dáng này. Về sau, còn thường thường nổi điện, thậm chí cắn hỏng không ít người, cho nên, cũng chỉ có thể đem cố định tại ván giường bên trên. Ai, cũng là người cơ khổ. Ngay vậy, Hùng Nam nhẹ gật đầu, kỳ thực một chữ mà cũng không tin. Một cái tú tài, vẫn là thiên tài tài. Động nhiên biến thành dạng này, Triều Đình liền không có điều tra qua việc này. Điều tra, về sau nói là yêu quái quái phá, bị đi ngang qua yêu quái, cho hút đi tinh hoa, liền thành bộ dáng này. Về phấn yêu quái, cũng không có bắt lấy. Người coi miếu mặt không thay đổi đạo. Ân, bị đi ngang qua yêu quái cho hại, vận khí tốt lưu lại một mạng. Một cái hảo hảo túi tải, tại sao lại gặp gỡ yêu quái đâu? Đã gặp được yêu quái, mà lại yêu quái còn độc thủ, kia vì sao không trực tiếp giết chết hắn đâu? Ở trong đó điểm đáng ngờ, thực sự là nhiều lắm. Bất quá Giờ phút này cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Dù sao thời gian còn rất dài, ngày sau đang điều tra chính là. Đóng cửa lại, Hùng Nam liền đi tới chính điện, gặp được thổ địa thần tượng. Cái này tượng thần là đồng, mà lại rất cao rất lớn, đoán chừng tối thiểu nhất cũng có hơn vạn cân đi. Theo lý thuyết rất đáng tiền, nhưng trên thực tế lại không thể dùng, thậm chí là không đáng một đồng. Đại sở là một cái đạo pháp hiển thánh thế giới, ở đây, muốn tìm được mỏ vàng, mỏ bạc, mỏ đồng thực sự là quá đơn giản. Thậm chí, mỗi một tên sơn thần thổ địa, chỉ cần nguyện ý đều có thể sử dụng thổ độn pháp thuật, từ lòng đất chỗ sâu, làm đến đầy đủ vàng bạc đồng sát Đồng dạng, thủy tộc yêu quái nhóm cũng có thể dễ như trở bàn tay thực hiện đáy nước lấy quạng thậm chí là đáy biển lấy quạng Trên thực tế, ban sơ thời điểm, đúng là không tiết chế khai thác, vì vậy mà đưa đến kinh tế sụp đổ, vương triều diệt vong cũng không phải một cái hai cái. Đến cuối cùng, thông minh cổ nhân rốt cục phát hiện kẻ cầm đầu. Cho nên, vì phòng ngửa nhân gian kinh tế sụp đổ, đối với các loại khoáng vật khai thác là có yêu cầu nghiêm khắc. Đối với tiền chế tạo cũng là có yêu cầu nghiêm khắc. Chương 15 chất cũng không dễ chịu, thậm chí, triều đình ban bố mỗi một cái đồng tiền cũng đều là đặc chế. Tại đại sở, triều đình ban bố đồng tiền phía trên là có một tia nhân đạo khí số. Mặc dù cái này một tia nhân đạo khí số rất ít, nhưng lại có thể dùng đến phân rõ thật giả. Chỉ cần là tu luyện qua vọng khí thuật, nhẹ nhàng xem xét, thật giả cũng liền ra. Thậm chí, ngay cả tương quan kiểm nghiệm thật giả pháp khí cũng đã sớm đại lượng hóa sản xuất. Cả nước các nơi thương hội, mỗi một nhà tại mở thời điểm đều phải dự trữ một đại thậm chí mấy đại. Cho đến ngày nay, lão Bạch tính môn đều biết, có người nói khí số mới là tiền thật, không có, đều là giả tiền. Đương nhiên, dù vậy, tầng dưới chốt nhất lão biết tính, vẫn như cũng là không cách nào phân rõ thật giả tiền. Lúc này, liền cần triều đình xuất thủ. Mỗi lần gặp được giả tiền, đều sẽ xuất động âm thần chân nhân, tự mình đi tra. Tra được ai, ai chết cả nhà. Không chỉ là chết cả nhà, càng là liên lụy tiểu tộc. Mà lại, á hơn chính là, khi còn sống, muốn đem người giết chết. Chết về sau, đồng dạng chạy không thoát triều đình chế tài. Tại âm phủ, tại u minh chi địa, triều đình như cũng sẽ bắt lại ngươi linh hồn, hung trừng phạt. Điểm này cũng coi là đạo pháp hiện thành một cái đặc sắc. Rất nhiều hình phạt, không chỉ là còn sống có tác dụng, chết cũng phải bị phạt. Ngoài ra, hàng năm cửa hải cuối năm thời điểm, Triều đình đều sẽ tổ chức dương thần cấp cao thủ, thậm chí là chân tiên cấp cao thủ, một cái tỉnh một cái tỉnh tra tiền giả vấn đề. Hùng Nam đọc qua hoàng thất bí lục, trong đó liền có một đoạn, ghi chép năm đó tiền giả chiến tranh vấn đề. Năm đó Triều đình là lấy ra đại phách lực, đêm này là một trận diện quốc chi chiến đến đánh. Từ trên xuống dưới, một lòng đoàn kết. Không nhất đỉnh chân tiên cường giả, đều chọn vẹn vẫn là hai tên, chạy tới chuyển thế đầu thai vậy phần bởi vậy liên lụy Dương Thần, Âm Thần chân nhân, càng là vô số kể. Ngay cả tứ hải chân long đều bị bắt mấy đầu, trấn áp tại thành Lạc Dương Hạ. Trận này tiền giả chiến tranh, trước trước sau sau đánh tam đại hoàng đế, tiếp tục mấy trăm năm lâu, triều đình vì đó nỗ lực hy sinh cũng không phải số ít. Nhưng mà, sau trận chiến này, lại làm cho triều đình danh vọng thật to lớn một cái tầng thứ. Các tiên nhân, Long Vương nhóm còn có U Minh chi địa quỷ vùng nhóm, Thập Vạn Đại Sơn yêu quái nhóm, đối với nhân tộc, đối với triều đình ấn tượng trực tiếp liền tăng lên thật nhiều cái đẳng cấp. Vì vậy Rất nhiều các tiên nhân xem đoạn lịch sử này đều biểu thị cái gọi là tiền giả chiến tranh, kỳ thật chính là đại sở thực lực cường đại, cho nên tùy tiện tìm lý do lập y cử động. Nhưng là vô luận như thế nào, từ đó về sau, các tiên nhân sửa đá thành vàng, thậm chí là tùy tiện tìm bỏ, thu hoạch vàng bạc cử động, nhận lấy ngăn chặn. Cũng không phải nói hoàn toàn không cho bọn hắn dùng, mà là tất cả tiền, bao quát đồng tệ, thỏi bạc, dòng ngân tệ, kim nguyên bảo, kim tệ đều chỉ có thể là triều đình đặc chế. Thế ra, yêu quái, tiên nhân, long côn chở, tại tạo tiền phương diện, nhận lấy ngân trạng. Thậm chí Khác biệt thực lực long quân, hàng năm từ trong biển cầm tới trên lục địa Minh Châu số lượng cũng nhận hạn chế. Nói tóm lại từ đó về sau, vàng bạc đồng chỉ có tại triều đỉnh trong tay mới có thể ấn tiền, tạo tiền. Vàng bạc đồng tại tư nhân trong tay, tại tu sĩ nhóm trong tay, chỉ có thể làm làm một loại đặc thù kim loại sử dụng, không còn có tiền công năng. Tựa như hiện tại, trước mắt cái này thổ địa thần tượng, hơn chính thành đều là thuần đồng, nếu như phóng tới tiền triều, vậy khẳng định là rất đáng tiền. Nhưng là tại đại sở, triều đình quy định, loại này không mang theo nhân đạo khí số, cho dù móc ra, cũng đều là giả tiền. Mỗi lần nhìn thấy quáng lịch sử này, Hùng Nam đều trở nên kích động, đại sở thật rất mạnh. Bất quá, còn chưa đủ mạnh. Trong đầu suy tư nhiều chuyện như vậy, nhưng hiện thực ở giữa lại vẹn vẹn chỉ mới qua một cái hô hấp. Đây chính là tu vi mang tới chỗ tốt, tu vi cao, đại não suy nghĩ tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Tiện tay cầm lên một chú người coi miếu đưa tới đàn hương, sau khi đốt, Hùng Nam đứng thẳng tắp thẳng tắp, cũng không xoay người, cũng không giơ bái, trực tiếp liền đem đàn hương cắm ở trước mặt thông trong đỉnh. Như thế, tế bái liền xem như kết thúc. Thấy thế, người coi miếu phất, phất tay Một vệ thần quang đi tới tượng thần phụ cận, tiếp lấy, một sợi ý chí dáng lâm. Cái này ý chí dáng lâm về sau, trực tiếp bám vào tượng thần phía trên, tượng thần liền xuống lại, con mắt cũng mở ra. Con mắt mở ra thời điểm, lại không chút biểu tình, nhìn qua liền cũng không có linh tính xúc vật đồng dạng. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem Hùng Nam, mà Hùng Nam thì là ngẩng đầu, nhô lên cổ nhìn lên trên, tới đối mặt, không sợ hãi chút nào. Tiếp lấy, chính là nhàm chán mắt lớn chừng mắt nhỏ. Thủ địa muốn dọa một cái Hùng Nam, nhưng Hùng Nam lại thế nào khả năng sợ chứ. Không nói đến kiếp trước, liền xem như kiếp này Tại kinh thành thời điểm, nhìn thấy chàng Diện, cũng không phải một cái nho nhỏ thổ địa có thể tưởng tượng. Vì vậy, sau một thời gian ngắn, Hùng Nam nhàm chán tìm cái bồ đoàn to hạ, trực tiếp lại bắt đầu nhắm mắt dương thần. Mà thổ địa, tự nhiên là càng không quan trọng. Trong lúc nhất thời, trang Diện liền rằng coi xuống tới, thời gian lưu chuyển, trời liền đã tối. Đương nhiên, Hùng Nam mở mắt, ngồi dậy, thổ địa cũng lại một lần mở mắt. Lúc này tốt, trời tối, hai người đều có bậc thăng hạ. Lần này, không tồn tại ai rơi với hạ phong vấn đề, hết thảy đều là trời tối nổi. Trời tối, ta phải đi về. Mạc Khắc, mấy ngày sau, ta sẽ tiếp tục cầu mưa, còn xin thổ địa phối hợp." Nói, Hùng Nam liền lấy ra trước mấy ngày, thổ địa lấy ra khối kia miếng ngọc. Ngọc viện phía trên thổ địa thần lực đã biến mất không còn tâm tích, tại thổ địa xem ra, chính là bị sử dụng hết. "Thiện." Nói, một sợi thần lực tiến vào ngọc vịn phía trên, tiếp lấy, một cái dấu ấn liền xuất hiện. Thuận cái này dấu ấn, thổ địa có thể truyền thâu thần lực, về sau cũng không cần trở lại. Mặc dù thổ địa không có nói như vậy, nhưng là Hùng Nham biết, hắn chính là nghĩ như vậy. Bất quá, đây đều là chi tiết, không quan trọng. Cơn Miếng Ngọc liền trực tiếp rời đi. Đợi đến Hùng Nham rời đi về sau, Tổ địa liền nhìn về phía người coi miếu, "Miếng Ngọc phía trên, có ta dấu ấn, đã có thể chuyển thâu thần lực, cũng có thể dùng làm giám thị, tiếp xuống liền giao cho ngươi." Nói, Tượng Thần Khôi Phục nguyên bản đứng thẳng tư thế, thổ địa ý chí lại một lần trở về âm phụ thần miếu. Nhìn xem không lúc nhích thổ địa thần tượng, người coi miếu khẽ như mày, một lát sau lắc đầu. "Điện hạ làm sao trở về muộn như vậy? Mà khác, cơm tối đã chuẩn bị xong." Nói, Lịch Hoa liền đem Hùng Nham trên người áo choàng rải xuống dưới, khoác lên một bên Bắt đầu phục thị hắn dùng cơm. Thổ địa có vấn đề, vừa mới ta gặp thổ địa một mặt, mặc dù chỉ là một đạo ý chí, nhưng ta có thể xác định, hắn thật là tử phụ cảnh cao thủ. Ngoài ra, theo ta quan trắc, ngay cả người coi miếu cũng có thể là một vị tử phụ cảnh tồn tại. Hai vị tử phụ cảnh cao thủ, vì sao muốn một mực ở chỗ này trong thôn nhỏ? Đến tuột cùng là vì cái gì? Còn có tên kia tàn phế tú tài, cũng có vấn đề, cũng phải hào hào tra một chút. Nói đến đây, Hùng Nam bỗng nhiên liền dừng lại không nói, trực tiếp ôm Hoa, nhìn xem đỏ mặt nàng, bắt đầu thần thức chuyên âm. Ta hoài nghi Trên người của người này, có long khí. Chương 16: Đánh chết dịu dị quái. Sắc pháp kiếm vung vậy ở giữa, sấm sét vang dội, trời trong cũng mờ tối, như hạt đậu nành mưa to, lại một lần chậm lại. Trong nháy mắt, sau nửa canh giờ, lần này mưa xuống kết thúc, mà Hùng Nam thì là giả ra một bộ tình trạng kiệt sức dáng vẻ. Tại các thôn dân xem ra, thời khắc này Hùng Nam chính là đã thụ thường, chỉ bất quá, mặt ngoài dáng chống đỡ lấy không có chuyện. Trên thực tế, thông qua hắn ho khan tần suất, cũng có thể thấy được điểm này. Lập tức, tại các thôn dân trong lòng, Hùng Nam hình tượng Càng phát cao đại thượng đi lên. Khu khụ, Khu khụ, Khu khụ. Tại một trận dồn dập tiếng ho khan bên trong, tại Lịch Hoa Nương phía dưới, Hùng Nam từng bước một về tới chỗ ở, tại nguyên chỗ thì là lưu lại liên tiếp rất sâu rất sâu dấu chân. Từ những ngày dấu chân bên trên nhìn, không biết còn tưởng rằng dấu chân chủ nhân chỉ là không có mảy may vũ lực người bình thường đâu. Một tiếng bọc kẹt, đóng cửa lại, Hùng Nam tùy tiện run lên, nước mưa trên người liền toàn bộ bị run mất. Thậm chí, ngay cả đã ướt y phục, cũng tại pháp thuật tác dụng dưới, khôi phục khô ráo trạng thái. Vẫn là hiện tại dễ chịu vừa rơi rớt nắm y phục, dán tại trên thân, thực sự là rất khó chịu. Tiếp nhận Lệnh Hoa đưa tới khăn mặt, Hùng Nam cười nói, Ngay vậy, Lệnh Hoa thì là cầm lên mặt khác một đầu khăn mặt, chủ động lau sạch lấy Hùng Nam tóc. Một lát sau, Hùng Nam lại một lần lấy ra một viên thủy tinh cầu, cẩn thận quan sát. Thời khắc này thủy tinh cầu bên trong có đại lượng suy nghĩ, chính là các thôn dân thời khắc này ý nghĩ. Toàn bộ hồ gia thôn, dùng cái này đất là hải tâm, không có tu luyện qua, chỉ cần trên miệng ngưng lên Hùng Nam hai chữ, thậm chí là trong nội tâm nghĩ đến Hùng Nam hai chữ, liền sẽ xuất hiện tại cái này thủy tinh cầu bên trong." Nhìn xem lấy ngàn mà tính suy nghĩ, tinh thần lực đắm chìm trong đó, bắt đầu hiểu rõ những ý nghĩ này. Thôn trưởng mặc dù tuổi con nhỏ, nhưng lại thật rất lợi hại, liên tục mấy lần cầu mưa, giải quyết trong thôn dùng nước vấn đề, thực sự là quá lợi hại. Đây là một vị nào đó đồng dạng tuổi trẻ thiếu niên. Thôn trưởng giống như nhận lấy phần kệ, thi pháp thời gian, cũng một lần so một lần ngắn, mà lại, còn không, có đem việc này nói ra. Vì thôn dân, thật sự là quá vĩ đại, không được, ta muốn đem việc này tuyên dưng ra. Thôn trưởng mình không nói, là lựa chọn của hắn, ta nói ra, cũng coi là tận một phần lực. Đây là một vị nào đó thông minh một chút, gặp qua một chút việc đời thôn dân ý nghĩ. Thôn trưởng thật lợi hại, giống như so thổ địa ra còn muốn lợi hại hơn đâu. Thôn nhỏ dài thủ thương, nên là thủ thương, bất quá còn tốt, dù cho ngày sau không tải mưa xuống, năm nay nước cũng kém không nhiều đủ, chí ít hoa màu có thể có những năm qua tám thành thu nhập, cái này đủ. Đây là một vị nào đó có chút tự tư ra hỏa. Anh anh anh, thôn trưởng thật lợi hại, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Anh anh anh. Thấy được ý nghĩ này, thùng nham trong đầu cũng lặp đi lặp lại bồi hồi anh anh anh ba chữ này nhịn không được thốt ra đánh chết dữu dít quái. Thế nào? Điện hạ, dữu dít quái là cái gì?" Lệnh Hoa quan tâm nói. Ngay vậy, thùng Nham nhìn lịch Hoa một chút, cũng liền phản ứng lại khục khụ, dữu dít không lạ là vật gì tốt, ta chỉ là bị một chút thôn dân ý nghĩ, dọa cho nhảy một cái, thật sự là thêm kiến thức. "A, nguyên lai like là dạng này." "Bất quá, cái này rất bình thường, điện tịch bên trên ghi chép qua tình huống tương tự. Cơ hồ mỗi một vị thần linh đều sẽ đối mặt loại tình hình này." Lệnh Hoa an ủi. Sự thật cũng là như thế, đại sở lão biết tính, không đối phải nói là các đời đến nay lão biết tính, đều là tương đối bây giờ, nhưng là số lượng càng nhiều, dạng gì cũng liền ra. Trong đó, gan lớn cũng không ít, thậm chí có can đảm độc thần, các đời đến nay cũng không chỉ một hai cái. Một lát sau, Hùng Nam liền bắt đầu thi pháp, đem cái này từng sợi suy nghĩ, chuyển để hóa thành hương hỏa khí vận chi lực. Trên thực tế, trải qua nghiên cứu phát hiện, khí vận cái đồ chơi này, mặc dù huyền chi lại huyền, nhưng lại cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Nghiên cứu cho thấy, đặc biệt đoạn thời gian bên trong, mỗi người có khả năng dung nạp khí vận là có hạn mức cao nhất có khả năng lợi dụng khí vận, cũng là có thượng tiến. Người khác nhau, hạn mức cao nhất khác biệt. Đồng dạng một người, khác biệt thời gian đoạn, có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất, cũng không giống. Quan chức, thân phận, thực lực, bảo vật thậm chí là cá nhân tâm thái, cảnh vật xung quanh, đối với cái này đều có ảnh hưởng. Một khi khí vận nhiều, liền sẽ xuất hiện lợi dụng không được, cuối cùng bạch bạch sói mòn trực tiếp lãng phí hết tình huống. Mà giờ khác này, từng sợi khí vận, gia chỉ tại hùng nham trên thân, cuối cùng bị trấn vận linh bảo cho áp. Như thế, trong thời gian ngắn, liền sẽ không biến mất. Theo thời gian trôi qua, Cố này khí vận cuối cùng sẽ bị vĩnh cửu tính bảo tồn 8 thành trở lên, mà không phải trực tiếp toàn bộ chạy mất hết. Như thế, liền có bạo loại cơ sở. Gặp nguy cơ thời điểm, nháy mắt sử xuất bí pháp, thiêu đốt trải qua thời gian dài, chấn vận linh bảo chối trấn áp khí vận, kết quả trực tiếp chính là vận khí bỗng nhiên biến tốt, đả tay một kích đều có trong ngày thường bạo kích hiệu quả, vượt cấp mà chiến, đơn giản như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là vật cực tất phản, khí vận tiêu đốt về sau, bạo loại mặc dù rất lợi hại, nhưng là thời gian lại rất ngắn rất ngắn. Nếu như không biết sống chết, nghĩ lầm bạo loại thời gian rất dài, muốn phản sát, vậy phải xem ngươi có hay không nhân vật chính mệnh. Lại qua một lát, Hùng Nham liền mở mắt, tiện tay đưa tới một mặt thủy kính, vọng khí thuật phát động. Cả ngươi khí vận, không đối, nên nói là Hùng gia thôn Hùng Nham cái thân phận này khí vận, hơi tăng lên một chút. Về phần trấn vận linh bảo chứa đựng khí vận, vậy thì càng nhiều. Chỉ bất quá, cùng một thân phận khác, hoàng 99 tử so ra, quả thực là ngày đêm khác biệt. A a a, hợp báo chi mục, xin đợi một tí, chín tầng chi này, bắt nguồn từ mỏi thổ, ngàn giảm chi hành, bắt đầu tại hạ. Câu nói này, thùng nham liên tục thì thầm nhiều lần, liền không nghĩ thêm chuyện này. Đối, tên kia tú tài điều tra thế nào? Tên kia tú tài, trong nhà vốn là một cái địa chủ, có được lao thiên mẫu ruộng tốt, phù mậu đều tại, còn có một cái huynh trường, một người mỏi mỏi, gia cảnh rất tốt. Mà lại, vẫn là một thiên tài, 12 tuổi tham gia khoa cử, thi đồng sinh, trực tiếp liền chúng phải, mà lại, cũng là thứ nhất. 13 tuổi tham gia tú tài khảo thí, vẫn là thứ nhất. Có thể nói, 13 tuổi trước đó, kẻ này sinh hoạt, gia cảnh, tinh lịch đều là rất thuận lợi. Sau đó Hắn liền đi tới hồ gia thôn khi thôn trưởng, cái này một khi chính là 2 năm. Biến cố cũng liền phát sinh. Phu thân của hắn trực tiếp liền xảy ra chuyện rồi. Bị một lưu thoán đến phủ cận cường đạo giết đi, mẫu thân tại việc này về sau trực tiếp bệnh chết. Huynh trưởng thì là bởi vì một cái chuyện, trực tiếp bị bang phái bên trong người đánh cho tàn phế, không lâu sau đó lúc ăn cơm vế tử. Muội muội tại tu luyện thời điểm, chợt nghe những tin tức này, bi thương phía dưới, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, biến thành ngớ ngẩn, sau một thời gian ngắn, trong lúc vô tình rơi vào trong sông chết Chương 17: Đánh gián đọ cờ Nghe lệnh hoa giới thiệu tư liệu, Hùng Nam liền biết, người này khẳng định có vấn đề. Phụ thân bị giết chết, mẫu thân chết bệnh, ca ca ăn cái gì ngện chết, mỗi mỗi lúc tu luyện tàu hỏa nhập ma, sau đó rơi trong sông chết đuối. Có thể nói, nhìn thấy cái này một hệ liệt không bình thường tử vong, ai cũng biết đây nhất định không bình thường. Có thể là vị này tú tài, tự mình tu luyện một chút sai lầm khí vận bí pháp, thu nạp người nhà khí vận, dẫn đến nhà mình phá người vong, cũng có thể là bị người tình kế. Tại trong lúc này, tú tài đã từng mời người tới điều tra, thế nhưng lại không thu hoạch được gì. Vô luận là huyện nha bên trong bộ đầu vẫn là quận thành bên trong đạo sĩ, kiểm tra kết quả đều là hết thể bình thường. Đến cuối cùng, tú tài cũng không có tiền mời người, người bình thường cũng không dám tới điều tra. Dù sao, mặc dù mặt ngoài không có vấn đề, nhưng trên thực tế phía sau nước vẫn là rất sâu. Sau đó thì sao? Cử nhân không có thi đậu. Cử nhân khảo thí là tại Châu Thành thi. Lúc ấy đã phá sản, liên đành phải một người qua thứ, trên đường xảy ra vấn đề. Đợi đến bị người khác phát hiện thời điểm, liền đã hai chân tàn phế, ngũ tạng lục phủ cũng xảy ra vấn đề, một thân tinh khí thần đều xảy ra vấn đề. Thậm chí Ngay cả ký ức cũng xảy ra vấn đề. Tại khoa cử trước đó, phát sinh bực này ác hiện, Triều đình rất tức giận, Châu Lý Học Chính đại nhân trực tiếp điều khiển Triều đình cung phụng đến đây. Lúc ấy điều tra việc này là một vị âm thần chân nhân, cho ra kết luận là bị hồ ly tinh hút khô tinh khí, mà hồ ly tinh thì là đã tiêu thất vô tung. Ngay vậy, Tùng Nam chậm rãi gõ cái bàn, cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Như vậy, sau đó thì sao? Về sau, Triều đình đang điều tra quá trình bên trong, tra được một vài vấn đề, liền âm thầm tổ chức một cái thực lực cường đại đoàn đội, chuyên môn điều tra việc này. Cái đoàn đội này bên trong có thực lực cường đại âm thần chân nhân, có kinh nghiệm phong phú tổng bộ đầu, còn có chiêu đỉnh liên quan tới thần đạo điều lệnh, điều lệnh phía dưới yêu cầu chư thần nhất thiết phải phối hợp việc này. Đây là sau cùng điều tra hồ sơ, thông qua còn lại con đường phục chế mà đến. Nói, Linh Hoa liền đưa mấy cái ngọc giản tới. Rất hiển nhiên, đoàn điều tra đội cũng không có hiểu rõ trận tướng. Tiếp nhận ngọc giản, tinh thần lực đầu nhập trong đó, cái này xem xét chính là nửa canh giờ. Mở to mắt, Linh Hoa thì là đã chuẩn bị xong đồ ăn, rật rật cái mũi, thùng nham liền chạy. Một bên ăn Một bên nhớ lại đoàn điều tra đối tổng kết, việc này phía sau nhất định có vấn đề, chỉ tiếc tác tử kinh nghiệm quá phong phú, thời gian lại qua quá lâu, tuyệt đại đa số hữu dụng vết tích đều đã bị xóa đi, thực sự là quá có tính nhắm vào. Ta hoài nghi, gây án người, nhất định có công môn bổ đầu 6. Đây là tổng bộ đầu kết luận. Ta tại pháp bảo trợ giúp hạ, thời gian sử dụng quay lại pháp thuật, lại cái gì cũng tra không được. Ta dùng tiên cơ số phép tính cửa, diễn toán tiên cơ, lại như cũ cái gì đều tra không được. Cái này phía sau, nhất định có càn cường đại hơn tiên cơ cao thủ che lấp việc này. Đây là âm thần chân nhân kết luận. Kẻ này tại gặp nạn về sau, có một câu thường nói Việt Minh niên, Lôi đỉnh không mưa. Ta coi đây là manh mối, tìm được rất nhiều văn hóa thâm hậu cử nhân, thậm chí là tiến sĩ, đáng tiếc nhưng không có tìm tới câu nói này xuất xứ. Nhưng, đến tột cùng là cái gì đâu? Chẳng lẽ, thật vô dụng. Điểm đáng ngờ có ít, chứng cứ không đủ, thỉnh cầu tăng lớn lực lượng điều tra việc này yêu cầu, bị bác trở về. Ai, đã đến giờ, cuối cùng vẫn cái gì đều không có điều tra ra, đoàn điều tra đội cũng giải tán. Thật đáng tiếc, tại trực giác của ta bên trong, chuyện này một khi giải quyết là có thể điều tra ra một kiện đại án. Cẩn thận nhớ lại những này kết luận, Hùng Nam kết hợp lấy mình lần đầu nhìn thấy Tú Tài lúc cảm giác, cũng đã có chút suy đoán. Tiếp xuống, ta sẽ đánh dẫn động cỏ, nhìn xem có thể hay không dẫn xả xuất động. Ngay vậy, Linh Hoa nghiêm túc nhẹ gật đầu vậy ta liền mang theo bọn thị vệ, mở to hai mắt thấy rõ ràng, nhìn xem đến cùng là ai có vấn đề. 6. Ban đêm, giếng nước bên cạnh, cái này miệng giếng chính là một đoạn thời gian trước, trong làng duy nhất xuất thủy trước kia lũ lụt giếng. Lúc ấy các thôn dân, vây quanh nó đổ nước, chiến đấu, vào lúc đó Hùng Nam liền phát hiện dị trạng. Lúc ấy, Hùng Nam tại nước giếng bên trong, phát hiện một sợi bàn khí, chỉ bất quá, cô ý giả vỡ như không biết. Nếu như lúc này mình không có đoán sai, tiến vào giếng nước về sau, nghi ngờ của mình, liền sẽ giải khai. Mà một khi thật như thế, như vậy mình chuyến này, cũng nhất định sẽ rơi xuống hữu tâm nhân trong mắt. Có thể, những này hữu tâm nhân, sẽ còn bày ra cặp ấy, chờ đợi mình hướng bên trong rơi. Hắc hắc, vốn cho rằng tung lưới bắt được chính là một đầu cá con, nhưng ai có thể biết, con cá nhỏ này phía sau, là một đầu cá mập trắng khổng lồ đâu. Nghĩ tới đây, Hùng mỉm cười Cầm trong tay ra một viên màu đen tỷ thủy châu, liền trực tiếp nhảy vào giếng nước bên trong. Tỷ thủy châu hiệu quả, thật rất tốt, Hùng Nam, những nơi đi qua, quanh thân trong vòng một trượng, một giọt nước đều không có. Sau đó, tại dưới tác dụng của trọng lực, bắt đầu vật rơi tự do. Dây thứ nhất, hắn rơi xuống nước chừng 5m, gạo, tả hữu. Cả người y phục, tay áo cũng bắt đầu lật lên trên, một cô gió mát, thuận quần áo khe hở, hướng trên thân trui. T. Chua sướng rồi một cái chớp mắt, thời gian liền tới đến giây thứ 2, vật rơi tự do phía dưới, tốc độ rơi xuống liền nhanh hơn. Cảm giác một chút thời khắc này hạ lạc tốc độ, Hùng Nham biết, nhất định phải làm ra cải biến. Quát khẽ một tiếng, Hùng Nham đối dưới chân chính là một trường, Hùng hồn trưởng lực, gặp được nước giếng, một cỗ phản sùng chi lực, liền tùy theo mà sinh, rơi xuống Hùng Nham trên thân. Nhờ nhờ cỗ lực lượng này, Hùng Nham tốc độ lập tức liền giảm xuống tới mấy trưởng về sau, Hùng Nham đưa tay phải ra, một chảo phía dưới, liền đâm vào một bên vách giếng phía trên, cả người cũng ngừng lại. Tay phải nắm lấy vách giếng, tinh thần lực đầu nhập trên người giữ vật bội, mấy hơi thở về sau, liền có một đạo màu trắng thần mang từ trong ngọc bội xuất hiện, đi tới hùng nham dưới chân, cuối cùng biến thành một đóa mây trắng. Mang theo Tỷ Thủy Châu, dẫm lên mây trắng, Hùng Nham cũng không có bay thẳng xuống dưới, mà là ngồi ở mây trắng phía trên, cảm thụ được sâu trong nội tâm dung động. Giờ phút này, đã đi tới dưới nước hơn 100m, gạo, địa phương xung quanh càng là một mảnh ưu ám. Nhưng ở sâu trong nội tâm, liên quan tới long khí dung động, lại càng phát rõ ràng. Lúc này, tựa hồ thật cùng tạo phản có quan hệ. Cho nên, Hùng Nham liền bắt đầu cẩn thận tra tìm trí nhớ kiếp trước, tại hồ gia thôn phụ cận có cái gì nổi danh phản tặc. Một lát sau, Hùng Nham bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không biết là thật không có, vẫn là chưa triệt để luyện hóa chi nhớ kiếp trước, tóm lại, tạm thời là không có thu hoạch. Nghĩ tới đây, Liên Yên lặng đem phòng ngự của mình tăng lớn đến cực hạn. Đầu tiên, lấy ra một đầu, xem xét chính là đồ tốt dây chuyền, treo ở trên cổ. Sau đó, lấy ra một viên mặt ngoài tuyên khắc lấy thần mang ngọc bội, treo ở bên hông. Tiếp lấy, đổi một đôi giày. Cái này mới đổi trên giày, thêu lên từng đóa từng đóa mây trắng, tiên hạ. Một lát sau, võ trang đầy đủ hoàn tất Hùng Nham. Cẩn thận kiểm tra một lần, lại liếc mắt nhìn dấu ở chỗ tối, bảo vệ mình thị vệ, cho hắn một ánh mắt ám chỉ, mới tiếp tục mình lựa trình. Chương 18: 800 năm trước Miền Long. Một lát sau, Hùng Nam liền đi tới đáy giếng, giẫm tại sọp thủ địa bên trên, một cước xuống dưới, chính là một cái dấu chân thật sâu. Mà trung quanh thì là một vùng tăm tối. Thậm chí, ngay cả ánh sáng nhạt cũng không có. Xem chừng hành trình của mình, Hùng Nam cảm thấy, miệng giếng này chiều sâu, không, có 1000m, cũng có 800m. Chắc không được những năm qua các thôn dân, dùng như thế nào miệng giếng này, đều dùng không hết trong đó nước một ngụm đường kính ít 5m, gạo, dài đến 800m giếng nước, có thể dung nạp bao nhiêu thanh thủy? Đây là một cái đơn giản số học vấn đề, hô hấp ở giữa, hùng nam trong đầu liền có đáp án. Có thể khẳng định là, cung ứng một cái làng, khẳng định là không có vấn đề. Mà lại, sâu như vậy một cái giếng, khẳng định không phải sức người gây nên, phía sau nhất định có đạo pháp ví lực. Nếu như là âm thần chân nhân, khẳng định như vậy phải hao phí không ít tinh lực mới có thể làm đến. Quan sát tỉ mị lấy chung quanh, một chút quang minh cũng không có, ánh mắt cho dù tốt, cũng không nhìn thấy đồ vật. Nghĩ tới đây, Hùng Nam đưa tay phải ra, tiếp lấy, một viên nhỏ thái dương liền xuất hiện, hào quang màu vàng nóng, đem cái này một mảnh đèn kịt đáy giếng, chiếu rõ rõ ràng ràng. Kim quang vừa chiếu, pháp nhãn quan sát, Hùng Nam liền thấy từng tia từng sợi bà khí. Những này toán khí dây đặc tại toàn bộ giếng nước bên trong. Nhìn đến đây, Hùng Nam lấy ra một sợi công đức kim quang, chỉ có một chút, công đức kim quang mới vừa xuất hiện, liền tự động xông về một bên toán khí. Suy một tiếng, giống như là nóng hổi trên miếng sắt, nhỏ mấy giọt nước đùng đừng liệt phản ứng phía dưới, một sợi toán khí liền hoàn toàn biến mất. Nhìn xem một màn này, Hùng Nam nhẹ gật đầu, cùng Công Đức Kim Quan gặp nhau, có cái phản ứng này, cũng chỉ có thể là loạn khí. Hiển nhiên, những năm gần đây, thổ gia thôn sở dĩ nước càng ngày càng ít, khô hạn càng ngày càng nghiêm trọng, cùng những này đoán khí là không phân ra. Như vậy, vấn đề tới, những này đoán khí đầu nguồn lại là chỗ nào đâu? Đồng thời, cảm nhận được ở sâu trong nội tâm liên quan tới long khí cảm ứng, Hùng Nam liền càng phát cẩn thận. Mấy hơi thở sau, Hùng Nam trên tay liền đổi một kiện bảo vật, là một kiện thủ thuộc tính pháp bảo. Pháp lực đưa vào trong đó, Hùng Nam xoát một chút, liền trốn vào lòng đất chỗ sâu. Nơi nào ván ký dày đặc hơn, Hùng Nham liền đi nơi nào. Về phần an toàn, hắn là không lo lắng. Sâu trong tứ hải, thế nhưng là có Hoàng đế lao tử một đạo phù lục. Có đạo phù lục này tại, cho dù là chân tiên cũng không thể giết Hùng Nham. Cùng lúc đó, tại Hùng Nham thân ảnh biến mất về sau, nguyên địa thì là xuất hiện một đôi mắt, một đôi mù mất con mắt. Xóa đi con mắt, rất là quỷ dị, rất là trống rỗng, bốn phía xem xét, sau một lát, liền biến mất. Cùng lúc đó, một đạo tin tức hóa thành quang mang biến mất mà đi. Mà liền tại đôi mắt này biến mất thời điểm, một thị vệ thì là yên lặng đi theo đồng dạng hóa quang mà đi. Ma đổi thành một bên, nhận được thị vệ thông báo linh hoa thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại xem ra, đánh dẫn động cổ kế sách vẫn là rất có tác dụng. Lần theo quang khí, chỗ nào toán khí càng nhiều, thùng nham liền hướng chỗ nào chui, thời gian dần qua, trung quanh toán khí nồng độ tự nhiên cũng liền càng ngày càng cao. Cho tới bây giờ, đại lượng toán khí, thậm chí trực tiếp thực chất hóa, đều ngưng tụ ra, lấy mắt thường có thể thấy được hình thái tràn đầy hoàn cảnh quanh. Cho dù là không có tu vi người bình thường, giờ phút này cũng có thể nhìn thấy đại lượng màu đen toán khí. Cùng lúc đó Hùng Nham thì là ngừng lại. Cẩn thận nhìn xem, trước mắt đạo này cỡ lớn kết giới. Kết giới phía trên có đại lượng đạo môn phù lục, bao quát Trảm yêu trừ ma thất tinh kiếm, bao quát đạo môn thỉnh thần thánh phù lục, bao quát lôi điện phù lục 6. Nhất là những này thỉnh thần thánh phù lục, ngươi đều là đạo ra một hệ liệt thần tiên, đạo môn phong cách thực sự là quá rõ ràng. Quan sát một hồi, Hùng Nham ngay tại kết giới trung quanh phát hiện một tấm bia đá. Bia đá rất cổ lao, phía trên khắc đặt đạo pháp, bảo trì không xấu, bất hủ. Trên tấm bia đá thì là ghi lại tương quan nói rõ. Việt Minh Nghiên, Lôi đỉnh không mưa có nhiệt long làm loạn, này nhiệt long huyết mạch nồng hậu dày đặc, hóa rồng thất bại, lâm vào điên dại trạng thái, bốn phía ăn người sáu. Nhìn trước mắt bia đá, Hùng Nam liền yên tĩnh trở lại, trong đầu thì là điên cuồng nhớ tới vị Tiệp không may tú tại. Việt Minh Yên, Lôi đình không mưa. Không ngừng mà lẩm bẩm bảy chữ này, Hùng Nam lập đi lặp lại suy nghĩ trong đó liên hệ, chỉ chốc lát sau, liền có chút nhức đầu. Việt Minh Yên, Lôi đình không mưa. Cái này tám thành không phải trùng hợp, tên kia tú tại cũng từng ở Hồ Gia Tôn khi thôn trưởng, mà trên người hắn ngoài ý muốn, cũng chính là tôn trưởng trong lúc đó phát sinh. Một việc có thể nói là trùng hợp, hai chuyện có thể nói là vật khí, nhưng nhiều chuyện như vậy cũng không phải là trùng hợp hai chữ có thể giải thích được. Nghĩ tới đây, Hùng Nam nhịn không được vỗ tay một cái, phía sau, một tay sở lên cằm bên trên, còn ở vào lông tơ trạng thái râu ria, một bên cố gắng tự hỏi trong đó liên hệ. Một lát sau, Hùng Nam tiếp tục xem xét nội dung của bia đá, rất nhanh liền biết rõ kết giới chân tướng. Nguyên lai, like, cực kỳ lâu trước kia, lại một đầu dương thần cấp bậc dòng chính Long tộc, tại phụ cận độ kiếp, muốn thuần hóa mạch, đột phá đến chân Long cảnh. Sau đó, độ kiếp không thành công, nhưng cũng không tính là hoàn toàn thất bại. Hắn nhập thân, thuế biến thành công, nhưng là tinh thần lại tẩu hỏa nhập ma, thành cái kẻ ngu. Không đối, phải nói là ngốc rồng Sau đó, đầu này ngốc rồng liền lung tung ăn người, bị đi ngang qua một vị nào đó dương thần cao thủ, liên hợp hơn 10 vị dương thần chân nhân, thiết hạ trận pháp, liên hợp ngay lúc đó thưởng châu châu mục, cho trấn áp tại nơi đây. Đợi một thời gian, đầu này chân long liền có thể khôi phục linh trí, đến lúc đó, lại là một vị hào hán. Ân, một câu cuối cùng là hùng nam mình ná bổ. Nhưng, đại khái bên trên cố sự chính là như vậy kể từ đó, có những màn toán khí cũng liền có thể lý giải. Một đầu Long cung dòng chính Long tử, tại đột phá chân Long thời điểm độ kiếp thất bại, tàu hỏa nhập ma, thực lực cường đại như vậy, trong lòng toán khí nếu là đều tản ra, đủ để đem phương viên mấy trăm dặm chi địa hóa thành ma vực. Thì ra là thế. Nói, Hùng Nam nhẹ gật đầu, liền rời đi. Mà đợi đến Hùng Nam rời đi về sau, Nguyên Điệu thì là lại một lần xuất hiện một trường không lộ vẻ gì gương mặt, cẩn thận cảm ứng một lát, khuôn mặt liền biến mất. Tiếp đấy, lại một thị vệ hóa quang mà đi, bắt đầu truy tung. Một bên trở về, Hùng Nham thì là bắt đầu suy nghĩ trong đó điểm đáng ngở. Quy tắc này trên tấm đĩa đá, chỗ ghi lại cố sự, điểm đáng ngở là tại quá nhiều, nhiều hùng nam đều không muốn nhà rảnh. Lựa gạt một chút những cái kia rất là ngây thơ, chưa từng va chạm xã hội ra hỏa thì cũng thôi đi, nhưng gặp được hùng nam, một chút dùng cũng không có. Long Cung Long Tử, mà lại, vẫn là độ kiếp đột phá chân long rồng tử Long Tôn, kia cũng là tại tứ hải Long Quân nơi đó treo hảo. Tuy tiện đột phá liền thất bại, mà lại, thất bại về sau, còn nhiên tẩu hỏa nhập ma, nội điện ăn người. Ăn người thời điểm, còn vận khí thật không tốt bị một đám dương thần chân nhân đột gặp, đồng thời còn gặp Châu Lý Châu Mục. Căng mâu chốt chính là, cuối cùng bị phong ấn ở nơi này, Long tộc cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lúc nào, Long tộc dễ nói chuyện như vậy. Chương 19, Hào phóng chân nhân. Thổ địa Miếu, âm phủ thần vực bên trong, người coi miếu cùng Thổ Địa ngồi đối diện nhau, hai người trung ương thì là một mặt thủy kính, thủy kính bên trong chính là hùng nham thân ảnh. Toàn bộ hồ gia thôn, sớm đã bị Thổ Địa kinh doanh mấy chục năm, có thể nói toàn bộ làng đều tại hắn giám thị phía dưới. Các loại pháp thuật giám thị, vật lý giám thị, thôn dân bên trong chôn dấu ám tử, Một khi toàn bộ khởi động, trong thời gian ngắn, làm được hồ gia thôn không có bí mật, vẫn là có thể. Vì vậy, khi Hùng Nam đi vào giếng nước bên cạnh thời điểm, liền đã bị phát hiện. Về phần đằng sau, càng là một mực tại giám thị bên trong. Giờ phút này, nhìn xem Hùng Nam rời đi bối cảnh, thổ địa thở dài một hơi, "Còn tốt, còn tốt, giống như quá khứ, bị đạo này kết giới chặt lại." Tại Hùng Nam trước đó, thổ Điệu ra đối mặt đếm rõ số lượng 10 vị thôn trưởng, những trưởng thôn này nhóm đại đa số tương đối ngu rốt, nhưng cũng có cực kỳ cá biệt rất thông minh, phát hiện không thích hợp chỗ, cuối cùng tra được giếng nước chỗ sâu. Tra được kết giới này, sự tình cũng chỉ tới mà thôi. Triều đình trấn áp nhiệt lòng, vì thế thiết hạ phong ấn, sau đó, có một chút toán khí, đột phá phong ấn, dẫn đến hồ gia thôn đại hạ, đây không phải rất bình thường sao? Có thể nói, điều tra đến một bước này, hết thảy đều đã có một cái công đạo. Như vậy dừng lại, cũng không có gì. Nhưng mà, người coi miếu chợt mở ra một mực nhắm mắt ngủ, chống chân mắt mù, trừng lăng lăng nhìn chằm chằm thổ địa nhìn, thấy hắn sững suốt một chút. Quan hệ trọng đại, không được phớt lờ, nhất là tại cái này sắp kết thúc công việc thời điểm. Nghe vậy, thủ địa hừ lạnh một tiếng chỉ giữ chờ mặc. Thế thế, người coi miếu cũng lơ đễnh. Không cần ngươi tận tâm, hết sức liền có thể. Đầu tiên, muốn thông tin một bên khác, cáo chi nơi đây tình hình. Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn, cũng phải bổ cứu. Tiếp theo, hai người chúng ta phải làm cho tốt, bị phát hiện chuẩn bị. Kẻ này cũng không đơn giản, kiếp trước chính là chân nhân chuyển thế, vạn nhất phát hiện cái gì đâu? Đến lúc đó, chúng ta liền phải động thủ. Cho nên, tại cuối cùng, chúng ta nhất định phải thời khắc làm tốt, động thủ với hắn chuẩn bị. Đương nhiên, đây chỉ là xấu nhất dự lệnh. Nhưng là chúng ta nhất định phải làm tốt quyết định này Hừ. Hy vọng đây là hào giác của ta đi nhìn xem thổ địa rời đi bóng lưng người coi miếu tự lầm bẩm chẳng biết tại sao đoạn thời gian gần nhất hắn luôn có một loại trong lòng trực nhạy cảm giác thế nhưng là nhìn về phía hoàn cảnh trung quanh cũng không ai dám thị mình nha tại thổ địa thân vực bên trong làm sao có thể cất giấu còn lại người mà không bị phát hiện đâu nghĩ như vậy tâm tình liền dễ chịu nhiều 6 một bên khác Hùng nhau thì là bắt đầu tìm đọc tư liệu tìm đọc bọn thị vệ thu thậm mà đến tình báo Những tin tình báo này bên trong, có truyền thuyết cố sự, cũng có quan phủ ghi chép, thậm chí ngay cả nhà giàu nhật ký đều có. Căn cứ những tin tình báo này, Hùng Nam thời gian dần qua liền có đầu mối. Cực kỳ lâu trước kia, chán, ước chừng là 800 năm trước thời điểm, Trường Giang Long cung một vị nào đó dòng chính Long tử, tại hồ gia thôn phủ cận bế quan tu luyện, đông nhiên đã đột phá. Cuối cùng, đột phá thất bại, tàu hỏa nhập ma, tùy ý ăn người, thậm chí còn đánh sâu vào huyệt thành, kém một chút liền độ thành. Tiếp đấy, vị đi ngang qua hảo phong chân nhân ngăn lại dừng, về sau bị đông đảo cao thủ liên thủ trấn áp, căn cứ hiện hữu tình báo, nhưng suy đoán đầu này thần long khẳng định là nhận lấy tinh kế. Dòng tử Long Tôn, nhất là dòng chính Rồng tử Long Tôn, tại Long tộc địa vị là rất cao. Mà lại, còn hóa rồng thành công, thành cựu chân long chi thân dòng chính Rồng tử Long Tôn, vậy thì càng khó lường. Cũng bởi vì ăn mấy người, sau đó liền bị chân áp, Long tộc còn không có bất kỳ phản ứng nào, làm sao có thể chứ? Nơi này, dù sao cũng là một người nhân sinh mà không bình đẳng thế giới, dòng tử Long Tôn mệnh, cùng phổ thông bách tính mệnh, có thể giống nhau sao? Vì vậy, việc này nói không chừng còn cùng Long tộc nội bộ ác tha có quan hệ. Cái này âm u, một khi vượt qua chủ tộc, sẽ rất khó lại đi biết rõ ràng trong đó con con lực quanh. Nói cho cùng, nhân tộc cùng long tộc tam quan cùng não mạch kín đều không giống, sao có thể trông cậy vào, nhân loại bình thường đi tìm hiểu lòng tộc thức âm u như đâu. Nhưng có thể khẳng định là, hồ gia thôn dưới đáy, miệng giếng nước kia phía dưới, thật trấn áp một đầu nghiệt long. Đầu này nghiệt long tu vi, có thể xem là kém cỏi nhất chân long, chỉ có nhục thân, đầu óc nghe nói hư mất. Nhưng, Hùng Nam lại gõ bàn một cái nói, điểm này không thể coi là thật. Lịch sử liền giống như một cô nương đồng dạng, người thắng muốn làm sao cách vặn mặc liền đánh như thế nào đó may ai biết là thật tẩu hỏa nhập ma biến thành tiểu năng vẫn là có khác tinh kế thậm chí là cưỡng ép cho áp sau đó nói xấu hắn Nghghi nghĩ Hùng Nam liền bắt đầu xem xét vị này hào phóng chân nhân tư liệu hào phóng chân nhân tục danh Lâm đại dương chán quả nhiên là một cái rất tục rất tục danh tự, nghi tới đây Hùng Nam trực tiếp nết miệng cười một tiếng hào phóng chân nhân tục danh Lâm đại dương xuất thân tử ký tỉnh Thủy Hoa Châu L Gia tu vi chính là dương thần vốn là tản ra người gia nhập triều đỉnh học luận bác già chợt có được sáng lập thật một đạo 6 Nhìn xem những này bên ngoài tư liệu, Hùng Nam chỉ cảm thấy đau cả đầu. Gia hoàn này đã từng gia nhập qua triều đình, cũng là người bên trong thể chế, quan chức còn không thấp, muốn xem xét hắn chân thực tư liệu, tại không bại lộ thân phận tình huống dưới, liền khá là độ khó. Một lát sau, cũng không có cái gì lớn thu hoạch. Sự tình đã qua 800 năm, 800 năm trước trận tướng, đến tuột cùng là cái dạng gì, giờ phút này thật không biết rõ. Duy nhất có thể để xác định chính là hai điểm. Thứ nhất, con rồng này thân thể, ngay tại hồ gia trong thôn, ngay tại phong lấn phía dưới. Thứ hai, Con rồng này khẳng định bị người lợi dụng, có thể liền cùng tạo phản có quan hệ. Thậm chí, từ thuyết âm u góc độ đến xem, ngay cả 800 năm trước bị phong ấn, đều tại kẻ sau màn tính kế bên trong. Điểm này cũng là tiên hiệp thế giới một cái để người rất khó chịu đặc sắc, một cái âm u, từ bắt đầu đến kết thúc, vậy mà có thể tiếp tục mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm. Cho dù là tuyệt đỉnh trí giả, tại tin tức không đủ tình huống giới, thì có biện pháp gì đâu. Điện hạ, đây là vừa rồi thổ địa cùng người coi miếu đối thoại, những này đối thoại bại lộ rất nhiều tin tức, chỉ thiếu chút nữa nói rõ con rồng kia phong ấn có vấn đề. Ngay vậy, Hùng Nam tiếp nhận Ngọc Giản, tinh thần lực đầu nhập trong đó, sau một thời gian ngắn, rốt cục mở mắt. Không đủ, những này còn chưa đủ, đều là chút đối thoại mà thôi, cũng không có nói thẳng tạo phản. Nếu như ta là hoàng tử thân phận, như vậy, chỉ cần hoài nghi là đủ động thủ. Chỉ cần có nghi vấn, có long khí ba động cảm ứng, hoàng tử tâm lo triều đình ngang nguy, trực tiếp động thủ là không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng là giờ phút này, Hùng Nam lại chỉ là một cái nho nhỏ hùng gia thôn tú tại. Thân phận khác biệt, hành động phương thức khẳng định cũng là không giống. Muốn thăng quan, muốn phục tước, liền nhất định phải có chứng cứ. Phải có đem ra được chứng cứ, mà không phải chỉ dựa vào người suy đoán. Như vậy, vấn đề tới, lấy Hùng Nam thời khắc này thân phận, như thế nào thu hoạch được mang tính kết chốt, cùng tạo phản có liên quan chứng cứ đâu? Chứng cứ này, còn nhất định phải làm cho lòng người phục khẩu phục, còn không thể sụp đổ người thiết. Một bên suy nghĩ, một bên vòng quanh cửa sổ quay vòng lên. Chỉ chốc lát sau, Hùng Nam liền có mới quyết định. Bọn hắn kinh doanh nơi đây nhiều năm, bình thường thủ đoạn là không cách nào thu hoạch được chứng cứ. Cho dù cưỡng ép siêu hồn, chỉ sợ cũng đã sớm chuẩn bị. Cho nên, ta muốn đích thân hạ trại, kích thích bọn hắn phạm sai lầm, bức bách bọn hắn lộ ra sơ hở. Chương 20, không có luân hồi âm phủ. Thổ Điệp Miếu, Hùng Nam lại một lần đến nơi này, lần này bên ngoài mục đích là tới cảm tạ thổ địa hỗ trợ. Từ khi Hùng Nam thăm dò giếng nước về sau, thời gian đã qua 2 tháng. Nóng bức nhất mùa hè cũng đã biến thành mùa thu. Giếng nước bên trong, chỗ xuất hiện đoản khí cũng giảm mạnh. Trung quanh còn lại giếng nước cũng dần dần khôi phục bình thường. Loại tình huống này, đã không cần cầu mưa, mà liên tục 2 tháng diệt thấp, thì là thời gian dần qua để thổ địa cùng người coi miếu Yên tâm. Theo bọn hắn nghĩ, Hùng Nam cũng chính là cùng trước đó cá biệt thông minh thôn trưởng Đồng Dạng, nhìn ra không giống đồ vật, nhưng là, nhưng không có tiếp tục điều tra đi manh mối. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hết thể đến đây chấm dứt. Vì vậy, vì yên lặng, vượt qua Hùng Nam nhậm kỳ, thổ địa tại 2 tháng này ở giữa, rất là phối hợp Hùng Nam. Cũng không có bởi vì chuyện lúc trước, mà tận lực nhằm vào Hùng Nam, thật giống như cái gì đều không có phát sinh đồng dạng. Mà Hùng Nam cùng thổ địa không có tranh đấu, các thôn dân thời gian, tự nhiên là tốt hơn. Chỉ tiếc, thiệt vui chóng tàn. Giờ phút này chính là ban đêm, mà lại hôm nay mặt trăng chính là tàn nguyệt, ánh trăng gần như không. Tại một vùng tăm tối bên trong, người coi miếu dẫn theo một chiếc cô đăng, đứng tại thổ địa cửa miếu, nhìn xem Hùng Nam. Rất nhanh, nói rõ ý đồ đến về sau, người coi miếu liền gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, mang theo Hùng Nam tiến vào âm phủ, đi tới thổ địa thần vực. Nơi này chính là thổ địa thần vực. Thật sự là bao la hùng vĩ nha. Hùng Nam trực tiếp tán dương. Tại Dương Gian, thổ địa miếu cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ là một cái từ một chỗ Việt tử, một gian căn phòng lớn. Hai gian căn phòng tạo thành viện lạc, Trung vào một chỗ, cũng liền mới hơn 100 bình, mà ở Âm phủ, nho nhỏ thổ địa miếu, lại chiếm diện tích mấy ngàn mẫu, liếc nhìn lại, cơ hội chính là một cái tiểu hình thành trì. Tại thành trì trung quanh thì là trải rộng đại lượng phong ốc. Những này phong ốc phong cách, trên đại thể là một mạch tương thừa, thậm chí, có thể từ trong đó nhìn thấy rõ ràng thời gian diễn hóa vết tích. Mà phong ốc nội bộ thì là cư trú mấy trăm năm qua, hồ gia thôn tất cả vong hồn. Tại đại sở, là không có luân hồi. Không, chuẩn xác mà nói, là không có đại quy mô luân hồi. Thực kỳ cá biệt có công đức, có khí số hoặc là có thực lực, có tu vi, là có thể có được kiếp sau. Mà người bình thường tử vong về sau, liền sẽ biến thành quỷ, ngơ ngơ ngác ngác, thẳng đến âm thọ đã hết thời điểm, liền sẽ tan thành mây khói, chết để tan biến. Bình thường quỷ, tuyệt đại đa số đoạn thời gian bên trong, đều ở ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, đồng dạng đều sẽ lưu tại trong phòng, đóng cửa không ra. Mà phong ốc của bọn hắn, thì là cùng khi còn sống, giống nhau như lúc.